Ừ, có tạo ra ở, nàng lượng vân mặc cùng vân ra không dám làm như vậy. Nương, chúng ta đi vân hà kêu ngạo túm Tào thị tay, cam tức nhìn mọi người liếc mắt một cái lúc sau, liền xoay người rời đi, hoàn toàn không đem nơi này trở thành chính mình ra. Nhị ra diệp di nương ở một bên vẫn luôn nhìn vân mặc, thấy Tào thị rời khỏi sau, hắn thân hình lảo đảo một chút, lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, đầy mặt quan tâm. Ta không có việc gì vân mặc vây vây tay, cả người giống như già rồi vài tuổi dường như, hối hận nỉ non. Sớm nên làm như vậy, sớm nên làm như vậy. Nếu bằng không, cũng sẽ không hủy hoại một cái nữ nhi. Vân Hà hiện giờ bộ dáng, đã tổ hỏa nhập ma, hoàn toàn bị Tào Thị miêu tả vinh hoa phú quý mê hai mắt, đã cứu không trở lại. Đó là nàng lựa chọn lộ, chỉ cần nàng không hối hận, hắn cái này làm phụ thân, cũng không thể nơi hà. Mặc nhi nhìn lập tức giàn nuôi nhi tử, Vân Kha Thị trong lòng vạn phần hối hận, lúc trước, là như thế nào làm Tào Thị vào cửa. Chuyện này, giải quyết như thế nào? mẫu thân ta viết hưu thư vân mặc đứng thẳng thân mình, lạnh lùng nói: tào gia thật đúng là có thể đem ta thế nào sao? tào thị bởi vì tào gia càng thêm làm cản. hiện giờ nhiều một cái tào gia dung, ha ha, đều sắp kỵ đến chính mình trên đầu. chính là nàng tính kế yên nhi, giúp đỡ người khác tính kế vân gia thời điểm, có từng nghĩ tới chính mình hiện giờ thân phận? này, này hảo sao? vân kha thị trong lòng cũng là như vậy tưởng, nhưng là nàng vẫn là sợ làm tức giận tào gia, đến lúc đó. Mặc nhi con đường làm quan liền xong rồi. Nàng tâm đều không ở vân gia, cả ngày chỉ biết từ vân gia tinh kế, người như vậy, lưu tại vân gia, sớm hay muộn muốn gây họa không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, lần lượt cho cơ hội, lại lần lượt bị coi thường, bị làm lơ, hắn đã quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Vân mặc lời nói, làm tất cả mọi người trầm mặc. Tào thị mỗi ngày như vậy làm ở mỹ, đem đại gia quan tâm hóa trang dung đều trở thành đương nhiên, đem mọi người tâm đều bị thương, cho nên đối với thật sự hưu tảo thị chuyện này. Mọi người đều không muốn nói cái gì, đề tài quá trầm trọng, chủ yếu vẫn là xem vân mặc quyết định của chính mình. Tất cả mọi người không biết, ở nháo ra trận này thời điểm, núi cao vút tận tầng mây cùng vân giật liền ở một bên. Hà Nhi hiện giờ biến thành cái dạng này, ngươi còn cảm thấy mâu thân ngươi làm chính là đối sao. Núi cao vút tận tầng mây là vẫn luôn chịu đựng không có ra tay, đặc biệt là nhìn đến chính mình di nương bị hung hăng đánh một cái tắt lúc sau. Chính là, vì phụ thân, vì huyên nhi lời nói, khẩu khí này. Hắn nhất định phải nhịn xuống Phụ thân có thể không có chính thê Có thể không có nữ nhi Nhưng không thể không có con vợ cả Cho nên hắn mới nhịn xuống khẩu khí này Vân giật không nói gì Mấy ngày nay hắn đã chịu đả kích là nhiều nhất Vốn dĩ thanh mai chúc mã biểu mội là hắn người trong lòng Kết quả biểu mội thành hiên vương chắc phi Hắn liền tính là đầy mình tức giận Cũng không trôi nhưng phát tiết Lại đến vì làm hà nhi tiến hiên vương phủ Mẫu thân ngây ngốc đương người khác quân cờ Bị người lợi dụng còn không biết nghĩ đến chính mình trong mắt giống như thiên tiên giống nhau đơn thuần đáng yêu biểu nguội thành người như vậy vẫn giật cảm thấy tâm hảo lãnh hảo lãnh mới vừa rồi nhìn đến chính mình mẫu thân giống như người đàn bà đánh đá giống nhau đánh diệp di nương hắn trong lòng không có ngày xưa như vậy hưng phấn chỉ cảm thấy chính mình mẫu thân xấu xí bất ham lại đến hà nhi xuất hiện kia bừa bãi kiêu ngạo ngựa ra huế ngôn hắn mới kinh ngạc phát hiện cho tới nay đắc ý đồ vật tại đây một khắc có vẻ như vậy buồn cười tào ra vì tào ra Mẫu thân liền nhi tử đều từ bỏ sao. Mấy ngày nay, vì hà nhi có thể tiến hiên vương phủ làm tiếp, nàng liền chính mình đứa con trai này đều mặc kệ, cũng bởi vậy, hắn ở bị bị thương tâm cùng vắng vẻ, không biết như thế nào liền cùng núi cao vút tận tầng mây đi ở cùng nhau, cảm thấy chính mình cái này đệ đệ vẫn là có thể, đổi thành trước kia, đó là hắn tưởng cũng không dám tưởng. Núi cao vút tận tầng mây nhìn hắn trầm mặt không nói bộ dáng, dối tay vô vô bờ vai của hắn, thở dài một tiếng nói, ca, ngươi cũng nên vì phụ thân. Vì Vân phủ nhị phòng, làm chút chuyện. Tào Gia lại hảo, cũng chỉ là ngươi nhà ngoại, ngươi chẳng lẽ thật sự nguyện ý Tào Gia người tới trả đạp ngươi phụ thân sao? Khinh thường phụ thân, chẳng khác nào hèn hạ ngươi là giống nhau, ngươi minh bạch sao? Huyên nhi nói rất đúng, Vân giật còn chưa tới không có thuốc nào cứu được nông nỗi, chỉ là bị Tào thị che mắt, giống như hiện tại Vân Hà giống nhau. Nếu là hắn nhất ý cô hành cảm thấy Tào thị hảo, Tào Gia hảo, vậy cùng Vân Hà giống nhau, không, có thuốc nào cứu được hắn cũng lười đến làm như vậy nhiều. Phụ thân liền tính không có con vợ cả, cũng có hắn cái này con vợ lẽ, hắn sẽ không làm phụ thân thất vọng. Làm ta hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh vân giật chỉ cảm thấy hiện tại trong đầu xoay quanh quá nhiều đồ vật, vành trướng hắn sắp nổi điên. Hắn yêu cầu một chỗ hảo hảo phát tiết phát tiết, nếu không hắn sẽ điên mất. Vẫn luôn ở hắn trong đầu thực kiên định quan niệm, hiện giờ bị lật đổ. Nhiều năm qua, hắn đoạt được ý sự tình đúng là đánh phụ thân mặt, làm hắn thành nhất hèn nhát phụ thân, nhưng kia không phải hắn buồn ý a chứ 190 tào thị bị hưu. Mới vừa rồi, Hà Nhi lôi kéo mâu thân rời đi thời điểm quyết tuyệt, hoàn toàn không có đem vân phủ trở thành nàng ra. Đại khái, nàng cùng trước kia chính mình khác thường, cảm thấy tào ra mới là bọn họ ra đi. Chính là, đương hắn nhìn đến phụ thân trong mắt thương tâm cùng lập tức già mua lúc sau biểu tình, mới biết được, phụ thân là để ý quan tâm bọn họ, chỉ là bị mâu thân quyết tuyệt cách làm thương tới rồi. Vì bảo hộ hắn còn có thể bảo hộ người, hắn chỉ có thể làm như vậy. Núi Cao vút tận tầng mây nhìn Vân Dật Yên lặng rời đi, rối tay sờ sờ cái mũi của mình, nghĩ cùng Vân Dật đánh mấy giá, xem như chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Vân Dật bởi vì Tào giai dung xuất giá, thương tâm búng say, hắn tưởng khuyên bảo vài câu, kết quả bị hắn Huy quyền đánh một chút, vì thế hai huynh đệ liền như vậy không thể hiểu được đánh đánh, đánh ra cảm tình tới, muốn nói đi ra ngoài, chỉ sợ phải bị người cười chết. Vân mặc lúc này đây thật sự đã không có vui đùa ý tứ, thân thủ viết Lưu Thư, đưa đến Tào gia bị phân phó tạo ra người hùng hăng tấu một đốn, nhưng hắn như cũ không có lùi bước, mà là buông tản nhẫn lời nói nói, cho dù chết cũng không cho Tào thị tiến vân ra phần mộ tổ tiên. Có thể thấy được, hắn trong lòng đối Tào thị hận có bao nhiêu sâu. Như vậy Vân Mặc là tất cả mọi người không có gặp qua, bao gồm Tào thị. Nàng hoàn toàn ngốc, không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, vì cái gì chỉ là cấp Vân Hà tính toán, như thế nào ở Vân Mặc trong mắt, chỉ là liền như vậy thiên lý bất dung đâu. Nàng run rẩy hỏi Vân Mặc: thống khổ hỏi hắn, rốt cuộc chính mình làm sai cái gì? nàng làm như vậy, hoàn toàn là vì vân gia hảo, là vì hắn hảo. Vân mặc khỏe miệng bị tào úc đánh vỡ, chảy ra thấm người vết máu, hắn không có đi lau rớt, mà là nhìn tào thị kia mở mịn bộ dáng, chào phúng cười nói, vân gia đời đời không có đưa đích nữ làm thiếp, cũng không có tính kê thân nhân, cho nên ngươi không xứng. Nói xong lúc sau, không đợi tào thị trả lời, hắn ném xuống hưu thư, qué chân, một thân chật vật đi ra tào gia. Hắn không biết luôn luôn hèn nhát hắn bởi vì làm như vậy ngược lại thắng được càng nhiều tôn trọng ít nhất vân phủ người liền duy trì hắn cách làm tuy rằng đau lòng hắn bị thương nhưng sự tình trung quy là giải quyết đưa ra hưu thư tào thị còn dám tới vân phủ nháo sao vân mặc lúc này đây là thật sự rút tuổi dưới đáy nổi liền tào thị năm đó của hồi môn cũng giống nhau không ít trả lại cho nàng liền tào gia liền vân phủ tìm tra lấy cớ đều không có đến nỗi vân hà đi theo tào thị vân mặc cũng nói coi như không có cái này nữ nhi về sau là vinh hoa vẫn là nghèo khổ cùng vân phủ người không có một chút quan hệ chờ linh huyên biết tin tức thời điểm sự tình đã hoàn toàn giải quyết kia tào thị cũng thật là tìm đường chết hảo hảo nhật tử bất quá thế nào cũng phải bị hưu mới bỏ qua xem nàng bị hưu lúc sau còn có thể hay không ở tào gia quá ngày lành bạch ma ma đẩy mặt khinh thường biết tào thị trước kia đến tào gia coi trọng đơn giản là bởi vì có vân gia bạc chống đỡ cho nên sẽ khoe khoang thôi hiện tại Một cái bị hưu gái lỡ thì mang cái chưa gả tiểu cô nương, ai nguyện ý tiếp thu đâu. Nàng không tìm đường chết, liền không phải Tào thị. Linh huyên lạnh lùng trào phúng, nghĩ kiếp trước không có phát sinh sự tình, kiếp này đều thay đổi. Là bởi vì Tào thị tính kê yên nhi, cho nên hoàn toàn trọc giận nhị bà sao. À, đại tiểu thư, lão nôi nhưng nghe nói, nhị ra bị Tào ra người đánh rất thảm, nhưng hắn thà chết đều không muốn Tào thị trở về, còn nói chết cũng sẽ không làm Tào thị về sau tiến vân ra phần mộ tổ tiên Có thể thấy được là thật sự hận cực kỳ. Bạch ma ma nhớ tới này đó, liền cảm thấy hả giận, ai làm tào thị tính kế nhị tiểu thư đâu. Tự làm vậy, không thể sống A. Tàu thị nhật tử, mới bắt đầu đâu. Ai nói không phải cái này lý đâu, lúc trước tào thị gả vào vân phủ thời điểm, chính là cao gả, mang đến của hồi môn, còn không bằng lúc trước phu nhân một tháng cấp đồ vật đâu. Cho nên hiện tại, có thể nghĩ là, các nàng mẹ con nhật tử, khẳng định là không hào quá. Bạch ma ma trong giọng nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, nghĩ liền cảm thấy cao hứng. Linh huyên biết, nhị bá hưu Tào thị, không cần chính mình ra tay, Tào thị cùng Vân Hà Nhật tử liền không dễ chịu lắm. Hiện tại, cùng các nàng so đo, ngược lại cho chính mình rước lấy phiền thoái, cho nên nàng tính toán phóng Tào thị một con ngựa, nhìn xem Tào thị cuối cùng sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục. Bạch ma ma, chuẩn bị vài thứ, nhị bá bị thương, ta cái này đường chất nữ đến đi xem không vì cái gì khác. Liền vì hắn có thể bởi vì tào thị tinh kê yên nhi mà hưu tào thị, liền đáng giá chính mình đi thăm một phen. Là, lão nôn này liền đi chọn lựa mấy thứ bổ dưỡng đồ vật tới bạch ma ma lưu loát gật gật đầu. Cùng lúc đó, thượng quan phủ, thượng quan Yên Lam đã sắp nổi điên. Là nàng cùng tứ hoàng tử nói, muốn ăn vân gia Giang Nam hết thảy, đến lúc đó, Giang Nam liền thuộc về bọn họ, muốn nhiều ít bạc liền có bao nhiêu bạc. Chính là, cuối cùng, chẳng những vân gia hết thảy hảo hảo, thậm chí còn liên lụy mị thực lâu. Nguyên bản, nàng liền vì chính mình cái này, chính phi còn không có tiến hiên vương phủ, chắc phi liền tiền tiến hiên vương phủ mà xin khí, kế tiếp lại được đến Giang Nam xin giúp đỡ. Nói Vân Linh Huyền đã sớm tới rồi Giang Nam, bọn họ tính kế, không có giống nhau là thành công. Vân Linh Huyền chẳng những nhất nhất phá giải, thậm chí còn quang minh chính đại giải quyết tấn thành tam đại gia tộc đối Vân gia trói buộc. Về sau Vân gia ở Giang Nam chỉ có độc đại, không có có thể cùng chi chống lại. Cái này cũng chưa tính, càng làm cho nàng phát điên bạo tẩu chính là. Nàng mới vừa được đến tin tức, tấn thành Mỹ thực lâu trong một đêm bị người chém giết sạch sẽ, liền một cái người sống đều không có, mà lúc này, Vân Linh Huyên đã trở về kinh trên đường đuổi. Nàng biết, Vân Linh Huyên là được đến Vân Linh Yên bị thương sự tình, cho nên mới không có hoàn toàn giải quyết chuyện này. Như vậy, ra tay giúp Vân ra giải quyết Mỹ thực lâu kẻ thân bí, rốt cuộc là ai? Xem Vân Linh Huyên bộ dáng, căn bản không biết rằng Nam Mỹ thực lâu sẽ ra chuyện. Sở hữu tâm huyết đều bổng phí, Thượng quan Yên lam nghị đến tứ hoàng tử lửa giận Có chút sợ hãi run rảy một chút, rốt cuộc chịu đựng không được luân phiên đã kích, phốc một tiếng, phun ra một búng máu, hôn mê trên mặt đất. Thượng quan Yên Lam hôn mê, đối thượng quan phủ tới nói, là thiên đại sự tình. Phải biết rằng, chỉ có thượng quan Yên Lam hảo, thượng quan phủ mới có thể lưu giữ vinh hoa phú quý, nàng chính là tương lai hiền vương phi đâu. Thượng quan phủ người căn bản không dám làm người ngoài biết thượng quan Yên Lam hôn mê sự tình, chính là, này không đại biểu người một nhà liền một lòng hy vọng thượng quan Yên Lam tốt, trong đó liền có cung cái tiêu lục ngạc nàng đối thượng quan yên lam hận ý căn bản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ nàng biết chính mình hiện giờ thành không thể sinh dưỡng thượng quan gia di nương hoàn toàn là bởi vì thượng quan yên lam sai nếu không phải nàng cùng tiêu thị muốn tính kế vân linh huyền lại như thế nào sẽ bị người khác tóm được đương kẻ chết thay đâu nguyên bản nàng cũng nhận mệnh có cô cô chiếu cố chính mình ở thượng quan gia nhật tử còn có thể quá chính là một lần tính kế lần thứ hai tính kế mỗi một lần Thượng quan Yên Lam đều đem nàng trở thành ngốc tử, lợi dụng liền ném. Nếu không phải nàng đầy cõi lòng quỷ kế mang theo chính mình đi vân ra, lại như thế nào sẽ bị vân linh huyên tinh kế, chân ngòi thượng quan Vinh An, quái trách chính mình vì cái gì không ra sự, làm hắn thiếu mấy cái mỹ nhân nhi, vì thế hung hăng xóa sạch chính mình hài tử, một cái đã thành hình Nam Hải, cũng làm nàng vĩnh Viễn đều không thể tái sinh dưỡng. Bởi vì không thể sinh dưỡng, cho nên cô cô đối nàng thái độ cũng không giống nhau. Nàng không trách cứ chính mình nhi tử làm hại chính mình không thể sinh dưỡng, ngược lại trách cứ chính mình không có bảo vệ hài tử, làm nàng mất đi trường tôn, làm cho nàng đến thành tội nhân. Nàng ở thượng quan phủ quá sống không bằng chết nhật tử, nhìn đến thượng quan yên lam bởi vì tính kế chính mình mà đi bước một thành tương lai hiên vương phi, nàng liền hận không thể một đau giết nàng. Nhưng một đau giết thượng quan yên lam, kia thật là quá tiện nghi nàng. Không thể không nói, sự tình quan sinh tử tồn vong, lại đơn giản đơn thuần người cũng sẽ thay đổi. Tiêu lục ngạc bởi vì luân phiên đã kích, cũng hiểu được ở thượng quan gia hậu viện sống sót phát tác. Chính diện, nàng tự nhiên không dám đuổi kịp quan gia nhân khí xung đột, nhưng ngầm, muốn làm cái gì, liền không phải người khác có thể ngăn trở. Vì thế, thượng quan Yên Lam hộp máu hôn mê ngày hôm sau, liền từ thượng quan phủ chuyển ra thượng quan đại tiểu thư bởi vì ghen tị, biết hiền vương tiếp hai vị chắc phi và phủ, liền khí hộp máu té xỉu, không có một chút chính phi rộng lượng. Như vậy lời đồn, đối thượng quan Yên Lam tới nói, là nhất bất lợi. Nàng đối ngoại hình tượng chính là rất hào phóng, thực duy trì hiên vương ở đại hôn trước bị người chiếu cố, nói đáng giá thưởng thức, hiện tại lại bại lộ ra chuyện như vậy tới, có thể thấy được nàng tỉnh lại, lại đến vượng một lần. Linh huyên nghe được tin tức như vậy, chỉ là con môi cười, nghĩ hiện tại mới chỉ là một cái bắt đầu, liền thượng quan trong phủ đều có người không quen nhìn thượng quan điên lam, kia về sau, nàng lộ, liền càng đáng giá mong đợi. Vân phủ, Vân Linh huyên đã đến, làm mọi người đều kinh hỉ không thôi liền sợ nàng sẽ cáo giận Tào thị tính kê yên nhi, liên quan cũng trách cứ đến bọn họ trên đầu. "Ta là tới xem nhị bá Linh Huyền chào hỏi lúc sau." Thấp giọng nói. Vân Kha thị vừa nghe đến nàng nhắc tới bị đánh bị nội thương nhi tử, hốc mắt liền lập tức đỏ. "Vẫn là ngươi có tâm, nay giúp lòng dạ hiểm độc đồ vật, đem ngươi nhị bá đánh xuất huyết bên trong, thiếu chút nữa liền mệnh đều không có, bọn họ đây là có bao nhiêu hận ngươi nhị bá à. Vân Kha thị bắt lấy Linh Huyên tay, nghẹn ngào áng giận, thật sự là trong lòng có khí không biết nên tìm ai đi nói. Tổ Mẫu đều đi qua, ngươi đến trước bảo trọng chính mình thân mình, bằng không nhị bá thấy được, lại đến lo lắng linh huyên ôn nhu Trần An, sợ liên tiếp đả kích, làm Tổ Mẫu chịu không nổi. Nàng chính là nghe Bạch Ma Ma nói qua, Tiên Nhi xảy ra chuyện, Tổ Mẫu khí cực, lập tức liền xỉu đổ, nếu là lại đến một lần, đã có thể đến không được. Đúng vậy, nương, ngươi nghe Huyên Nhi không sai, ngươi liền không cần lại tâm sự nặng nề, miễn cho nhị bá lại miên man suy nghĩ bùi thị ở một bên chạy nhanh ra tiếng. Sợ trong nhà lại thêm một cái người bệnh, thật sự muốn lộn xộn. Khuyên căn mãi, Vân Kha Thị mới cho đi, làm Linh Huyên mang theo bạch ma ma đi xem Vân Mặc. từ bùi Thị bồi nàng trở về nghỉ ngơi. Vân Mặc bị thương, Tào Thị bị hưu, Diệp Di Nương liền thành chiếu cố hắn như một người được chọn. Linh Huyên đi vào thời điểm, nhìn đến Diệp Di Nương đầy mặt ngu tình, nghĩ lúc này mới xem như chân chính phu thê ở Trung Chi đạo đi. chương 191 giao cho ta đi. Linh Huyên tiểu thư Diệp Di Nương vừa thấy đến nàng. Lập tức hướng về phía nàng hành lễ nói. Di nương đừng như vậy đa lễ, ta là đến xem nhị bá Linh Huyên chạy nhanh ngăn cản Diệp Di nương, đối nàng, chính mình vẫn là có chút hảo cảm. Huyên Nhi tới A. Vẫn mặc lúc trước ra tàu ra, vừa ra khỏi cửa liền té xỉu, là bị vân phủ người hoảng hoảng loạn loạn đưa trở về, cho nên lúc này là nằm trên giường không dậy nổi, căn bản không thể nhúc nhích. Nhị bá, thế nào? Thân thể hảo chút không có. Linh Huyên làm bạch ma ma đem đưa tới bổ dưỡng đồ vật giao cho Diệp Di Nương chính mình tắc đi qua, quan tâm hỏi, không có gì trở ngại, chính là đến tính dưỡng Vân Mặc nói nhẹ nhàng bâng quơ, một bên Diệp Di nương tắc đỏ hốc mắt, nhưng cũng không nói gì thêm, kia liền hảo hảo dưỡng, thân thể quan trọng, Vân Mặc nhìn Chi Thư đặt lý, mỗi tiếng nói cử động giống như tiểu thư khuê các giống nhau Huyên Nhi, trong lòng nhịn không được chua xót, tứ đệ tứ đệ muội không ở Huyên Nhi bên người, Huyên Nhi liền có này một thân khí phái, có thể thấy được nàng là cái cỡ nào thông minh cô nương, nhưng Hà Nhi đâu, cha mẹ tại bên người. Lại biến thành hiện giờ cái dạng này Như thế nào không gọi hắn cái này đường phụ thân khó chịu đâu Huyên nhi Hà nhi nương làm sự tình do dự nửa ngày Xin lỗi nói vẫn là từ trong cổ họng tễ ra tới Nhưng bị linh huyên cấp đánh gãy Nhị bá Này cùng ngươi không quan hệ Ta chưa bao giờ có trách ngươi Yên nhi cũng là hắn có thể làm được hiện tại này một bước Đã là rất khó được Tuy rằng nhị bá hưu tảo thị là vì vân phủ hảo Nhưng không thể phủ nhận Trong đó cùng yên nhi bị tảo thị tính kế có quan hệ Tình huống như vậy cùng kiếp trước thay đổi quá nhiều, nàng ít nhất không cần lo lắng, Tào Thị sẽ tính kê Vân Phủ càng nhiều, liên quan đem Vân Phủ cấp đẩy vào đến vạn kiếp bất phục địa phương đi. Vân mặc thân thể cũng không tốt, cùng Linh Huyên nói nói mấy câu liền có vẻ có chút mỏi mệnh, cho nên Linh Huyên cũng liền dặn Dò Diệp Di Nương Hảo sinh chiếu cố này, giải khai hắn trong lòng dối giám lúc sau, mang theo bạch ma ma ra Vân mặt Sơn. Chỉ là, ở sân cửa, Linh Huyên thấy được một cái nàng đoán trước không đến người, không khỏi có chút kinh ngạc Vân giật ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt khí chất yếu nhã, như là cao không thể phản tiểu cô nương, trong lòng buồn bực, vì cái gì trước kia ở chính mình trong lòng giống như tiên nữ giống nhau tạo dai dung, hiện tại cùng Linh Huyên một so, liền cùng vai hề dường như, như vậy lên không được mặt bàn đâu. Hảo đi, Linh Huyên tỏ vẻ, nàng đã thực chấn định. Chính là, vẫn luôn bị người dùng phức tạp, quỷ dị ánh mắt nhìn chầm chằm nửa chén trà nhỏ công phu, tuy là nàng kiên nhẫn lại hảo, cũng không có về điểm này làm bạn tâm tư, liền mở miệng hỏi, ngươi tìm ta. Nếu không tìm chính mình, hoàn toàn có thể sai thân rời đi, nàng cùng Vân Dật giao tế đánh chính là ít nhất, bởi vì hắn có cái tảo thị đường đường, cho nên chính mình cũng không phải thực thích. Ần do dự một chút, Vân Dật vẫn là gật gật đầu thừa nhận. Đại tiểu thư Bạch Ma mà có điểm lo lắng. Không có việc gì ở Vân phủ, lựa Vân Dật liền tính là trong lòng có hận, cũng không dám đối chính mình thế nào, cho nên linh huyên căn bản không có cái gì sợ hãi. Nếu thật sự đánh lên tới, còn không biết ai sẽ có hại đâu. Ngươi lưu lại nơi này, Ta cùng hắn qua bên kia đi một chút. Vân Dật nhìn Linh Huyên thản nhiên đối mặt chính mình, một chút phòng bị đều không có, không cấm có chút kinh ngạc. Chờ ra Bạch Ma ma tâm mắt sau, Vân Dật nhịn không được ra tiếng hỏi, ngươi sẽ không sợ ta sẽ đối với ngươi thế nào sao? Rốt cuộc, mẫu thân sẽ bị hưu, sự tình cùng Vân Linh Yên là có quan tâm. Ngươi nếu không sợ kích thích phụ thân ngươi hô máu, ta đến không sao cả, dù sao ngươi kia tiểu thân thể, ta cũng không bỏ ở trong mắt. Điểm này, Linh Huyên là nhất rõ ràng. Vân giật bị Tào thị cấp sùng hư, đừng nói luyện võ, chính là giống nhau sự tình đều không cho phép hắn làm, liền bạch dài quá vóc dáng, còn lại một chút tác dụng đều không có. Ngươi vân giật bị nàng kích thích có chút tức giận, song quyền nắm chặt, nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tay. Ngươi tìm ta tới làm gì? Sẽ không chính là tưởng uy hiếp ta đi. Linh huyên nhìn biệt nữ vân giật, tổng cảm thấy hắn có chút cổ quái. Trước kia vân giật vừa thấy đến chính mình, liền cùng vân hà giống nhau. Không phải mở miệng chào phúng chính là cùng nhìn đến địch nhân dường như, khi nào có như vậy bình tĩnh lúc. Vân Dật cảm thấy Vân Linh Huyền cao quý ưu nhã đều là mặt ngoài, nàng một mở miệng nói ra nói, quả thực có thể đem người kích thích bạo tẩu. Biết rõ hắn tâm tình phức tạp, nàng còn hỏi như vậy thẳng trọc tâm hoa, chính mình thật sự muốn cùng nàng mở miệng sao? Linh Huyền đến không phải thật sự cố ý kích thích Vân Dật, chỉ là cảm thấy hôm nay Vân Dật có chút quái, trong lòng có điểm ác thú vị, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có thể hay không bạo tẩu mà thôi. Ta là có việc yêu cầu ngươi hỗ trợ vân giật nghẹn nửa ngày, cuối cùng nói ra, trong lòng đốn cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Hỗ trợ. Linh huyên kinh ngạc, nhớ mày nói, cũng đừng nói làm mẫu thân ngươi trở về yêu cầu, ta làm không được. Không có đối tảo thị bỏ đá xuống giếng, đã tính nàng khách khí, lại làm chính mình yêu cầu tảo thị trở về, kia còn không bằng một cái tắt chụp chết chính mình đâu. Vân giật đầy mặt hát tuyến, căm tức nhìn nàng nói, ta khi nào để như vậy yêu cầu. Hắn không phải ngốc tử, mẫu thân đối yên nhi làm sự tình Vân Linh Huyên hiện tại còn như vậy bình tĩnh đối đãi chính mình, đã là cái kỳ tích, còn có thể hy vọng xa vời những cái đó sao. Trêu đùa Vân Giật, thật đúng là làm Linh Huyên rất thú vị, cho nên giả vờ nghiêm trang hỏi, không phải chuyện này tốt nhất, ngươi nói đi, chuyện gì? Hắn không có đi theo tảo thị đi, cũng không đối chính mình nộ mục mà chống đỡ, khẳng định là nghĩ tới cái gì, cho nên mới sẽ có như vậy bao lớn thay đổi. Chỉ là, nàng tò mò, Vân Giật rốt cuộc là bởi vì cái gì thay đổi? Hắn cùng Vân Hà giống nhau, bị Tào Thị hoàn toàn tẩy não, hoàn toàn là một lòng vì Tào ra suy nghĩ, như thế nào hiện tại thay đổi như vậy đại đâu. Linh huyên nếu là biết, Vân Giật thay đổi như vậy đại, chỉ là bởi vì thất tình, không biết trong lòng sẽ có cái gì cảm xúc. Cái kia, người có thể giúp đỡ đại ca bọn họ tìm được bọn họ có thể làm sự tình, có phải hay không giúp ta ngấm lại, ta nên làm cái gì. Do dự trong chốc lát, Vân Giật cuối cùng vẫn là mở miệng. Hắn cũng là Vân gia con cháu, là phụ thân con vợ cả. Nếu là lấy sau liền núi cao vút tận tầng mây đều so ra kém, kia không phải thành một cái chê cười sao. Hắn không nghĩ ở như vậy tầm thường đi xuống, trước kia không nỗ lực, là bởi vì mẫu thân nói, cưới Tào Giai Dung, về sau ông ngoại cùng cứu cứu sẽ an bài hảo hắn hết thảy không cần hắn lo lắng. Nhưng hôm nay, Tào Giai Dung thành hiên vương chắc phi, hắn còn có cái gì tương lai đang nói, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vân giật đưa ra yêu cầu, làm linh huyên thật là kinh ngạc vạn phần. Nàng nghiêm túc nhìn hắn. Thấy hắn trong hai mắt không có một tia vui vủa ý tứ, liền nhấp miệng tinh tế suy tư trong chốc lát sau nói, Tam ca, cái này đến dung ta ngấm lại, quá mấy ngày, ta lại cho ngươi hồi đáp, mấy ngày này, ngươi vẫn là hảo hảo chiếu cố nhị bá đi. Này một tiếng Tam ca, Linh Huyên là phát ra từ phế phủ hô lên tới. Nghe được kia một tiếng ngây thơ Tam ca, vân giật không biết làm sao vậy, cảm thấy chính mình có chút kích động. Có lẽ, nhìn đến Huyên Nhi kêu đại ca đáng người, hắn là hâm mộ. Bởi vì Hà Nhi chưa bao giờ sẽ không như vậy kêu chính mình, nàng thậm chí đều có chút khinh bị chính mình cái này đương đại ca, giống như mẫu thân khinh thường phụ thân giống nhau. Hảo! Vân giật cũng không có nôn nóng, gật gật đầu đáp ứng. Kỳ thật, không phải linh huyên cố ý khó xử Vân giật, không có lập tức đưa ra cố ý kiến nghĩ tới, mà là ở dự tính của nàng, thật sự không có nghĩ tới Vân giật nên làm cái gì. Cái này hùng hài tử, ở nhị bá hưu tảo thị lúc sau thế nhưng đột nhiên thông suốt, làm cho nàng trở tay không kịp A. Linh Huyên cảm thấy Vân Dật sự tình quỷ dị thực, đã kêu Vân Ba tới, dò hỏi một chút, mới biết được Vân Dật là bởi vì Tào Gia Dung thành Mạc Sĩ Lăng Hiên nữ nhân lúc sau, mới nghị hăng hái, đơn giản một câu chính là, hắn thất tình, bị người vứt bỏ, cho nên muốn muốn hăng hái cấp mọi người xem. Nay có tính không là cái tốt bắt đầu đâu. Tứ ca vì hắn, chính là bồi đánh vài giá, hai cái trước nay đều là mặt âm trầm không nửa câu lời hay huynh đệ, thế nhưng bởi vì đánh nhau mà đánh ra cảm tình, cho nên Tào thị bị hưu thời điểm Hắn không có ra tay ngăn cản vần Ba nghĩ tới cái gì, lập tức nói. Linh huyên trần chờ một chút, mới thấp giọng trả lời nói, có lẽ là liền chính hắn đều xem bất quá đi, cho nên mới không có ngăn cản. Tao thị người như vậy, chỉ cần có lý trí, đều sẽ xem bất quá đi. Nàng nếu là thu hồi tâm, một lòng vì nhị bá, vì chính mình nhi tử nữ nhi suy nghĩ, có lẽ là nhị bá phúc khí. Đáng tiếc, nàng không phải. Có lẽ đi, dù sao hắn thay đổi thật nhiều, đối nhị bá tới nói. Là một chuyện tốt. Vân Ba cũng không dám suy nghĩ, nếu là Tào Thị đem Vân Giật đều mang đi, đối nhị bá là cỡ nào đại một cái đả kích. Cũng may, Vân Giật là dừng cương trước bờ vực, không có đi theo Tào Thị hồ nháo. Nghe xong Vân Ba nói sau, Linh Huyên đến bắt đầu nghiêm túc nghĩ, nên như thế nào cấp Vân Giật an bài một cái tương lai. Nói thật, Vân Giật bị Tào Thị cấp quán, văn không thành, võ không phải, thiệt tình là không hảo an bài a. Có Tào Thị như vậy mẫu thân ở, liền tính Vân Giật thay đổi lại đại. Linh Huyên cũng không dám làm hắn nhúng tay vân ra sinh ý, như vậy không dạy nổi. Vì vân giật sự tình, Linh Huyên vẫn luôn mặt ủ mày cho, sợ chính mình giải quyết không được, làm thật vất vả có điểm thay đổi vân giật trong lòng có ngợt đáp, cảm thấy chính mình là bởi vì khí hắn mâu thân mà cố ý không cho hắn cơ hội. Liên như vậy rồi dám, bị tới xem nàng mạc sĩ thịnh viêm thấy được, dò hỏi lúc sau biết được chuyện như vậy, liền nhàn nhạt nói, nếu muốn giúp hắn cũng có thể, người đem hắn giao cho ta một năm, chờ trở về lúc sau trả lại ngươi một cái rõ đầu rõ đuôi thay đổi vân dật. Hắn người như vậy, lưu tại linh huyên bên người, hắn còn có điểm lo lắng đâu. Ai biết hắn có phải hay không ngụy trang, vạn nhất đối linh huyên có cái gì mục đích, chính mình hối hận cũng chưa địa phương đi, không bằng giao cho hắn, hảo hảo thu thập một đốn. Một năm, linh huyên có chút do dự, ta đi hỏi một chút vân dật, hắn nếu là đáp ứng, ta khiến cho hắn đi theo người, nếu là không đáp ứng, lại mặt khác nghĩ biện pháp đi theo mạc sĩ thịnh viêm. Hẳn là đối Vân giật là có chỗ lợi đi. "Hảo." Vì không thể hiện chính mình vội vàng tâm tình, Mạc Sĩ Thịnh Viêm thực sản khoái đáp ứng rồi. Chỗ tối Ảnh Nhi nghe xong bọn họ đối thoại, khỏe miệng run rẩy nghĩ thế tử ra phòng tứ thiếu ra cùng phòng lang dường như chủ tử minh bạch trong đó ý tứ sao? Chương 192 muộn tới tỉnh ngộ. Linh Huyên không có cùng Vân giật nói muốn đi theo Mạc Sĩ Thịnh Viêm, rốt cuộc hiện tại ai cũng không biết Mạc Sĩ Thịnh Viêm cùng chính mình quan hệ, cho nên nàng chỉ nói cho hắn, nếu là tin tưởng hắn, Liền nghe nàng an bài, nếu là không tin, nàng hiện tại thật sự không biết muốn như thế nào an bài hắn, rốt cuộc hắn đi văn không được, từ vô nói, đừng nói nhị bá, liền nàng cũng lo lắng. Vân vũ năm đó đi thời điểm, chính là một lòng hướng võ, cũng trộm học một ít cơ sở, cho nên nàng mới yên tâm. Mặc kệ thế nào, nàng đều không hy vọng vân phủ người xảy ra chuyện. Vân giật nhìn linh huyền kia nghiêm túc biểu tình, trong lòng ở suy tư, không biết nên như thế nào quyết định. Hắn cho rằng, linh huyền vì có lệ chính mình. Cũng sẽ cho chính mình một cái thỏa đáng lấy cớ, mà không phải như hiện tại như vậy, như vậy nghiêm túc, như vậy nghiêm túc, nói sở hữu lợi và hại, là thiệt tình vì chính mình hảo. Ngươi có thể cùng nhị bá thương nghị một chút, ta nếu là đáp ứng rồi, ta còn phải cùng nhị bá bảo đảm đâu, một năm lúc sau, ta còn phải đem ngươi còn cho hắn đâu. Chủ yếu là thần thần bí bí, trong khoảng thời gian ngắn, liền vân linh huyên đều cảm thấy khó xử. Vân giật mấy ngày nay cùng vân mặc quan hệ hảo rất nhiều. Phụ tử hai cái mở rộng cửa lòng nói chuyện vài lần, trung gian ngăn cách thiếu rất nhiều, ngược lại có thể lẫn nhau thông cảm, này xem như ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn suy tư hồi lâu, nghĩ Vân Linh Huyên nếu là ở có lệ chính mình, liền sẽ không như vậy nghiêm túc, cũng sẽ không tìm như vậy lấy cớ, cho nên cùng chính mình phụ thân nói, nguyện ý tin tưởng Vân Linh Huyên, muốn ra cửa một năm, lại cùng núi cao vút tận tầng mây nói, làm hắn hảo hảo chiếu cố phụ thân, chính mình không ở thời điểm, trong phủ hết thảy liền dừa hắn. Vân đột trưởng thành cùng thành thụ đó là ở trong nháy mắt làm vân ra mấy cái trưởng bối vui mừng lại chua xót, vân ra mấy cái trưởng bối cùng vân giật đều đồng ý, linh huyên liền mang theo vân giật rời đi, sau đó giao cho mạc sĩ thịnh viêm âm thầm phái tới ám vệ, liền không tính toán lại đi quảng. dù sao, một năm sau, cùng mạc sĩ thịnh viêm muốn người là được. ảnh nhi nhìn vân giật biến mất trong bóng đêm thân ảnh, trong lòng yên lặng vì hắn cầu nguyện, chỉ mong thế tử gia đừng quá lan lộn này đi theo ám vệ đi tư thế, là tưởng đem vân giật thiếu gia bồi dưỡng thành ám vệ kia trong đó đã chịu thống khổ cùng tra tấn, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Cũng không biết thế tử ra là nghĩ như thế nào, vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Mà chủ tử cũng đúng vậy, thế nhưng cái gì đều không hỏi, liền như vậy đem vân giật thiếu ra cấp giao ra đi, sẽ không sợ thế tử ra sau lương chơi xấu sao. Linh huyên nếu là biết ảnh nhi trong lòng chửi thầm nhiều như vậy, khẳng định thực vâu ngữ nói cho nàng, đó là ta đường ca, đích ruột thịt, ta có thể hiểu sai sao. Tao thị vì tranh khẩu khí, Hiện tại một lòng chỉ nghĩ chính mình nữ nhi, hoàn toàn quên nàng còn có đứa con trai, cho nên căn bản không biết vân giật đã sớm đã rời đi vân phủ. Chỉ là, bị vân mặc hưu bỏ, chỉ mang theo một chút của hồi môn trở về, nàng đã thành tào ra cái đinh trong mắt. Nhưng thân là người vợ bị bỏ rơi tào thị còn không có tự mình hiểu lấy, không hảo hảo nhìn chầm chầm vân hà, ngược lại làm nàng cùng trước kia như vậy kiêu ngạo, cho nên đắc tội tào ra rất nhiều người, thậm chí liền tào lao phu nhân nhìn đến nàng, trong mắt đều hiện lên trắng ghét. Ai đều hy vọng nhà mình có thể huy hoàng, bọn họ đem Tào Gia Dung đưa đến Hiên Vương phủ đi, chính là vì đề cao Tào gia địa vị, hy vọng chính là Tào Gia Dung có điểm bản lĩnh, có thể chặt chẽ khống chế trụ Hiên Vương, kia đối Tào gia tới nói là tốt nhất. Chính là, hiện giờ trong Vương phủ còn có cái xử Thất tha, hai người người chẳng phân biệt lớn nhỏ, Sử gia còn có Sử gia quân, này đối Tào gia tới nói vốn là có điểm xuất ruột. Chính là, kia Vân Hà còn ngây ngốc cho rằng Tào Gia Dung lừa gạt nàng lời nói là thật sự. Là thật sự muốn đem nàng lộng tiến hiên vương phủ đi đương chất phi, có điểm đầu góc người liền sẽ minh bạch, nữ nhân kia nguyện ý bằng bạch cho chính mình nam nhân tìm cái nữ nhân trở về, quả thực chính là tìm chết. Cho nên, từ lúc bắt đầu, Tào Giai Dung chính là sớm hống Tào Thị cùng Vân Hà, hảo cho chính mình tiến hiên vương phủ lót đường, lại không ngờ về điểm này sự tình, Tào Thị đều làm không xong, càng đừng nói khác. Cho nên, nàng vào hiên vương phủ lúc sau, sẽ không bao giờ nữa phản ứng Vân Hà cùng Tào Thị. Tùy ý các nàng trong lòng mang theo hy vọng, chính mình ở hiên vương phủ quá tiêu giao đắc ý nhật tử. Vân Hà liền tính ốc, trong lòng vẫn là có điểm minh bạch, phát hiện tào phủ người đối nàng thái độ không giống nhau. Trước kia, chính mình muốn cái gì, nhân ra liền sẽ ba ba đưa tới, nhưng hiện tại, chính mình liền tính muốn ăn điểm bữa ăn khuya, liền sẽ bị người ghét bỏ, còn nói nàng quá phiền thoái, làm cho nàng nổi trận lôi đình, trách phạt hạ nhân, lại bị bà ngoại gian dạy, nói nàng một chút đại gia tiểu thư khí độ đều không có. Nương. Người đi hỏi hỏi biểu tỷ, ta khi nào mới có thể tiến hiên vương phủ a. Vân Hà Quấn lấy Tào Thị, trong lòng tâm tâm niệm niệm chính là về điểm này hy vọng, bởi vì nàng thấy được còn chưa tiến hiên vương phủ Tào Gia Dung ở Tào Gia là nói một không hai, bị mọi người phụng ở lòng bàn tay, liền ba ngoại cũng không dám nói nàng nửa phần. Cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, làm nàng trong lòng hâm mộ cực kỳ. Tào Thị nhìn chính mình nữ nhi, trong lòng có khổ nói không nên lời, nàng cùng Hà Nhi giống nhau. Cho rằng Tào gia Dung nói chính là thật sự. Chính là, nàng trở về Tào Gia lúc sau, rất nhiều lần cùng chính mình tẩu tử mở miệng, đều bị nàng tìm lấy cớ đổi rồi. Gần nhất vài lần, nàng thậm chí đẩy mặt khinh thường nói hiên vương coi trọng, không thể dễ dàng gia phủ, cho nên có chút chuyện quá khứ, liền không cần xem quá thật. Biến tướng, cũng là ở cảnh cáo chính mình, không cần lại hy vọng xa với tiến hiên vương phủ, kia chỉ là cùng ngươi khai một cái vui lùa. Như vậy đã kích, làm Tào thì lập tức liền không có tự tin. Thậm chí, cũng không dám cùng chính mình nữ nhi nói. Chính mình cho nàng vô tận hy vọng, thậm chí không tiếc mang theo nàng ra vân ra, kết quả là, lại là hại nàng, làm nàng nơi nào có thể nói nhượng lại nàng hy vọng tan biến nói tới. Người biểu tỷ hiện giờ ra không được vương phủ, hiên vương xem thẩn, chờ một chút đi tảo thị sắc mặt khó coi chân an, trong lòng tính toán, chính mình về sau còn có thể như vậy ở nơi này sao. Liên nương nhìn đến chính mình đều bãi nổi lên sắc mặt, làm nàng nhịn không được bắt đầu chầm tư vì cái gì trước kia chính mình có thể như vậy kiêu ngạo đâu, rốt cuộc trưởng chính là nơi nào thế đâu, nàng cảm thấy mới vừa hưu bỏ thời điểm, vẫn mặc làm người đưa về của hồi môn, nàng còn không có tới kịp mở ra đâu, mẫu thân khiến cho nha hoàn làm cho mọi người mặt mở ra sở hữu cái dương, nói còn cái gì đến phóng kho hàng, miễn trò đánh mất, chính là đương mở ra vừa thấy sở hữu đồ vật đều là năm đó nàng xuất giá khi đồ vật, vẫn mặc cái gì cũng chưa hướng bên trong thêm vào thời điểm. Kêu biểu tình nháy mắt liền thay đổi, liền những cái đó của hồi môn đều mặc kệ, trực tiếp ném hồi cho nàng. Mấy ngày nay, không riêng gì Hà Nhi gặp tới rồi trong phủ nha hoàn gã sai vật khi dễ, liền chính mình cũng là, căn bản không có người đem nàng cái này bị hưu, còn mang cái nữ nhi trở về cô nại nại xem ở trong mắt, nhưng kính làm khó dễ, nơi nào có trước kia ở tại nhà mẹ để thoải mái. Nàng hiện giờ nhật tử, liền Diệp Di Nương đều không bằng. Chỉ cần chính mình trước kia không tìm Diệp Di Nương phiền thoái. Nàng ở Vân phủ Nhật tử vẫn là không tồi, ai đều sẽ không cho nàng sắc mặt xem. Nhưng hiện tại, nàng liền tính là uống nước, cũng đến xem người sắc mặt, không khỏi làm nàng nghĩ, trước kia, nàng rốt cuộc trượng cái gì? Là bởi vì nàng là tào gia nữ sao? Hiện giờ, nàng bị hưu trở về, nàng vẫn là tào gia nữ, không phải sao? Chính là, vì cái gì sở hữu ý nghĩa đều không giống nhau đâu? Nương, ta biết biểu tỷ không thể ra phủ, nhưng ta có thể đi xem nàng a." Vân Hà đầy mặt thiên chân nói đi yên vương phủ. ai nói với ngươi? tào thị bỗng nhiên bừng tỉnh, giật mình hỏi, ta chính mình tưởng a? biểu tỷ đáp ứng hảo hảo, nàng ra không được, ta đi xem nàng, không phải có thể sao? biểu tỷ khẳng định sẽ vui mừng, nàng ở trong vương phủ nhưng không ai bồi, về sau ta có thể bồi nàng, nàng nên cao hứng. vân hà vẻ mặt thiên chân, hoàn toàn không biết chính mình nói những lời này đó, ở tào thị trong lòng đầu hạ nhiều ít gợn sóng, nhìn thiên chân ngốc bạch nữ nhi, tào thị giờ khắc này mới hối hận. Chính mình chẳng những ngốc, còn đem nữ nhi cấp giáo tròn váng. Vân mặc chính là nhìn ra này hết thảy, ẩn nhẫn như vậy nhiều năm, đều bởi vì chính mình cố chấp, cho nên mới sẽ không ở kiên trì, mới thất vọng làm chính mình đi thể hội trong đó sở hữu. Đúng vậy, hào ngốc chính mình à, tạo ra người khinh thường vân mặc, không phải cũng là khinh thường chính mình sao. Vì cái gì nàng liền như vậy rất tin chính mình cha mẹ đâu. Nguyên lai like như vậy nhiều năm, tạo ra chỉ là bởi vì yêu cầu chính mình trong tay bạn, cho nên mới sẽ giả vợ như vậy coi trọng. Hiện tại biết Vân Mặc Hưu chính mình, chính mình trong tay không có bạc, cho nên nguyên hình tất lộ, mỗi người đều lộ ra gương mặt thật. Hà Nhi áp xuống trong lòng run sợ, Tào thị lần đầu tiên hối hận chính mình rời đi Vân phủ. Chúng ta không thể tùy ý đi Hiên Vân phủ, nếu là đắc tội Vương gia, liền ngươi biểu tỷ đều chịu đựng không nổi, cho nên vẫn là chờ một chút, nương lại cho ngươi ngẫm lại biện pháp, hảo sao? Vì không cho chính mình nữ nhi duy nhất xuất thế, Tào thị nhưng kính quyến giải. Vân Hà trong lòng là cực kỳ không kiên nhẫn. Nàng chịu đủ rồi hiện tại bị người trào phúng khinh miệt cùng quát lớn nhật tử, hận không thể lập tức là có thể một bước lên trời, trở thành nhân thượng nhân, làm cho tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển. Nhưng hiện tại, Phú Quý liền ở trước mắt, làm nàng nhìn lại hưởng thụ không đến, cái loại cảm giác này, thật sự làm người lo lắng. ngẫm lại tưởng, người có thể nghĩ đến khi nào a Vân Hà cáo giận dận trừng mắt tào thị, trong mắt tràn đầy không thông cảm, cảm thấy là mẫu thân chặn chính mình Phú Quý lộ. Đối mặt nữ nhi chỉ trích, Tàu Thị là đầy mình thống khổ vô pháp kể ra. Nàng nếu là nói cho Hà Nhi, các nàng là bị người lợi dụng, tin tưởng Hà Nhi lúc này liền phải nổi điên. Nàng nhận không nổi như vậy thống khổ, đã mất đi hết thảy, tuyệt đối không thể lại mất đi duy nhất nữ nhi. Đối, nàng còn có đứa con trai, tìm giật nhi, hắn sẽ giúp đỡ Hà Nhi, Hà Nhi là hắn thân muội muội hắn nhất định sẽ bang. Lúc này, Tàu Thị mới nhớ tới chính mình còn có một cái bị nàng quên đi nhi tử. Đại hoàng tử thanh Thân lại không cực được với tứ hoàng tử phủ náo nhiệt. Tương lai Huyên Vương phi bởi vì ghen tị, hộp máu hôn mê. Hai vị chắc phi và phủ, ai đều không muốn nhường ai, làm tứ hoàng tử phủ nháo gà bay chó sủa, thậm chí làm cho hiên Vương liền vương phủ cũng không dám hồi, thành kinh thành nhất náo nhiệt đề tài. Những cái đó cười liêu không ngừng đề tài bị truyền vào vân phủ, thành linh yên giải buồn tốt nhất đề tài, làm Linh Huyên cảm thấy Mạc Sĩ Lăng Hiên còn không phải thật sự không đúng tí nào, ít nhất, chọc cười Yên Nhi, chính là một kiện rất tốt sự. Chương 193 tỷ muội tình thâm. Vân Linh Yên trên chán thương thế, rốt cuộc ở Cẩm Nương gật đầu hạ, lấy rất kia một tầng trước mắt, kia miệng vết thương nhìn thấy ghê người, xem đại gia đau lòng không thôi. Đến tìm điểm tiêu trừ vết sẹo hảo dược, mới có thể đem vết sẹo xóa linh huyên nhìn đến như vậy miệng vết thương, trong lòng cũng ở phía sau sợ. Bị Đông Mai đẩy một phen đều còn có thể rơi xuống như vậy vết sẹo, nếu là không có đẩy đâu. Nói vậy lúc ấy, tiên Nhi là ôm hẳn phải chết quyết tâm, căn bản không có muốn tồn tại ý niệm. Cho nên như vậy quyết tuyệt. Nghĩ đến thiếu chút nữa liền không thấy được cái này muội muội Linh huyên tâm không khỏi căng thẳng. Nếu Yên Nhi không còn nữa, kia đầu sỏ gây tội, chính là chính mình. Kiếp trước, Yên Nhi là cuối cùng đi theo Vân ra cùng nhau gặp nạn Mà hiện tại xảy ra chuyện, còn lại là bởi vì đã chịu chính mình liên lụy, nàng sẽ hối hận nhịn không được muốn giết chính mình. Vân Linh Yên rỗi tay sờ lên cái chán còn kết xẻo vết thương, đạm nhiên nói, vẫn là lưu lại đi, như vậy ta, ai còn sẽ nghĩ cách đâu. Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai. Những người đó, vì vân ra hết thảy, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ có hủy dung, những người đó mới sẽ không đem mục tiêu dừng ở chính mình trên người, chính mình mới sẽ không liên lụy đến tỉ tỉ. Nghe được nàng lời nói lạnh nhạt đạm nhiên, linh huyên tâm rụt một chút, nghĩ lúc ấy ở tàu gia, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì như vậy ngắn ngủi thời gian, làm yên nhi thay đổi nhiều như vậy. Có lẽ, nàng còn muốn tinh tế tìm hiểu một chút, biết rõ ràng lúc ấy phát sinh sự tình. Ngươi cái nha đầu ốc, nhân ra nghĩ như thế nào, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Ngươi còn không có cập cây đâu. Hà tất vì người khác hủy hoại chính mình dung nhan đâu. Cha mẹ nếu là đã biết, khẳng định sẽ đau lòng, nhưng không cho nói ngốc lời nói, biết không? Linh huyên ôm nàng trấn An, nghĩ chính mình có phải hay không đối nàng quan tâm quá ít. Tỷ tỷ còn nói ta đâu, ngươi bả vai nơi đó không cũng có vết xẻo sao. Tiên nhi nỉ vai tại nàng trong lòng ngực, đô miệng oán giận nói. Ngươi đây là muốn cùng tỷ tỷ so vết sẹo? Này tính chuyện gì à? Phụ cầm nương ở một bên nghe không khỏi cười lên tiếng. Hai vị tiểu thư, như vậy yên tâm hảo. Loại trừ vết xèo thuốc mỡ. Nô tỳ nơi này không có. Nhưng thai y ở viện bên kia có à. Nếu là có thể nói, hai vị tiểu thư đều mua một ít dùng dùng hảo. Ai cũng không không cần tranh. Nhị tiểu thư nghe nói lớn lên đi theo thế lao ra rất giống. Lúc trước lao ra ở kinh thành chính là có rất lớn thanh danh. Kia tuấn lãng bên ngoài chính là có danh tiếng. Cho nên nhị tiểu thư dung mạo cũng là tuyệt hảo, kém chính là đại tiểu thư khí chất mà thôi. Như vậy hoa dung nguyệt mạo liền như vậy bị hủy, cũng là man đáng tiếc, cho nên nàng mới nói như vậy. Trong cung, linh huyên mày hơi hơi nhớ một chút. Ấn đối với trong cung có cái gì hảo dược, cầm nương vẫn là vạn phần rõ ràng. kia loại trừ vết xẻo thuốc mỡ vẫn là phụ thân nghĩ ra được, cùng vài vị ngữ y cùng nhau nghiên cứu chế tạo, chỉ là có chút đồ vật, nàng không phải rất rõ ràng, nếu không nói, nàng chính mình liền có thể làm được. Tỷ tỷ, không cần quá phiền thoái, trên trán vết xẻo cũng hảo che lấp, tóc không hướng thượng sơ là được vân linh yên tưởng thực thông thấu, đã trải qua những cái đó sự tình lúc sau, biết chính mình tồn tại, sẽ cho cường đại tỷ tỷ lưu lại hậu hoạn, cho nên tình nguyện chính mình hủy dung, hảo tiêu trừ người khác mơ ước. Nếu là đại ca ở, vân ra không đến mức bị người khinh thị như vậy. Không biết đại ca khi nào mới có thể trở về. Người cái đồ ốc, hiện tại là có thể không hướng thượng sơ, kia về sau đâu. Chờ ngươi thành thân chẳng lẽ còn lưu trữ như vậy đầu tóc sao lộng rối loạn nàng tóc mái thấy được kia nói đập vào mắt vết thương linh huy nghĩ nên cùng mạc sĩ thịnh viêm để để xem xem hắn có hay không biện pháp được đến chính mình trên người vết sẹo đến không sao cả mạc sĩ thịnh viêm là biết đến dùng cầm nương phía trước làm được thuốc mỡ là cởi một ít nhưng là không có chân chính loại trừ mà yên nhi vết thương là ở trên trán nếu là không loại trừ về sau nàng liền vân ra đại môn đều ra không được về sau việc hôn nhân nhưng làm sao bây giờ đâu Nàng là tính toán chờ đại ca trở về, cấp Yên Nhi tìm một môn tốt việc hôn nhân, không có bạc triệu gia tài, không phải nhà cao cửa rộng, đều không sao cả, chỉ cần đối Yên Nhi hảo là được. Có đại ca cùng nàng vì Yên Nhi chống lưng, chỉ nghĩ nàng quá yên lặng hạnh phúc liền hảo. Cẩm Nương nhìn hai vị chủ tử toàn tâm toàn ý bộ dáng, trong lòng nhịn không được cảm thán, bao nhiêu người mọi nhà tỷ muội vì tranh sủng, vì kiếm một chút thích lợi, đấu người chết ta sống, thậm chí không tiếc đem thân tỷ muội cấp nưu hại đến chết. Nhưng trước mắt Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cũng không phải là thật sự ruột thịt tỷ muội, lại so với ruột thịt tỷ muội đều hảo. Hai người vì đối phương, mặc kệ như thế nào hy sinh đều hảo, xem nàng rất là cảm thán. Vân gia to như vậy gia nghiệp, ở các nàng trong mắt còn không thắng nổi tỷ muội chi tình, có thể thấy được các nàng là thật sự lẫn nhau để ý, mà không phải vì cố kỵ cái gì. Cùng Vân gia tỷ muội tình thâm so sánh với, khắc cùng Hiên Vương có quan hệ mấy nhà nhật tử đều không hảo quá, bởi vì Giang Nam xuất hiện vấn đề liền ít nhất bạc đều không có. Mạc sĩ Lăng Huyên biết tin tức này lúc sau, tức giận là có thể nghĩ. Hắn là không biết, Giang Nam thành công chỉ là Vân Linh Huyên ở hống hắn chơi mà thôi, chính là muốn cho hắn bất đắc dĩ đuổi kịp Quan Yên Lam buộc chặt ở bên nhau. Hiện giờ, hắn đến nghĩ trước động Vân ra, vậy đừng trách Vân Linh Huyên không nghĩ cùng hắn chơi. Điện hạ, hướng về phía Mỹ thực dưới lầu tay, không phải Vân Linh Huyên, nàng hiện tại căn bản không biết Mỹ thực lâu xảy ra chuyện. Giang Nam bên kia không có cho nàng chuyển tin tức Thượng Quan Yên Lam biết Mạc sĩ Lăng Hiên tức giận, nhưng nàng là Hoàng thượng khâm thưởng Hiên Vương Phi, nàng mới không sợ Mạc sĩ Lăng Hiên có thể đem chính mình thế nào đâu. Bất quá, Hiên Vương Phủ còn có hai cái tiểu yêu tinh ở, nàng không thể không cẩn thận, vẫn là hiện tại hống một chút hảo. Không phải vân ra, kia sẽ là ai ra tay. Mặc sĩ Lăng Hiên có chút hoài nghi hỏi. Thượng Quan Yên Lam lắc đầu, có chút bất đắc gì nói, chính là cha không đến, trong lòng mới cảm thấy bất an do dự một chút. Nàng vẫn là đem trong lòng ý tưởng cấp nói ra. Điện hạ, tiểu nữ chính là cái không ra khỏi cửa, trừ bỏ mị thực lâu ở ngoài, hiện tại rất ít cùng người khác ở chung, không biết nhân ra có thể hay không biết mị thực lâu cùng điện hạ có quan hệ, cho nên mới hướng về phía mị thực dưới lầu tay. Nàng một cô nương ra, có thể có cái gì địch nhân đâu, như vậy hung tàn. Nếu thật sự truy cứu lên, cũng chỉ có một cái khả năng, nhân ra là hướng về phía tứ hoàng tử đi. Mạc sĩ lăng hiên bởi vì nàng lời nói mà không vui liếc nàng liếc mắt một cái, lại âm thầm suy nghĩ, cảm thấy thượng quan yên lam lời nói có vài phần đạo lý, rốt cuộc nàng một cái đại cô nương không ra khỏi cửa, có thể đưa tới cái gì phiền toái? Chẳng lẽ thật là có người theo dõi chính mình, không nghĩ chính mình kiếm bạc? Có thể nói, đây là cái mỹ lệ hiểu lầm, làm thượng quan yên lam tránh được một tiếp, cũng làm Mạc sĩ lăng hiên cảnh giác lên, lại trước sau tìm không thấy cái kia ra tay người. Chuyện này, bửu vương sẽ điều tra rõ. Trước mắt, trừ bỏ kinh thành Mị Thực Lâu Ngoại, địa phương còn lại Mị Thực Lâu đều tương đương trở thành phế thải, còn lại bạc, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chính là bởi vì nàng có thể kiếm bạc, chính mình mới cho phép nàng Hiên Vương phi vị trí. Nếu là nàng kiếm không đến bạc, vị trí này, nàng liền không xứng. Thượng Quan Yên Lam nhận thấy được hắn ý tứ trong lời nói, tâm không khỏi run rẩy một chút, nghĩ hắn thật đúng là chính là lanh khốc rốt cuộc. Chính mình vì hắn làm nhiều như vậy, cuối cùng Giang Nam Mị Thực Lâu xảy ra chuyện. Lại không phải chính mình sai, vì cái gì đều phải nàng gánh vác đâu. Ít nhất, mấy ngày nay, chính mình vì hắn kiếm lời không ít bạc, hắn sao lại có thể trở mặt liền không nhận đâu. Điện hạ có thể lo lắng nhiều vài vị chắc phi, chỉ cần có năng lực, có thể trợ giúp điện hạ vì không cho sự thước tha cùng tào dai dung được đến tiên cơ, cũng tưởng ở chính mình tiến vương phủ phía trước, đem hiên vương phủ thủy quay đủ, thượng quan yên lam cố ý như vậy nhắc nhở. Ngươi sẽ không sợ chính mình lại hộp máu hôn mê. Mạc sĩ lăng hiên tin vào lời đồn. Trao Phung nói, như vậy không phong khóa người, về sau, như thế nào có thể đương đại nhậm? Hiện giờ ở hiên vương phủ nữ nhân, chỉ là về sau thiếu bộ phận, hậu cung 3.000 giai lệ, liền cái này đều chịu đựng không được, về sau, còn như thế nào có thể quản lý đông đảo mỹ nhân? Thượng quan Yên Lam sắc mặt biến một chút, đôi tay ở trong tay háo âm thầm nắm chặt, trong lòng táo giận, nếu là bị nàng tra ra là ai tiết lộ chính mình hôn mê tin tức, còn như vậy hầu ngôn loạn ngữ nói, nàng nhất định phải đem người kia lột ra rút gân. Đáng chết, thế nhưng làm chính mình lương đeo như vậy thanh danh, quả thực so giết nàng còn khó chịu. Không xuất giá liền trước có ghen tị thanh danh, về sau nàng vào hiên vương phủ, làm cái gì, đều đến cẩn thận, bằng không liền ngồi thật cái này thanh danh. Điện hạ, người khác không hiểu biết, người còn không hiểu biết sao. Ta sở dĩ sẽ hộp máu, hoàn toàn là bởi vì nghe được Giang Nam truyền đến tin tức, nhất thời tức giận, mới hộp máu hôn mê, kia rủ sao cũng là ta cùng điện hạ tâm huyết, ta như thế nào có thể thờ ơ đâu. Thượng Quan Yên Lam đầy mặt ủy khuất nói, trong lòng là hận cực kỳ, lại không thể nề hà. Nàng nói cho chính mình, cần thiết muốn nhẫn mại, đều đi đến này một bước, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình làm lỗi. Mạc sĩ lăng hiên trong mắt hiện lên hoài nghi, cảm thấy Thượng Quan Yên Lam bắt đầu ở lửa chính mình. Nếu là ta thật sự ghen tị, còn có thể khuyên bảo điện hạ lại nạp chắc phi vào phủ sao. Ta hẳn là liền trong phủ hai vị đều không cho phép tiến Thượng Quan Yên Lam thương tâm vì chính mình bị giải, tâm đang nhỏ máu, lại còn không dừng quên, ta biết. Điện hạ yêu cầu chính là đại lượng bạc, nếu là có thể, không bằng thử lại nạp Vân Linh Huyên đi, không ai có thể so thượng Vân ra bạc. Nàng chính phi vị trí xác định, Vân Linh Huyên liền tính là có bạc, cũng chỉ là cái chắc phi, vĩnh viễn đều so ra kém chính mình. Vân Linh Huyên, kia thật là một cái làm nhân tâm động đề nghị, chỉ là mạc sĩ lăng hiên nghĩ tới chính mình mỗi một lần gặp được Vân Linh Huyên liền không có chuyện gì tốt, không khỏi có chút nôn nóng nói, liền chính phi vị trí đều cự tuyệt, nàng còn để ý một cái chắc phi sao. Vân Linh Huyên là hắn gặp qua nhất khó chơi nữ nhân. Đổi thành người khác, đã sớm tung ta tung tăng đi theo chính mình mặt sau, vô cùng cảm kích. Thượng quan Yên Lam biết, không chiếm được mới là tốt nhất, Vân Linh Huyên nếu thật sự không vì Hiên vương có được, liền sẽ trở thành hắn trong lòng cả đời tiếc nuối, liền sẽ vĩnh viễn nhớ thương nàng, cho nên nhận tâm cắn răng nói, đến vô pháp cự tuyệt thời điểm, liền không phải do nàng. chương 194 lấy ngươi vì trước. Vô pháp cự tuyệt lấy cớ, chính là thanh danh khó giữ được. Cuối cùng cầu xin mạc sĩ Lăng Hiên thu người, như vậy kết quả, mạc sĩ Lăng Hiên tự nhiên là cao hứng. Hắn đã sớm tưởng được đến Vân Linh Huyên, mặc kệ là vì Vân ra hết thảy, vẫn là vì nàng người này. Hiện giờ, Thượng quan Yên Lam như vậy hào phong nói ra, còn suy nghĩ cái dễ như trở bàn tay biện pháp, chính mình nếu là cự tuyệt, vậy thật sự thành ngốc tử. Chuyện này, giao cho người mạc sĩ Lăng Hiên vạn phần đắc ý từ trong lòng ngực móc ra một khối lệnh bài, ném cho nàng nói, có cái này thẻ bài. Ngươi chẳng những có thể tự do ra vào Hiên Vương phủ, còn có thể mệnh lệnh trong phủ mọi người, lấy ngươi vì đại. Ngươi tưởng như thế nào làm đều có thể, chỉ cần ngươi có thể làm được đến ngươi nói liền có thể. Nắm kia khối lệnh bài, thượng quan yên làm tin tưởng ngụy phần. Biết lúc này đây, chính mình cần thiết muốn thành công. Nếu là lại không thành công, về sau chính mình lời nói, tin tưởng Hiên Vương liền sẽ không lại tin. Hắn bên người có càng nhiều thân nhân, sớm hay muộn có một ngày muốn đem chính mình đá đi. Nàng không thể làm chính mình tiêu phí như vậy nhiều tâm huyết lúc sau, còn tiện nghi người khác, cho nên nhất định phải đem Vân Linh Huyền tính kế ở bên trong. Nếu là việc này thành công, về sau Hiên Vương Phủ liền lấy ngươi vì trước thấy nàng trong mắt hiện lên nhất định phải được, mặc sĩ Lăng Hiên tung ra lớn hơn nữa dụ hoặc. Hắn biết, Thượng quan Yên Lam nói không để bụng, đó là giả. Nếu thật sự không để bụng, nàng liền sẽ không nói như vậy nhiều. Nếu có thể được đến Vân Linh Huyền, nắm giữ Vân ra hết thảy, Hiên Vương Phủ lấy nàng vì đại lại có cái gì không thể đâu ít nhất nàng công lao lớn nhất đến nỗi về sau sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết hắn cũng không dám bảo đảm thượng quan yên lam một lòng xa vào ở mạc sĩ lăng hiên làm ra hứa hẹn hoàn toàn không đi nghĩ lại một cái có thể tùy thời lợi dụng ngươi lúc sau chỉ trích người nam nhân làm ra hứa hẹn thật sự có thể tin sao linh Huyên không biết thượng quan yên lam vì được đến mạc sĩ lăng hiên tín nhiệm cùng ngồi ổn hiên vương phi vị trí lại một lần đem nàng cấp đẩy ra đi bởi vì phát sinh sự tình quá nhiều Linh huyên hồi kinh lúc sau, không có cùng Ninh Nguyệt Nhi còn có đoan mục giao gặp mặt. Đến nỗi tần vân thường, còn ở trọng hiếu trong lúc, gặp mặt vẫn là không có phương tiện, biết nàng quá hảo, là được. Chỉ là, hiện tại nàng muốn gặp Ninh Nguyệt Nhi, cũng không có phương tiện. 6 tháng cuối năm, chính là nàng cùng Duệ vương thành thân nhật tử, hiện tại nàng, đã không ra khỏi cửa muốn chuẩn bị của hồi môn. Đối mặt ngày xưa nói nói cười cười, vô ưu vô lự bạn thân liền như vậy muốn tách ra, linh huyên tâm tình vẫn là phức tạp muôn vàn. Nàng trong lòng có rất nhiều không muốn, cũng khó có thể ngăn cản từng người trách nhiệm, cũng biết mọi người đều ở học lớn lên, học gánh vác. Nàng đem chính mình từ Giang Nam mang đến lễ vật làm người phân biệt tặng đi ra ngoài, trừ bỏ Đoan mục giao cùng Ninh Nguyệt Nhi ở ngoài, còn lại người đều không có được đến, chứng minh hai người ở trong lòng nàng phân lượng. Mạc sĩ Lăng Hiên biết Đoan mục giao ở Vân Linh Huyên trong lòng trọng lượng lúc sau, trong lòng có chút hối hận, phía trước muốn cầu thân nói, đối với Đoan mục giao đi là được. Rốt cuộc nàng cái này tiểu quận chúa chính là rất được phụ hoàng thích. Vì đoan mục giao, vân linh huyên liền tính không mừng cũng đến duy trì hắn, không phải sao? Đáng tiếc hiện tại có chút đã muộn, đoan mục giao quý vì quận chúa là không có khả năng làm tiếp. Mà thượng quan yên lam hiện tại đối chính mình còn chỗ hữu dụng, là không thể từ hôn, sở hữu hết thảy còn phải đi một bước tính một bước. Linh huyên bởi vì yên nhi thương thế, cùng mạc sĩ thịnh viêm đưa ra muốn trong cung loại trừ vết sẹo thuốc mỡ, mạc sĩ thịnh viêm là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Đây chính là khó được Huyên Nhi đưa ra yêu cầu, lại khó, hắn cũng phải làm đến. Mạc sĩ thịnh viêm tìm tất cả lấy cớ, cầm 5 hộp chân quý loại trừ vết sẹo thuốc mỡ, đến làm cho Linh Huyên cảm kích không thôi, Hai người cảm tình không ngừng tham ôn, liền chờ Vân Đào đã trở lại. Chỉ là, mạc sĩ thịnh viêm bên kia được đến tin tức là Vân Đào không thấy, liền bác Hàn Quốc người đều tìm không thấy hắn, bởi vì nhân ra quải bác Hàn Quốc trưởng công chúa không biết đi nơi nào, làm cho người của hắn cũng đem người cấp truy ném. Chuyện này... Cuối cùng ở Kim Thu đã đến thời điểm, chuyển tới Linh Huyên lô thai, nàng cũng mới thu được Hiên Vương Phủ đưa tới thiệp, nói là Hiên Vương Phủ mở tiệc chiêu đãi, nguyên nhân chính là vì cự tuyệt không được mà phiền não Như thế nào sẽ không thấy? Không phải có cái gì trưởng công chúa sao? Liên bác Hàn Quốc người đều không có tìm được sao? Linh Huyên rất là lo lắng hỏi, nàng ngày chính đêm chờ đợi đại ca có thể trở về, vì cái gì cuối cùng sẽ được đến như vậy một tin tức đâu? Bác Hàn Quốc trưởng công chúa kêu chăm dặm hồi xuân là bác Hàn Quốc duy nhất công chúa, cũng là tương lai bác Hàn Quốc người thừa kế, không biết có bao nhiêu người muốn cho nàng chết, cho nên đại ca ngươi mang đi nàng, nguy hiểm là có thể nghĩ, chính là hiện tại ai cũng không biết hắn đem người đưa tới chạy đi đâu, tìm không thấy có lẽ là một cái tin tức tốt. Bởi vì đường xá xa xôi, truyền đến tin tức luôn là một đoạn một đoạn, hoàn toàn không thể kỹ càng tỉ mỉ, này cũng làm mặc sĩ thịnh viêm đau đầu. Linh Huyên nghe xong như vậy tin tức lúc sau, cũng mặc kệ hiên vương phủ ném ra tới phiền thoái, Một lòng nhớ thương đại ca tin tức, cảm xúc có chút nôn nóng nói, như thế nào liền cùng cái kia trưởng công chúa chọc phải quan hệ đâu. Bác Hàn Quốc người thừa kế, đại ca muốn rước lấy nhiều ít địch nhân A. Điểm này, nàng liền tưởng cũng không dám suy nghĩ A. Nàng như vậy thân phận đều rước lấy như vậy nhiều phiền thoái, kia trưởng công chúa phía sau lưng đeo chính là một quốc gia A, kia đến đưa tới nhiều ít xài lang hổ báo đâu. Đại ca, Đông Yến Quốc đã có như vậy nhiều phiền toái cùng sát khí cho ngươi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ngươi như thế nào còn chọc phải cái kia cái gì trưởng công chúa, ngươi là thật sự không nghĩ đã trở lại sao? Vân Đào lệ dòng chạy đi, ta vừa ra tràng, một có tin tức, chưa từng có tin tức tốt, đừng dày vào ta, dứt khoát cho ta nhất kiếm tính. Lười nhác, nháo cái gì nháo, chờ hảo quá thời điểm, tự nhiên liền hảo quá. Đây là cái gì? Mạc sĩ Thịnh Viêm biết, về Vân Đào bất luận cái gì tin tức đều sẽ làm huyên nhi hỏng mất, cho nên đúng lúc tưởng nói sang chuyện khác, liền thấy được trên bàn thiệp tò mò cầm lấy tới hỏi. Vừa thấy đến cái kia thiệp, Linh Huyên nhịn không được xoa xoa cái mũi của mình, đau đầu không tôi nói, cái này là Hiên Vương Phủ đưa ra tới, nói là kim thu 10 tháng, cảnh sát hợp lòng người, mở tiệc chiêu đãi danh môn khuê tú, cũng không biết vì cái gì ta cũng trúng tuyển Linh Huyên tự nhiên không biết, đó là chuyên môn vì nhằm vào nàng, thượng quan Yên Lam chính là phí không ít tâm huyết. Hiên Vương Phủ, mặc sĩ thịnh viêm hai mắt lập tức bị lên, lập tức hiện lên hàn quang, hắn nhưng không có quên, Mạc sĩ lăng hiên ra hỏa kia vẫn luôn ở mơ ước hắn nữ nhân, này thiệp nếu là không có miêu nhị hắn tình nguyện đi theo nhân ra họ. Khu khu, thế tử ra, ngươi cũng họ mạc sĩ hảo đi, có cái gì khác biệt sao? Tìm cái lấy cơ cự tuyệt đi, này chính phi chưa đi đến môn, chắc phi liền một đống lớn người, khẳng định không phải cái gì hảo hóa bởi vì vân linh huyền, mạc sĩ thịnh viêm đối mạc sĩ lăng hiên là dù sao không vừa mắt. Ta biết, nhưng như thế nào cự tuyệt đâu? Cái này là thượng quan niên làm lấy tương lai hiên vương phi danh nghĩa phát ra tới thiệp, ta nếu là không cho mặt mũi, tương đương trực tiếp vả mặt hiên vương, này không phải đem sở hữu sự tình náo càng cương sao. Nàng cũng tưởng cự tuyệt a, chính là, đại ca không có trở về, nàng dùng cái gì cùng mặc sĩ lăng hiên rằng có đâu. Hắn hiện tại là ở mơ đước vân ra hết thảy, cho nên mới sẽ mọi cách nhường nhịn. Nếu là hắn hạ quyết tâm, thủy hoại vân ra hết thảy, kia chính mình về sau còn có cái gì thể diện đi gặp ngầm cha mẹ đâu. Hai đời đều hộ không được vân ra, nàng thật sự không lời gì để nói. Ta bồi ngươi cùng đi đi. Mạc sĩ thịnh viêm thốt ra mà ra nói. Thế tử ra, ngươi gặp được chủ tử, thật sự không có gì lý trí đang nói. Ảnh nhi đang âm thầm nhíu môi, tiếp tục bảo trì trầm mặt. Phụt Linh huyên bởi vì hắn nói, ngược lại cười. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lấy cái gì danh nghĩa? Mạc sĩ lăng hiên biết hắn bồi chính mình, không nổi điên mới là lạ, lạ. Ở hắn trong lòng, chính mình đại khái chính là hắn dễ như chơi Có thể chậm rãi bồi chính mình chơi, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác dính chọc tới chính mình, đặc biệt người này vẫn là hoàng tộc người. Mạc sĩ thịnh viêm sau lưng thế nào, nàng không biết, chỉ là biết, hiện giờ ung thân vương phủ chỉ là hưởng có một cái tên tuổi, cái gì thực quyền đều không có. Nếu là thật sự chọc giận mạc sĩ lang hiền, còn không biết sẽ thế nào đâu. Cho nên, lại thế nào, nàng cũng không dám tưởng tượng mang theo mạc sĩ thịnh viêm đi, đến lúc đó sẽ ra cái dạng gì điên cùng sự tình. Không có khả năng bực bội rối tay cào cào chính mình đầu, mạc sĩ thịnh viêm không có so giờ khắc này càng cả cảm thấy đến làm hắn phát điên. Chính là biết rõ có nguy hiểm mà dê vào miệng quạ, có phải hay không thực nốc? Liên tính là linh huyên cuối cùng thanh danh không hảo, hắn cũng không nghĩ làm nàng đi hiên vương phủ. Là thực nốc a? Linh huyên nhấp môi, biết mạc sĩ thịnh viêm nói đều đối, nhưng chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu? Ta ngày mai làm người hỏi một chút á nô cùng nguyệt nhi tỷ tỷ, xem các nàng thu được thiệp không có. Nếu là các nàng thu được thiệp, Ta liền đi theo các nàng cùng nhau, Nguyệt Nhi tỷ tỷ biết Hiên Vương về điểm này xấu xa tâm tư, cho nên nhất định sẽ hộ hảo ta. Thượng quan Yên Lam là tương lai Hiên Vương Phủ, Nguyệt Nhi tỷ tỷ nhưng lập tức chính là Duệ Vương Phi, còn không biết ai muốn trước cho ai chào hỏi đâu. Mang ảnh Nhi cùng Liếu Xanh đi, lại là một ảnh âm thầm che chở đến lúc đó, hắn cũng không thể nhàn rỗi. Hiên Vương Phủ ám vệ nhiều như vậy, một ảnh đi, sẽ chỉ là đồ tăng phiền thoái không có người so nàng rõ ràng hơn Hiên Vương trong Phủ thủ vệ có bao nhiêu nhiều. Mạc sĩ lăng hiên cả đời đều ở tính kế người, cũng sợ người khác tính kế hắn, cho nên hiên vương trong phủ ám vệ so bất luận kẻ nào tưởng đều phải nhiều. Điểm này, còn may mà kiếp trước ngây ngốc chính mình được đến mạc sĩ lăng hiên tín nhiệm, cho nên mới sẽ bị báo cho. Lúc ấy mạc sĩ lăng hiên, hẳn là trong lòng vẫn là có chính mình, cũng không biết vì cái gì cuối cùng sẽ biến thành dáng vẻ kia. Nếu mạc sĩ lăng hiên cho chính mình lưu một chút vị trí, tin tưởng chính mình đối hắn hận, sẽ không như vậy thâm. Nhớ rõ nhất định phải hộ hảo tự mình, nếu là có cái gì không thích hợp, khiến cho ảnh nhi sông ra tới, dù sao thượng quan yên làm cũng chỉ là tương lai hiên vương phi, không phải chân chính hiên vương phi. Hắn làm việc, cũng mặc kệ người khác thế nào, chỉ lo chính mình để ý là được. Ân cái kia, chỉ có thể là hoàng tộc người có thể làm, nàng tổng không thể mạo mạo phạm hoàng tộc tội danh đi hiên vương phủ đại náo đi. Nhưng hắn tâm ý, chính mình vẫn là muốn đặt ở trong lòng. chương 195 hai vị quần chúa, không biết thượng quan yên làm nháo chính là nào vừa ra, chẳng những đoan mục giao cùng linh nguyệt nhi đều thu được thiệp, liền lúc trước cùng sự thướt tha có ân đoán mai quân chúa cũng bị mời vào phủ, này náo nhiệt có nhìn, linh nguyên tự nhiên âm thầm đem tin tức đưa ra đi, làm đoan mục giao cùng linh nguyệt nhi nhiều chiếu cố chính mình một ít, linh nguyệt nhi cũng biết trong đó mấu chốt, nàng hiện tại cùng duệ vương phủ bó ở bên nhau, biết nếu là vân gia thành hiên vương phủ người ủng hộ đối duệ vương phủ là cực kỳ bất lợi, cho nên nàng tình nguyện vân gia cái gì đều không tham dự cũng không muốn vân gia thiên hướng hiên vương phủ duệ vương đã từng âm thầm nhắc nhở nàng vân gia có thể bất động nhưng tuyệt đối không thể chật phương hướng nếu không sử ra có quân lương duy trì còn không biết hiên vương dạ tâm sẽ có bao nhiêu đại đâu nàng tổng cảm thấy hiên vương phủ mở tiệc chiêu đái là có mục đích hình như là hướng về phía linh huyền đi nhưng không có chứng cứ như thế nào đều khó mà nói chỉ có thể tĩnh xem này thay đổi hiện giờ các nàng giao hảo 5 người bên trong có hai người ly kinh dư lại ba cái còn không biết sẽ thế nào Cho nên nàng không cho phép Vân Linh Huyên ở chính mình mí mắt phía dưới xảy ra chuyện. Âm thầm nói tốt, cho nên tới rồi hiên vương phủ thời điểm, đoan mục giao cùng Linh Nguyệt Nhi mới vừa lúc đuổi tới, làm Linh Huyên không cần một người đi vào ứng phó kêu nhất bang lòng ngông dạ thú kẻ cắp. Cấp tiểu quận chúa Thỉnh An liền Linh Nguyệt Nhi đổi kịp quan Yên Lam ở bên trong, thấy được đoan mục giao, mỗi người đều phải hành lễ Thịnh An, như vậy một loại cổ quái cảnh tượng, làm Linh Huyên cảm thấy phá lệ trâm trọng. Thượng quan Yên Lam Ngươi không phải đại biểu cho hiên vương phủ chủ trì hôm nay thưởng thu hiến sao. Như thế nào ở đoan mục giao trước mặt, như cũng là lùn nửa thanh đâu. Đây là ở hiên vương trong phủ, mọi người đều đừng câu thúc đoan mục giao đầy mặt mỉm cười trả lời, nhưng nói ra nói, lại là hung hăng kích thích thượng quan yên làm. Ngươi hiện giờ, còn không phải hiên vương phi, muốn đắn đo người khác, còn chưa đủ cái kia tư cách. Nhìn đoan mục giao dáng vẻ kia, Linh huyên biết, mọi người đều ở bị bắt lớn lên, bằng không, chẳng những chính mình giữ không nổi. Liền gia tộc đều có nguy hiểm. Mai quận chúa đến liền ở không khí có chút hơi xấu hổ thời điểm, một đạo tăng lên bẩm báo tiếng vang lên, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Vừa nghe đến mai quận chúa tới rồi, những cái đó biết sự thức tha cùng mai quận chúa có chút ân oán người, đều đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, lập tức, làm nàng mặt liền đỏ lên, lại không thể không bởi vì hôm nay như vậy trường hợp, lộ ra tự cho là khéo léo lại có chút giữ tợn tươi cười, không duyên cứa thêm rất nhiều chê cười. Linh Nguyệt Nhi cùng Linh Huyên ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, thiệt tình cảm thấy hiên vương phủ hôm nay làm ầm ý lợi hại, có lẽ, đó là thượng quan yên làm vì thể hiện chính mình thân phận, cố ý lấy mai quẩn chúa tới cách hướng xử thức tha, hảo cho nhân ra một cái giáo hấn. Nàng làm như vậy, không gì đáng trách, rốt cuộc bị chỉ hôn 5 cái bốn cái vương phi, trừ bỏ hiên vương là chưa cưới chính phi liền trước nạp chất phi, còn lại nhưng đều là chờ chính phi vào phủ lúc sau mới tính toán nạp không nạp tiếp. Kia đại hoàng tử hiện giờ thành thân không lâu. Còn cùng hoàng tử phi nhu tình mật ý, căn bản không đề cập tới nạp thiếp sự tình, cùng hiên vương phủ, nhưng thành một cái hảo đối lập. Cấp mai quận chúa thỉnh an đoan mục giao cấp mai quận chúa hành chính là nửa lễ, còn lại người đều được toàn lễ, này sở hữu tiêu ngạo, tại đây một khác, đều thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tôn quý không tôn quý, liền xem có hay không người cho ngươi quỳ xuống thỉnh an, có hay không người kính ngươi, tôn trọng ngươi. Tiểu quận chúa này không phải ở chiếc sát mai như sao. Mai quận chúa biết chính mình thân phận nhìn đến Đoan Mục Giao cho chính mình hành lễ, tiến lên tự mình nâng dậy nàng, minh bạch chính mình, cái này mai tự phong hảo, lăng là so Đoan Mục Giao cao một kiếp. Ha ha, mai nhi tỷ tỷ cũng thật hảo. Đoan Mục Giao thấy Mai Quận Chúa một chút cái giá đều không có, liền trở tay cầm nàng, lộ ra sán lạn miệng cười. Mai Quận Chúa giống như quên mất còn ở Thỉnh An mọi người, chỉ lo cùng Đoan Mục Giao trò chuyện, nhưng đem thượng quan yên làm mặt mũi ném rốt cuộc. Nhìn buồn Quận Chúa này chi nhớ, quanh nhớ ký cùng tiểu Quận Chúa nói chuyện hiếm. Quên các người, đều mau đứng lên đi. Mai quận chúa thấy đắn đo không sai biệt lắm, liền cao ngạo hơi hơi phất tay, có chút không thú vị nói: Hôm nay chính là tương lai hiên vương phi mở tiệc chiêu đãi các vị, cũng không nên lấy buồn quận chúa nguy hiểm, buồn quận chúa nhưng không nghĩ đoạt tương lai hiên vương phi nổi bật, tranh đương chủ nhân. Mai quận chúa đang nói đến tương lai hai chữ thời điểm, trong giọng nói toàn là trào phúng, liền tính là hoàng thượng tứ hôn, không có đại hôn, nàng có cái gì thể diện đứng ở chỗ này chủ trì hiên vương phi hết thề đâu? quả thực là cho mặt không biết xấu hổ. Linh Huyên đứng dậy lúc sau đứng ở Ninh Nguyệt Nhi bên người, khoe miệng ẩn hàm nhàn nhạt tươi cười, bởi vì mai quận chúa lời nói, thật sự quá hả giận. Thượng quan Yên Lam nếu là muốn ngưng tụ tương lai Hiên Vương phi thân phận, hoàn toàn có thể đặt ở Thượng quan phủ hoặc là bất luận cái gì địa phương, tổng hảo quá công khai nhập Hiên Vương phủ hảo. Như vậy trường hợp, nàng không phải vai chính, cho nên nàng nhưng kính đem chính mình giấu đi, hảo lừa gạt quá hôm nay đến hội. Thượng quan Nghiên Lam là khí phát điên nghĩ chính mình rốt cuộc nơi đó đắc tội mai quận chúa, làm nàng như thế cùng chính mình không qua được, cùng nàng có thủ hoán nên là sử thức tha cái kia tiện. Nhân tài là chính mình sở di cấp mai quận chúa hạ thị mời, hoàn toàn là muốn cho sử thức tha trên mặt không ánh sáng, như thế nào hiện tại biến thành chính mình đâu? Nàng là không biết, mai quận chúa bản thân cùng nàng là không có thù hận, chính là đâu, nàng ngàn không nên, vạn không nên theo dõi nàng đại ca nhìn chúng thế tử phi, vậy nhưng kính muốn tìm điểm phiên toái, vì bảo hộ tương lai đại tẩu. Mai quận chúa cũng thật không sợ chính mình rơi xuống cái điều ngoa thanh danh. Ha ha, mai quận chúa bên này thỉnh Thượng Quan Yên Lam đã khí mau bạo tẩu, chỉ có thể dựa vào cuối cùng một tia lý trí, tiếp đón mọi người ngồi xuống. Mai quận chúa cũng chỉ là ngoài miệng châm trọng đến không có thật sự cấp Thượng Quan Yên Lam nàng kham. Huyên nhi Thượng Quan Yên Lam an bài hảo mọi người, chỉ có không có an bài vân linh huyền, cho nên như vậy một đều, lập tức đưa tới mọi người chú ý, trong đó còn bao gồm dấu ở trong đám người vân hà Nàng vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, chỉ là ở biết hiên vương trong phủ có mở tiệc chiêu đãi, ba ba cầu Tào Giai Dung, Tào Giai Dung tự nhiên là sẽ không đồng ý, liền không biết Thượng Quan Yên Lam là làm sao mà biết được, lăng là cho nàng một trường thì mời, cho nên nàng vào vương phủ cũng không có cùng Tào Giai Dung ở bên nhau. Đưa tới đông đảo chú ý Linh Huyên bình tĩnh tiến lên, há mồm mềm nhẹ kêu một tiếng, biểu tỷ, Ngươi hiện giờ còn không phải hiên vương phủ, hoàn toàn không cần cho ngươi hành lễ. Ha ha. Chúng ta tỉ muội hồi lâu không có thể hảo hảo tâm sự, ngươi cứ ngồi đến ta bên người đến đây đi thượng quan yên làm vẻ mặt nhiệt tình, giống như cỡ nào tỉ muội tình thâm dường như, nhưng trong mắt tính kế, chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Thượng quan tiểu thư, ngươi hôm nay chính là chủ nhân, muốn tiếp đón người đều đến đi, cũng không thể chỉ nhớ thương ngươi biểu mỗi đoan mục giao còn không đợi linh huyên ra tiếng, liền dành trước ra tiếng sạc nói, vẫn là đem nàng giao cho buồn quận chúa chiếu cô giao cho ngươi, còn không biết ngươi ăn cái gì tâm đâu, có thể yên tâm mới là lạ. Linh Huyên trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối đoan Mục Giao là vô cùng cảm kích. Đuổi kịp Quan yên Lam ngồi ở cùng nhau, nàng liền sợ chính mình một cái không cẩn thận như thế nào bị nàng tính kế cũng không biết. Ha ha, Huyên Nhi khi nào cùng tiểu quận chúa như vậy Giao Hảo? Thượng Quan yên Lam thật sự là không nghĩ làm Vân Linh Huyên cùng đoan Mục Giao đi thân cận quá, kia sẽ làm hỏng kế hoạch của chính mình, cho nên cương khỏe miệng giả vờ tò mò hỏi. Vân đại tiểu thư chẳng những cùng tiểu quận chúa Giao Hảo, cùng bổn quận chúa cũng có chút giao tình đâu? Thượng quan tiểu thư, ngươi sẽ không vì chiếu cấu ngươi biểu muội làm cái này đến hội khai không được đi. Mai quận chúa hai mắt lưỡi nhác nhìn lướt qua thượng quan yên lam, ngự mang sắc bén chất vấn nói. Có hai vị quận chúa mở miệng, linh huyên không thể không nói, chính mình nguyên bản tưởng trang điệu thấp, kết quả biến như vậy cao điệu. Thượng quan yên lam liền tính không nghĩ thả người, cũng bất đắc dĩ buông ra vân linh huyên, càng là chu đáo đem người đưa đến hai vị quận chúa trước mặt, trong lòng thập phần buồn bực, này mai quận chúa cùng vân linh huyên giao tình, càng là từ đâu nói đến đâu. Ha ha, kỳ thật không riêng gì nàng, liền linh huyên bản thân đều không biết chính mình cùng Mai Quận Chúa quan hệ khi nào biến như vậy hảo, tổng cảm thấy nàng hôm nay tới, như là vì bảo hộ chính mình dường như, không khỏi hơi mang suy tư nhìn trước mắt người, lại thấy đến nàng hướng về phía chính mình lộ ra sung sướng tươi cười, trong lòng càng là buồn bực không thôi. Chẳng lẽ, là mạc sĩ Thịnh viêm cấp lậu đế? Chứ bỏ lấy cơ này, nàng thật sự tìm không thấy chính mình cùng mạc sĩ Mai Nhi Chi Gian Giao Thoa. Ninh Nguyệt Nhi nhìn Vân Linh Huyên ngồi ở đến hai vị quận chúa bên người, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng mới vừa rồi nàng cũng là khẩn trương không thôi, nhưng là nhìn đến Thượng Quan Yên Lam mục đích không có đạt thành, nàng tự nhiên là cao hứng. Vì thể hiện hiên vương trong phủ tôn quý, Thượng Quan Yên Lam lúc này đây chính là bỏ vốn gốc, dùng bạc, tự nhiên cũng là chính mình. Nàng vì thể hiện chính mình thân phận, đem hai vị chắt phi hung hăng dấm lên dưới chân, trên mặt vẫn luôn treo cao ngạo tươi cười, nỗ lực làm người thoạt nhìn. Nàng chính là hiên vương phụ nữ chủ nhân Ai cũng không thể cùng nàng đánh đồng Chính là nàng không biết Nàng như vậy cách làm Chỉ giống cái chọn lương vai hề Giống như kiếp trước vân Linh Huyên Linh Huyên vẫn luôn mắt lạnh nhìn Nghĩ kiếp trước chính mình Tự cho là đúng Cảm thấy chính mình chính là hiên vương phi Cho nên ở không có danh phận Không có được đến khẳng định thời điểm Đương nhiên đi theo mạc sĩ lăng hiên bên người Thế cho nên gặp nhiều ít chán ghét Đại khái chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng Kiếp trước nàng làm như vậy Chỉ là đem mạc sĩ Lăng Hiên trở thành tương lai dựa vào, không phải vì hắn tôn quý thân phận. Mà hiện tại Thượng Quan Yên Lam, ái chính là mạc sĩ Lăng Hiên người này vẫn là hắn hoàng tử thân phận, cũng chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Nhớ tới hai đời rồi dám, Linh Huyên thực chờ mong Thượng Quan Yên Lam cuối cùng kết quả. Nàng không cảm thấy mạc sĩ Lăng Hiên là cái trường tình người, bởi vì vì quyền lợi ích lợi người, là sẽ không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong lòng. Chỉ là, không biết kiếp trước Thượng Quan Yên Lam là bắt được mạc sĩ Lăng Hiên cái gì nhược điểm cũng hoặc là nam nhân thật là cảm thấy không chiếm được mới là tốt nhất, cho nên đối nàng ân sủng có thêm. Chẳng qua, tới rồi kiếp này, hết thảy, đều thay đổi. Linh huyên chỉ biết, kiếp này, không cần chính mình làm cái gì, Thượng quan Yên Lam cũng sẽ giúp lấy một đống lớn phiền thoái, nàng chỉ cần rửa mắt mong chờ là được. chương 196 Vân Hà chịu khuất, nàng muốn Thượng quan Yên Lam nếm thử thân bại danh liệt, gia tộc xuống dốc không phanh, rốt cuộc vô pháp khởi phục cái loại này tâm tình, đem chính mình thừa nhận quá hết thảy hết thể còn cho nàng. Nếu nói linh huyên hiện tại tâm tình là phá lệ bình tĩnh, như vậy ở ngồi có bao nhiêu người tâm tình là không bình tĩnh, cũng chỉ có các nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Sự thức tha đại khái là nhất nôn ra máu một cái, bởi vì nàng là hiên vương biểu muội được đến lương phi nương nương yêu thương, ở trong vương phủ, tuy rằng là chắc phi, vốn lán nên lấy nàng vì đại. Chính là, ngày thường, Tào Giai Dung cùng chính mình tranh liền tính, hiện giờ còn xuất hiện một cái còn không phải hiên vương phi nữ nhân đẻ ở chính mình trên đầu. Này quả thực là ở đánh chính mình mặt, về sau nàng còn có cái gì thể diện xuất hiện ở ban đầu bạn thân trước mặt. Tào giai dung trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp, nàng một lòng muốn phòng bị Vân Hà tiến hiên vương phủ, cố tình thượng quan yên làm cho chính mình một ngạt, cho Vân Hà một trương thì mời, làm cho chính mình trong ngoài không phải người. Vân Hà hiện tại nhìn đến chính mình, liền đầy mặt đi ý, thậm chí đều không đến chính mình thân phận, tình huống như vậy đều là thượng quan yên làm cấp làm cho. Nàng trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, tưởng nàng tạo ra đích nữ Thân phận thượng làm sao thấp hơn thượng quan yên lam nửa phần đâu, như thế nào liền thành hiên vương chắc phi đâu. Nàng vẫn là hiên vương chính phi mới là. Bởi vì thượng quan yên lam hành động, kích thích vài cái nữ nhân tâm, đều nghĩ đương chính phi quyền lợi như thế đại, đều trong lòng tâm nhậm niệm, trong đó còn bao gồm hôm nay vào hiên vương phủ vân hà. Nàng biết, Tào Giai Dung là sẽ không lại cho chính mình cơ hội tiến hiên vương phủ, cho nên nàng muốn chính mình nghĩ cách. Mẫu thân đã không giúp được nàng cái gì, nàng muốn bằng chính mình nỗ lực nhất định phải tạo ra dung đối chính mình lau mắt mà nhìn. Nói là thưởng thu yến, nhưng đơn giản chính là cô nương ra ngâm thơ cầu đối, xử thức tha bởi vì mai quận chúa sự, cảm thấy chính mình mất mặt, liền tưởng ở tài hoa thượng thắng một bậc, kết quả làm mọi người biết, bị ung thân vương vẫn luôn ẩn sâu mai quận chúa kia mới là kinh thành đệ nhất tài nữ, kia tài hoa không phải ai đều có thể bằng được. Mạc sĩ Mai Nhi ở Hiên Vương phủ xem như thanh danh vang dội, vô hình bên trong đề cao thân phận của nàng. Bởi vì có mai quận chúa trước mặt, Linh huyên xem như tiêu trừ người khác đối nàng tầm mắt, có thể hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nửa trang yến hội xuống dưới, thượng quan yên làm cái gì đều không có được đến, ngược lại là phủng vang lên luôn luôn không có tiếng tâm gì mai quận chúa thanh danh, nhưng xem như cơ quan tính tấn đều không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đại gia điền no rồi bụng, liền ở trong vương phủ mọi nơi tàng ra, thưởng thưởng mùa thu cảnh sát, cũng coi như là có khác một phen ý cảnh. Chúng gia cô nương top 5 top 3 tụ, chỉ cùng chính mình nhận thức người cùng nhau. Miễn cho này trong vương phủ thủy qua sâu, một cái không cẩn thận bị tính kế, đã có thể mất nhiều hơn được. Linh huyên hiện tại bên người đi theo hai cái của chúa, phía sau còn có một cái ninh mượn nhi, có người liền tính tưởng nhúng tay, cũng đến ước lượng một chút chính mình thân phận có đủ hay không. Có thể tìm tra, cũng cũng chỉ có thượng quan Yên Lam. Hai vị quận chúa bồi ta huyên nhi biểu mội hồi lâu, có phải hay không nên đem người trả lại cấp thần nữ? Chúng ta tỉ muội chính là hồi lâu không có hảo hảo liêu qua thượng quan Yên Lam biết lại trì hoan đi xuống chính mình căn bản không có xuống tay cơ hội, liền chậm rãi tiến lên yêu cầu, biểu hiện hết sức ôn nhu, tỉ muội tình thông thượng quan tiểu thư thật đúng là nói giỡn đâu, các ngươi nếu là biểu tỉ muội, về sau có rất nhiều gặp nhau thời gian, nơi nào có ta cùng huyền nhi gặp nhau thời gian nhiều, hôm nay cái, nhưng không cho cùng buồn quận chúa đoàn người, bằng không, buồn quận chúa muốn tức giận. đoan mộc giao một bên giả vờ sinh khí, một bên như là nói dỡn dường như, làm người căn bản nháo không chuẩn nàng ý tứ trong lời nói. thượng quan yên làm khí dậm chân. Lấy uy hiếp ánh mắt liếc Linh Huyền, nhưng Linh Huyền lại không phải ngốc tử, biết rõ ngươi sẽ tính kế ta, ta còn ngây ngốc đi theo ngươi, đó là muốn chết không thể lại đã chết, cho nên giả vờ không có nhìn đến, căn bản không phản ứng nàng. Tào gia Dung ở trong hoa viên chuyển động nửa ngày, phát hiện Vân Hà không thấy, không cấm biến sắc. Nàng cùng xử thức tha đều biết, hôm nay hiến hội là có mục đích, vương gia thậm chí vì thế đã cảnh cáo các nàng, nếu là hôm nay ra cái gì sai lầm nói, liền sẽ làm các nàng từ đâu tới đây về nơi đó đi cho nên các nàng mới không dám làm ở mỹ, không dám cấp thượng quan yên lam hạ ngang chân. Mà nhất quan trọng là, hôm nay Vương Gia là ở trong Vương Phủ, nơi nào đều không có đi. Nghĩ tới Vân Hà dạ tâm, nàng trong lòng vạn phần nôn nóng, nếu là bởi vì Vân Hà mà hỏng rồi Vương Gia kế hoạch, kia chính mình không phải cũng đến lột ra à. Hơn nữa, nàng hiện tại cùng Vân Hà đã sẽ rách mặt, nếu là làm nàng vào phủ, kia không phải cho chính mình thụ một cái địch nhân sao. Nàng ngày thường cùng sử thức tha đấu tranh đã đủ mệt mỏi. Lại thêm một cái Vân Hà, kia không phải cố ý cùng chính mình không qua được sao? Nhớ tới này đó, Tào Giai Dung sắc mặt biến lại biến, lập tức tống cổ chính mình bên người bên người nha hoàng đi tìm người, cần phải muốn ở đại gia phát hiện phía trước ngăn lại Vân Hà, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, đều phải đem người cấp mang về tới, miễn cho kinh động người khác. Chỉ là, Tào gia Dung không biết, nơi này tuy rằng là hiên vương phủ, cũng không phải là cái gì đều là hiên vương định đoạt. Hắn tưởng tính kế người khác, khá vậy kinh không được người khác tính kế hắn A. Nguyên bản nói nói cười cười ở bị một đạo hoàng sợ tiếng thét chói thay đánh vỡ lúc sau lập tức đưa tới đông đảo hoàng sợ ánh mắt bởi vì các nàng không biết đã xảy ra chuyện gì cho nên lẫn nhau đi tới cùng nhau không dám tùy ý loạn đi rồi sao lại thế này thượng quan yên làm trong lòng lo một đoàn hỏa lúc này nhìn thấy một bên loạn thành một đoàn liền lạnh giọng chất vấn nói nô tỳ đi xem hương lan trải phụ nhân tóc ai ở lâm mụ mụ dọn dép hạ nàng đã gả cho cậu tiểu xuyên đương tức phụ chỉ là nàng trong lòng Trước sau cất giấu một đoàn lửa giận, cảm thấy chính mình quá không đáng. Thức mau, tiếng thét chói tai truyền tới mọi người nơi địa phương, chỉ nhìn đến một đạo thân ảnh bay nhanh chạy tới, đầy mặt chất vấn, quần áo bất chỉnh, run bần bật hướng các vị cô nương bên này chạy tới, làm cho tiếng thét chói tai một mảnh, tức khắc toàn bộ hoa viên loạn thành một đoàn. Linh Huyên bị người che chở, thấy được quần áo bất chỉnh người thế, nhưng là Vân Hà lúc sau, trong lòng hơi hơi vừa động, từ trong đám người đi ra, tiến lên ôm lấy Vân Hà, khẩn trương kêu lên, "Hà tỷ tỷ!" Ngươi làm sao vậy? Vân Hà tâm tư, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Chính là, có người quạt gió thêm tuổi, nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Vân Hà chính hoảng loạn bất lực thời điểm, nhìn đến Vân Linh Huyên, đã sớm quên mất chính mình lúc trước đối Vân Linh Huyên chán ghét cùng mâu thuẫn, ruôi tay gắt gao ôm lấy nàng, cả người run rẩy hô: Huyên Nhi, cứu ta, cứu ta. Ô ô, đây là làm sao vậy? Còn thể thống gì? Nhìn đến Vân Hà quần áo bất trình xuất hiện ở trong hoa viên. Thượng quan Yên Lam mày hung hăng nhíu vài cái, trong lòng mơ hồ có không tốt cảm giác. Một cái lão mụ tử nhìn các vị tiểu thư liếc mắt một cái, tiến lên ở thượng quan Yên Lam bên người thấp giọng nói thầm vài câu, sau đó ánh mắt không ngừng nhìn Vân Hà, bên trong ngẩn hàm không tốt. Thượng quan Yên Lam đang nghe lão mụ tử bẩm báo lúc sau, sắc mặt xuất sắc đã tìm không thấy bất luận cái gì hình dung tử. Nàng căm tức nhìn Vân Hà, nghẹn hơn nửa ngày mới tức giận nói: Vân Hà, ngươi thật to gan, dám câu dẫn hiên vương điện hạ. Lời này vừa ra. Mọi người ổ lên, trừ bỏ Vân Linh Huyên ở ngoài, tất cả mọi người ly đến Vân Hà rất xa, không dám tới gần nàng nửa bước. Không, ta không có, ta không có Vân Hà thê lương phản bác, nhưng có vẻ như vậy bất lực. Người còn nói không có, nửa cái trong vương phủ người đều thấy được, còn nói không có. Thượng quan yên lam lệnh giọng quát lớn, nhất cử đem sở hữu sự tình đều định đã chết. Người tới, đem Vân Hà cho ta bắt lại, đưa đến Vân Phủ đi hảo hảo hỏi một chút, như thế nào giáo dưỡng ra như vậy không biết xấu hổ nữ nhi tới. Lời này, kỳ thật là chu tâm, ai đều biết Tảo Thị mang theo Vân Hà ra Vân Phủ, bị Vân mặc hưu hồi không được Vân Phủ. Nhưng nàng hiện giờ cố ý nói như vậy, đơn giản là tưởng hỏng rồi Vân Phủ thanh danh. Linh huyên thiệt tình cảm thấy, Thượng quan Yên Lam nếu không ý định tưởng hủy hoại Vân gia cô nương thanh danh, nàng là thật sự không nghĩ quản Vân Hà kết quả, chính là ý tứ đến là được. Nhưng hiện tại, bao gồm chính mình ở bên trong Vân gia cô nương đều bởi vì Thượng quan Yên Lam nói mà hỏng rồi thanh danh, cái này nàng nhưng không đáp ứng. Cho nên vẫn là đến cái cỏ cái cỏ. Biểu tỷ, hiện giờ chỉ ủy khuất chính là Hà Nhi, không phải Hiên Vương điện hạ, này câu dẫn một từ, từ đâu tới đây? Linh Huyên gia vẻ không vui phản bác hỏi, đầy mặt tức giận. Huyên Nhi, chuyện này, ngươi không cần lo cho thượng quan Yên Lam ngự khí thực hướng, rất có ngươi quản đi xuống, không, có ngươi hảo quả tử an tư thế. Như thế nào có thể mặc kệ đâu? Biểu tỷ, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Huyên Nhi cũng là họ Vân, này Vân gia cô nương bên chồng. Còn có huyên nhi một cái, chẳng lẽ biểu tỷ hy vọng huyên nhi cả đời đều đỉnh một cái bất nhã thanh danh sao? Linh Huyên vô dụng cường, mà là đầy mặt ủy khuất nhìn chăm chú nàng, nước mắt ở hốc mắt chậm rãi ngưng tụ, rất có ngươi gật đầu ta liền khóc cho ngươi xem tư thế. Huyên nhi nói rất đúng, này Vân Hà nếu thật là câu dẫn hiên vương, như thế nào quần áo bất chỉnh chính là nàng đâu? Mai quận chúa nghĩ tới cái gì, tiến lên một bước vì này mở miệng nói, "Vân Hà, ngươi nói, chuyện này rốt cuộc sao lại thế này?" Đoan Mục Giao cũng đúng lúc mở miệng, trong lòng tuy rằng chơ chén Vân Hà, nhưng cũng không hy vọng Thượng Quan Yên làm một cây gậy đánh chết. Tránh ở Vân Linh Huyên trong lòng ngực Vân Hà nguyên bản cho rằng chính mình chết chắc rồi, trong lên một cái câu dẫn hiên vương thanh danh, ai đều cứu không được chính mình. Nhưng hôm nay, bởi vì Vân Linh Huyên quan hệ, chính mình còn có cái cỏ cơ hội, liền ló đầu ra, ủy khuất khóc lóc kể lể nói, khởi bẩm quân chúa, tiểu nữ mới vừa rồi ở trong hoa viên truyền động, bởi vì không quen thuộc, cho nên đi làm đường bất chi bất giác liền đến một chỗ địa phương, đang muốn tìm người dò hỏi, đã bị bên trong người ôm lấy, tiểu nữ là liều mạng Nghệ Tránh, bằng không lúc này, tiểu nữ liền tính là có trăm há mồm, cũng giải thích không rõ ràng lắm. Đoan Mục Dao nhíu nhíu mày, nghe được như vậy sự tình, nàng cái này chưa thành thân người là không hảo làm chủ, cho nên chần chờ trong chốc lát, đem ánh mắt dừng ở mai quận chúa trên người, rốt cuộc nơi này thân phận nàng tối cao. Ha tỷ tỷ, ngươi nói ôm lấy ngươi, khi dễ ngươi người là Hiên vương điện hạ. Linh huyên mới mặc kệ cái gì thích hợp không thích hợp, đương cái vì tỷ tỷ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ muội muội, nàng vẫn là sẽ. chương 197 nguyện đánh nguyện ai. Vân Hà, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, hiên vương điện hạ là người nào? Sẽ đối với ngươi ra tay sao? Thượng quan yên làm không cho phép hiên vương thanh danh bị Vân Hà phá hủy, cũng không cho phép nàng hỏng rồi chính mình hôm nay kế hoạch, liền lạnh giọng muốn thay đổi trước mắt cục diện, lại không biết Vân Hà một lòng muốn tiến hiên vương phủ, này cơ hội vẫn là nàng cấp sao có thể buông tha đâu? Vân Hà trong lòng xác thật là ở do dự mà, dù sao chính mình hiện tại bị người phát hiện quần áo bất chỉnh, nếu là lại bị thượng quan niên làm treo lên một cái thông đồng hiên vương điện hạ thanh danh, kia chính mình cả đời đều xong rồi, liền hồng hốc mắt, cắn môi, ủy khuất lên ăn nói, thượng quan tiểu thư, ta Vân Hà liền tính là có ngốc, cũng là Vân phủ gia tới, biết buôn giả làm thiếp đạo lý, không thể bạch bạch ném chính mình cùng Vân phủ thể diện, ta nếu là chủ động đi thông đồng hiên vương, vì sao quần áo bất chỉnh chạy ra? Chỉ cần thuận thế từ hiên vương điện hạ, chẳng lẽ còn sợ hiên vương điện hạ hủy khuất ta sao? Không thể không nói, Vân Hà ở đối mặt chính mình lít lợi thời điểm, vẫn là thanh tỉnh, nhiều ít làm linh huyên thở phào nhẹ nhõm. Nếu là nàng ngốc không biết vì chính mình biện giải nói, vậy thật là muốn chết. Thượng quan tiểu thư, ngươi mới vừa rồi không phải cùng chúng ta cùng nhau sao? Cũng không rõ ràng lắm mới vừa rồi sự tình, không thể tin vào một cái lão mụ tử nói liền kết luận việc này là Vân Hà tiểu thư sai, vẫn là thỉnh điện hạ tới một chuyến thuyết minh rõ ràng cho thỏa đáng. Có người âm thầm ra tiếng nhắc nhở, cảm thấy việc này rất là cổ quái. Hiên Vương điện hạ giống như có chút không thích hợp, Vân Hà cắn môi, nghĩ tới cái gì? Khẽ nhíu mày nói, sắc mặt của hắn thực hồng, thực không thích hợp, căn bản không giống như là có lý trí nhớ tới mới vừa rồi sự tình. Vân Hà thật sự hối hận. Nếu thật sự ở Hiên Vương phủ mất đi trong sạch, Hiên Vương lại khôi phục lý trí, chính mình thật là có chuyện đều nói không rõ, nói không chừng cuối cùng thật sự bị mang lên một cái thông đồng Hiên Vương tội danh phải bị trầm đường đâu mọi người vừa nghe lập tức liền minh bạch hiên vương khẳng định là bị hạ dược, cho nên mới sẽ hướng về phía vân hà xuống tay ngươi nói vân hà tiểu thư nói có phải hay không đối mai quận chúa lấy ra chính mình đương quận chúa tư thế chất vấn mới vừa rồi vẻ mặt dữ tợn muốn trí vân hà tử địa lão mụ tử kia lão mụ tử sắc mặt thấp thỏm bất an âm thầm nhìn tào đai rung liếc mắt một cái thấy nàng thờ ơ trong lòng hơi hơi chợt lạnh ngạnh cổ nói khởi bẩm quận chúa Lão Nô chỉ biết Vân Hà tiểu thư quần áo bất chỉnh từ điện hạ trong phòng ra tới, còn lại sự tình, Lão Nô cũng không rõ ràng. Kia Lão mụ tử hành động bị linh huyền xem ở trong mắt, biết đó là tảo dai dung âm yêu, trong lòng không khỏi cảm thán, lúc này mới chỉ là bắt đầu đâu, liền như vậy lục đục với nhau, Vân Hà, vào hiên vương phủ, sống hay chết, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Không rõ ràng lắm liền ba hoa chích tròe, giá môi nhỏ nhân ra cô nương trong sạch, đáng chết Lão Nô tải, ai cho ngươi lá gan. Thượng quan yên làm sử sốt, lập tức minh bạch là có người đem chính mình đương ngốc tử lợi dụng, liền thối lui khoảng cách, lạnh giọng chất vấn nói. Vẫn là thỉnh vương ra tới một chuyến, nói nói rõ ràng hảo, miễn cho đại gia hôm nay chơi không cao hứng không nói, trong lòng còn nổi lên cách đứng. Đoan mục giao suy nghĩ một chút, mở miệng nói. tỷ tỷ, vẫn là dung muội muội đi một chuyến đi xử thức tha nghĩ tới cái gì, tiến lên rất là săn sóc nói. Đi thôi thượng quan yên làm tư thế mười phần, nhưng một cái vân anh chưa gả cô nương. Bị một cái chắc phi sưng hô vì tỉ tỉ, thật đúng là làm người không lời nào để nói. Tào dai rung bởi vì trột dạ, không tiện mở miệng, chơ mắt nhìn sử thức tha đi, thầm hận cắn một ngụm ngân nha Sử thức tha đi lúc sau, hồi lâu đều không có trở về, ở đại gia chờ mau không kiên nhận thời điểm, mới chuyển đến hiên Vương mệnh lệnh, bởi vì thân thể không khỏe, hôm nay tạo thành không tiện, thỉnh các vị thứ lỗi. Đến nỗi vân hà cô nương, bởi vì sự ra có nguyên nhân, hiên Vương cũng không phải không phụ trách người. Ngay trong ngày liền sẽ phái người nên Vân Hà cô nương vào phủ. Bởi vậy, liền tính là cấp Vân Hà một công đạo. Vân Hà là cao hứng, bị như vậy điểm vĩ khuất, chính mình vẫn là thuận lợi vào hiên vương phủ. Nàng giấu giếm đắc ý nhìn Tào Giai dung liếc mắt một cái, trong hai mắt tràn đầy thiêu đốt ý chí chiến đấu. Chính là, minh bạch nhân tâm có chút phẫn hận bất bình, nhưng cũng biết, đối mặt hoàng gia quyền lợi, ai dám nói cái gì đâu. Có thể đối Vân Hà phụ trách, đã xem như cái công đạo, ai còn dám đoán giận cái gì đâu. Linh Huyên chỉ là ở Hiên Vương phủ thời điểm đối Vân Hà quan tâm đầy đủ, chờ ra Hiên Vương phủ lúc sau liền giống như người xa lạ dường như, thẳng đi theo Đoàn Mục Giao người đi rồi, hoàn toàn mặc kệ Vân Hà hồi tào ra, muốn gặp phải chính là cái gì, lộ là nàng chính mình lựa chọn, ai cũng không giúp được nàng. Nhất Bang không có hảo ý người Ninh Nguyệt Nhi cùng Linh Huyên đều tê ở Đoàn Mục Giao trong xe ngựa, nhớ tới ở Hiên Vương phủ sự tình, ba người sắc mặt đều không tốt, Đoàn Mục Giao càng là chán ghét không kiên nhẫn mà nói, mỗi người đều ở tính kế đều đem người khác đương ngốc tử. Ai, ai nói không phải đâu, kia Vân Hà vừa thấy cũng không phải cái thứ tốt Linh Nguyệt Nhìn nhỉ non một câu, hơi biết Vân Hà cùng Linh Huyên đoán, không cấm nhìn nàng tò mò hỏi, như thế nào liền nhớ tới muốn giúp nàng đâu. Nếu không phải tâm sinh khắc thường, như thế nào sẽ không biết sao xui xẻo đi hiên vương chô ở đâu. Chỉ là, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, làm cho các nàng này đó quần chúng cảm thấy xấu xa không thôi. Linh Huyên mỏi mệt chuyển động một chút chính mình cổ, rất là bất đắc nói. Nếu là không giúp, làm Thượng Quan Yên làm sửa trị Vân Hà, kia Vân Gia sở hữu cô nương đều đến bị Vân Hà liên lụy. Ta cùng Yên Nhi là không sao cả, chính là Vân Phủ còn có vài vị con vợ lẽ cô nương liền phải xuất giá, kia chính là ta đại bá mâu giáo dưỡng ra tới, không duyên cớ về sau liên lụy vài vị ca ca, cho nên mới giúp đỡ. Vân Hà họ Vân, mặc kệ thế nào, cùng Vân Gia đều thoát ly không được quan hệ, cho nên lại thế nào, nàng cũng không muốn liền như vậy từ Thượng Quan Yên làm tính tình đi. Hiên vương trong phụ nữ chủ nhân còn không có đi vào đâu, hiện tại liền loạn thành như vậy, về sau à, có náo nhiệt nhìn Linh Nguyệt Nhi nếu mày suy tư, nếu là Duệ vương phủ như vậy, chính mình nên như thế nào xử trí. Hôm nay tình huống, nói rõ chính là có người muốn mượn thượng quan yên làm tay tiêu diệt vân hà, nếu là thành công, thượng quan yên làm về sau lộ còn không biết có thể hay không đi đến hiên vương phủ đâu. Đó là nhân gia chính mình tuyển lộ, căng đã chết cũng chính mình chịu. Nhắc tới này đó, đoan mục dao trong hai mắt lại là không thoải mái. Mỗi người lộ, đều là chính mình tuyển, tốt xấu đều đến chính mình thừa nhận. Linh huyên sâu kín nói, đem ánh mắt rừng ở bên ngoài. Ít nhất, hôm nay, chính mình tránh thoát một đoạn. Nếu thật sự lại nói tiếp, khả năng còn muốn cảm kích Vân Hà đâu? Nếu không phải nàng nháo nào vừa ra, còn không biết thượng quan yên làm còn sẽ khởi cái gì chuyện xấu đâu? Chỉ là, mặc sĩ lăng hiên như thế nào sẽ bị hạ dược đâu? Nghe Vân Hà nói, tiêu quả thực chính là bị người hạ mê tình dược, ở hiên vương trong phủ. Ai dám đối hiên vương xuống tay đâu? Linh Huyên tự nhiên là không biết, này đối Mạc Sĩ Lăng Hiên hạ dược người, tự nhiên là Mạc Sĩ Thị Viêm. Hắn nhưng không muốn chính mình nữ nhân thường xuyên bị người nhìn chằm chằm, cái loại cảm giác này thật sự làm người không thoải mái, liền tưởng cấp Mạc Sĩ Lăng Hiên một cái hung hang giáo hấn, lại không ngờ Vân Hà xui xẻo, cũng thuận tiện giải linh huyên hôm nay nguy cơ. Chờ khách nhân đều tan, Thượng Quan yên làm càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không thích hợp, liền hướng Mạc Sĩ Lăng Hiên bên kia đi xem. Kết quả còn chưa tới liền nghe được làm người mặt đỏ tới mang thai thanh âm, hận không thể tưởng tiến lên cấp xử thưa tha mấy cái bàn tay thời điểm bị tào dai dung cấp ngăn cản. Tỷ tỷ, người cùng vương gia không có đại hôn như vậy vọt vào đi, hư chính là tỷ tỷ thanh danh nhiều vân hà và phủ về sau chính mình nhật tử càng không hảo quá, cho nên nàng tưởng mượn sức thượng quan yên lam ít nhất có cái chỗ dựa, miễn cho chính mình làm cái gì đều như vậy bị động. Trải qua nàng nhắc nhở thượng quan yên lam đột nhiên tỉnh lại, chính mình như vậy vọt vào đi. Đối chính mình không có một chút chỗ tốt, liền đoán hận dầm chân một cái, nghĩ chờ chính mình vào cửa lúc sau, nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút sự thức tha, dám ở chính mình trước mặt khởi chuyện xấu, quả thực là ở khiêu chiến chính mình về sau huy nghiêm. Ha ha, chỉ có thể nói, sự thức tha thừa quan uổng. Nàng cũng là bị lôi đương giải dược, tuy rằng đương thực vui vẻ, nhưng rốt cuộc không phải cố ý. Hiên vương phủ, về sau náo nhiệt là có thể nghĩ. Linh huyên cùng ninh nguyệt nhi đi như nam vương phủ ngồi trong chốc lát mới từng người ngồi trên xe ngựa tưởng hồi phủ. Chủ tử, lập tức hồi phủ sao? ảnh nhi biết chủ tử tâm tình không tốt, tùy mở miệng hỏi. Hướng thao thế lâu phương hướng đi, không cần quá nhanh linh huyền nghị chính mình hồi lâu không có ở kinh thành hảo hảo dạo qua. Rời đi kinh thành mấy tháng, hồi kinh lại vội vàng cái này cái kia, trước mắt, một năm lại đi qua 3 phần tư, lại sắp đến mùa đông. Là ảnh nhi thấp giọng trả lời trở về một câu, sau đó dặn dò mã phu thả chậm tốc độ. Linh Huyên xúc lên xe ngựa một bên tiểu mảnh, nhìn trên đường lục tục trải qua bóng người, thấy bọn họ trên mặt đều lộ ra đơn thuần vui sướng tươi cười, nghĩ vì cái gì chính mình sống như vậy mới đâu. Âm như quỷ kế, âm ngoan tinh kế, mấy thứ này thời thời khắc khắc xuất hiện ở chính mình bên người, một cái không chú ý, nàng liền sẽ vạn kiếp bất phục Hôm nay, nếu không có đoan mục giao cùng mai quận chúa che chở, nàng cũng không biết cái kia bị tính kế người có phải hay không chính mình. Nếu là người kia là chính mình, nàng sẽ có yên nhi như vậy dũng khí sao? Không, nàng không có, nàng muốn báo thủ, liền tính sống hèn mọn hèn nhát, nàng đều không cho phép chính mình như vậy chết đi. Nàng còn có đại thủ không có báo, đại ca còn không có trở về, nàng không thể liền như vậy tùy ý chính mình xảy ra chuyện. Đại ca, ngươi chừng nào thì trở về. Huyên Nhi tưởng ngươi, ngươi biết không? Linh Huyên bất lực dựa vào cửa sổ, vô ý thức nỉ non, kia tan nát coi lỏng thanh âm nghe bên ngoài ảnh Nhi đi theo khó chịu, kiên cường chủ tử có từng từng có như vậy thương tâm bộ dáng, chỉ là thật sự mệt mỏi. Mới chịu đựng không nổi Ấm Ấm Huyên Huyên một đạo nhỏ vụn hốn loạn nôn nóng thanh âm Truyền vào ảnh nhi lô thai Nàng linh nhữ mày đầu Quay đầu lại nhìn thoáng qua Phát hiện một cái tiểu cô nương liều mạng truy ở xe ngựa mặt sau nhịn không được ra tiếng nói Chủ tử Mặt sau có người đuổi theo xe ngựa Linh Huyên từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại Quay đầu lại liếc liếc mắt một cái buồn bực hỏi Ta không quen biết cái này tiểu cô nương A chương 198 nơi xa lai khách Huyên Huyên kia đơn cái chữ, làm Linh Huyên nghe rõ ràng, đó là ở kêu chính mình, trong lòng càng là nghi hoặc. Ảnh nhi, người đi xem Linh Huyên làm mã phu đem xe ngựa đuổi tới một bên trở, làm ảnh nhi đi xem. Là ảnh nhi động tác nhanh nhẹn Linh Huyên nhìn đến nàng thực mau liền đến cái kia tiểu cô nương bên người. Nhìn đến người bị ảnh nhi mang về tới, Linh Huyên làm liêu xanh sốc lên xe ngựa mảnh, chờ người tới. Cái kia đầy mặt trật vật tiểu cô nương mặt nhỏ gầy mà tiêm, vừa đến Linh Huyên trước mặt, liền rất là kích động tê Huyên. Nay quỷ dị một màn, làm cho Linh Huyên cùng ảnh nhi còn có liêu xanh trận mắt há hốc mồm, buồn bực cái này tiểu cô nương vì cái gì trong miệng chỉ có cố chấp một cái huyên tự, còn lại khác tự đều không có. Người tìm ta. Linh Huyên rỗi tay chỉ chỉ nàng, lại chỉ chỉ chính mình, nghi hoặc hỏi. Ân Ân kia nha đầu gật gật đầu, biểu tình càng là kích động, nghĩ tới cái gì, đột nhiên xoay người rời đi, làm cho đại gia kinh ngạc không thôi, Linh Huyên càng là sắc mặt kinh biến nói, ảnh nhi. Mau cùng đi lên cái này kỳ dị nha đầu. Rốt cuộc muốn nói cho chính mình cái gì? Miệng nàng Huyên xác định là kêu chính mình, chính là chính mình trong chi nhớ, vì cái gì chưa từng có nàng ấn tượng đâu. Linh Huyên là trăm triệu không nghĩ tới, chờ đến ảnh Nhi cùng cái kia nha đầu trở về thời điểm, ôm một cái ăn mặc rách tung toé đầy mặt dơ hề hề hài tử tới, hoàn toàn đem nàng làm cho sợ ngây người. Chủ tử, về trước phủ lại nói ảnh Nhi là cảm giác được cái gì không thích hợp, thấp giọng nói. Hảo Linh Huyên gật gật đầu. Theo bản năng liền tiếp nhận cái kia trận to hai mắt nhìn chính mình hài tử, cũng bất chấp hắn dơ loạn, một đôi thượng cặp kia hồn nhiên hai mắt, chỉnh trái tim đều mềm, cái gì phong bị, đề phòng, đều không có. Đại tiểu thư liếu xanh tay thất bại, chỉ có thể ngượng ngùng tê, bởi vì đại tiểu thư trên người quần áo làm dơ. ảnh nhi đỡ cái kia nha đầu lên xe ngựa, làm mã phu chạy nhanh rời đi. Nơi này là kinh thành nhất náo nhiệt, một cái hành tích quỷ dị nha đầu thượng vân ra xe ngựa, khẳng định sẽ đưa tới người khác chú ý, thời gian càng lâu đối bọn họ càng là bất lợi, cho nên Ảnh Nhi mới nói như vậy. Trong xe ngựa, Linh Huyên ôm đứa bé kia, đang muốn ngồi đối diện ở chính mình đối diện nha đầu nói cái gì đó thời điểm, đứa bé kia thế nhưng phát ra thanh thúy khanh khách tiếng cười, làm Linh Huyên sửng sốt một chút, túi đầu nhìn hắn, trong lòng có loại rất kỳ quái cảm giác. Ha hả như vậy một màn, thế nhưng chọc cười ngồi ở Linh Huyên đối diện cái kia nha đầu, miệng nàng phát ra sung sướng tươi cười, xem ra là thực nguyện ý Linh Huyên cùng đứa nhỏ này ở chung. Người kêu gì? Linh Huyên không biết nàng là sẽ không nói vẫn là cái gì nguyên nhân, cho nên hỏi rất chậm. Giấu, Aman ba chữ, giống như vắt hết óc dường như, làm cho Linh Huyên càng là nôn nóng. Aman, Linh Huyên xác định chính mình trong trí nhớ không có người như vậy, càng muốn muốn như thế nào cùng cái kia nha đầu đối thoại thời điểm. Một bên liếu xanh đột nhiên mở miệng, lời nói là Linh Huyên nghe không hiểu, mà cái kia nguyên bản đầy mặt rối rắm nha hoàn tắc đầy mặt ý cười, Huyên Huyên nói một đồng lớn, xem Linh Huyên trợn mắt há hốc mồm. Một câu đều nghe không hiểu. Liêu Xanh, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Thấy nói chuyện tạm thời đình chỉ, Liêu Xanh đầy mặt ngây ngốc bộ dáng, linh huyên lánh không được ra tiếng hỏi. Linh huyên ánh mắt có chút cổ quái nhìn linh huyên trong lòng ngực hài tử, ngữ khí càng là quỷ dị hỏi, đại tiểu thương, biết ngươi trong lòng ngực hài tử là của ai sao? Ai? Cái này, là vấn đề trọng điểm sao? Liêu Xanh hít sâu một chút, khẩn thanh nói, tiểu công tử nhũ danh tê, vấn niệm, đại danh chăm giảm tử thần. Linh Huyên ôm chặt trong lòng ngược Hải Tử, há hốc mồm nhìn trước mắt đầy mặt ý cười aman, tiết hầu nghẹn ngào, một câu đều nói không nên lời. Hải Tử là đại ca Hải Tử, là vân gia trưởng tôn, là vân phủ từng trưởng tôn, đứa nhỏ này vốn nên là Bắc Hàn Quốc tiểu tử, cho nên hắn đại danh họ Bắc Hàn Quốc quốc họ. Còn lại nói, Linh Huyên căn bản không có tâm tư đi dò hỏi, mà là gắt gao ôm cái kia không ngừng hướng về phía nàng lộ ra vui mừng miệng cười Hải Tử, thật sâu say. Linh Huyên gia phủ lúc sau. Mang về một cái dơ hề hề hài tử cùng một cái dơ hề hề nha đầu, nhưng đem đại gia làm cho sợ ngây người. Bạch ma ma nhìn đến đại tiểu thư trên mặt đều cọ cho bụi, dơ hề hề, liền muốn ôm quá đứa bé kia, nhưng bị linh huyên cấp cự tuyệt. Cha nhi, mang a man đi xuống rửa mặt chải đầu, bạch ma ma, chuẩn bị nước ấm, chuẩn bị cấp hài tử tắm rửa quần áo vân ra trường tôn, vốn nên phụng ở trong tay bị người đau, hiện giờ, lại cả người dơ hề hề chứa chấp ở như vậy địa phương, ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Linh Huyên ngấm lại, liền cảm thấy tâm linh thành một đoàn, hít thở không thông chính mình liền hô hấp đều thấu bất qua tới. Bạch Ma Ma muốn nói cái gì, nhưng ảnh Nhi ở một bên âm thầm lôi kéo nàng quần áo, ám chỉ nàng cái gì đều đừng nói, trước đem sự tình làm tốt lại nói. Thấy sự tình có chút cổ quái, Bạch Ma Ma cũng không tiện hỏi nhiều, liền chạy nhanh đi chuẩn bị đi. Trong phòng, lặng lặng, ai đều không có mở miệng, chỉ có cái kia đáng yêu hài Tử ở mệnh mỏi lúc sau, ngoan ngoãn ngáp một cái, nhấp môi đi, như là đói bụng dường như. Méo miệng lại không dám khóc bộ dáng, xem linh huyên nước mắt nhịn không được là tả đi xuống lưu, hạ xuống ở hài tử trên má, vượng khai trên mặt cho bụi, lộ ra trắng non da thịt. ô ô cuối cùng, linh huyên nhịn không được, ôm đứa bé kia, gào khóc, khóc tê tâm liệt phế. hoa hoa nguyên bản ngoan ngoãn hải tử cũng có thể đã biết cái kia thương tâm muốn chết người là chính mình thân nhân, cho nên đi theo kêu khóc lên, thanh âm kia càng làm cho người lo lắng. chủ tử ảnh nhi mở miệng tường khuyên, lại bị ngoài cửa vọt vào tới thanh âm đánh gãy. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? đứa nhỏ này nơi nào tới? Linh Yên biết tỷ tỷ ra cửa là đi hiên vương phủ, còn tưởng rằng tỷ tỷ bị cái gì ủy khuất, kết quả vọt vào tới vừa thấy, tỷ tỷ ôm cái hài tử khóc không thể không chế, hoàn toàn ốc. Chủ tử, tiểu công tử nên nói bụng, nên làm phòng bếp chuẩn bị chút ăn ảnh nhi cuối cùng vẫn là nhịn không được. Nếu là tiểu công tử khóc bị thương thân mình, chủ tử lại đến hối hận thương tâm. Linh Hiên nghĩ tới ăn, lập tức đình chỉ khóc thút thít, cũng mặc kệ chính mình trên mặt rơi loạn. Vội vàng gật đầu nói, ăn, là muốn ăn, liều xanh, người đi theo phòng bếp nói, cấp hài tử chuẩn bị một ít ăn. Muốn dễ dàng tiêu hóa, ảnh nhi, người đi tìm cẩm nương tới, cấp hài tử nhìn xem, thân thể có phải hay không không ngại. Bác Hàn Quốc đến Đông Yên Quốc, một cái a man, nàng thật sự không dám tưởng tượng, nếu là trung gian có cái vận nhất, nàng được đến tan nát coi lòng tin tức, còn có thể thừa nhận trụ sao. Kiếp trước, đứa nhỏ này, khẳng định cũng là tồn tại, chỉ là bởi vì chính mình ở Hiên Vương Phủ Hậu Viện. Căn bản mặc kệ bên ngoài sự, cho nên A-man mang theo hải tử tới rồi kinh thành, nàng cũng không biết. Niệm nhi, này một đời, cô cô không bao giờ làm ngươi đã xảy ra chuyện, không bao giờ làm ngươi đã chịu một chút thương tổn. Thức mau toàn bộ vân gia bởi vì đứa nhỏ này đã đến, vội thành một đoàn. Nấu nước nấu nước, nấu cơm nấu cơm, tài chế quần áo tài chế quần áo, rốt cuộc vân gia không có hải tử, hạ nhân hải tử quần áo đều là vải thô, căn bản không thể cấp hải tử xuyên. Cho nên chỉ có thể vài người cùng nhau chế tạo gấp gáp Cầm nương ở được ảnh nhi thông chi lúc sau Mang theo hòm thuốc lại đây Cấp khóc đánh cách hài tử bắt mạch Mày hơi hơi nhăn lại tới Có chút lo lắng ngẩn đầu nhìn Linh Huyên nói Đại tiểu thương Đứa nhỏ này hơi có chút bất túc chi chứng Giống như sau khi sinh cũng không có được đến thực tốt điều dưỡng Thân mình có chút hư Đến hảo hảo điều dưỡng mới được Sẽ có trở ngại sao Dọc theo đường đi buôn ba Linh Huyên biết nếu là hảo hảo Đó là không có khả năng Nhìn đến A-man cùng hài tử bộ dáng, liền biết bọn họ một đường lại đây chật vật. Chỉ cần cho phép, hảo hảo nghỉ ngơi, về sau đồ ăn tỉ mỉ điều phối, hơn nữa thích hợp vận động, hẳn là sẽ không có trở ngại cầm nương lo lắng chính là đứa nhỏ này có thể hay không có như vậy tốt một hoàn cảnh. Rốt cuộc xem hắn ăn mặc, thật sự là không giống nhà có tiền hài tử. Nguyên lai like muốn như vậy à? Linh Huyên vừa nghe, treo tâm mới hơi hơi lòng đi xuống, mở miệng phân phó nói, cầm nương, đứa nhỏ này thân thể liền giao cho ngươi. Ta muốn ngươi bảo đảm, liền tính chính ngươi đã xảy ra chuyện, hài tử đều phải hào hảo. Cầm nương trong lòng chấn động, kinh ngạc đại tiểu thư như vậy coi trọng đứa nhỏ này, nhưng vẫn là gật gật đầu, trinh trọng tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ làm được. Tỷ tỷ, đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai? Ngươi như thế nào ôm cái dơ hề hề hài tử trở về? Vừa thấy hài tử muốn ở nơi này, Linh Yên liền nhịn không được tò mò hỏi. Cái gì dơ hề hề hài tử, đó là chúng ta vân ra hài tử, nhưng không cho nói hiệu nói vừa Linh Huyên Quát lớn một câu, đến không có thật sự sinh khí. Vân, Vân gia Hải tử. Ai? Linh Yên giật mình liền lời nói đều nói không được đầy đủ. Nhị tiểu thư, hắn là Vân Đảo thiếu gia Hải tử, danh Vân nghiệm, là a man tìm được đường sống trong chỗ chết mang theo hắn trở về ảnh Nhi thấy chủ tử lực chú ý đều bị Hải tử cấp hấp dẫn đi rồi, liền hảo tâm ra tiếng giải thích nói. Cái gì? Đại ca Hải tử. Cái này là Linh Yên thanh âm. Đại thiếu gia Hải tử. Cẩm Nương khiếp sợ nỉ non trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, đây là thật vậy chăng? thật là đại thiếu gia hài tử sao? bạch ma ma làm người nâng thủy tiến vào, chính mình trong tay phủ trong phủ mới vừa dùng nhất mềm mại bố làm được một kiện quần áo, vừa lúc nghe được ảnh nhi nói, kích động hỏi, so vân linh yên càng vì kích động, đại tiểu thư, phòng bếp mới vừa làm tốt sữa dê, đi mùi tanh, nói là trước cấp tiểu công tử lót lót bụng, đợi lát nữa liền có thức ăn lên đây đông mai lâm thời tiếp nhận đầu bếp đưa tới đồ vật, tiến vào bẩm báo nói. Đại tiểu thư người bên cạnh đều hảo vội a. Mau, lấy lại đây vừa nghe đã có uống, Linh Huyên lập tức khôi phục tinh thần, mặc kệ chính mình dơ loạn, hướng về phía Đông Mai hô. Đại tiểu thư, trước cấp tiểu công tử rửa cái mặt đi, này dơ hề hề, nếu là làm dơ, ăn vào trong bụng, đối thân thể không tốt bạch ma ma vừa thấy, vội vàng ra tiếng ngăn cản, hài tử quá tiểu, vạn nhất bị bệnh, đã có thể muốn bị tội. Chương 199 không biết sợ khởi. Linh Huyên nhìn đến ý niệm đầy mặt dơ hề hề bộ dáng, người được sữa dê mùi hương sau, cái mũi nhỏ vừa nhíu vừa nhíu, miễn bàn nhiều đáng yêu, liền gật gật đầu nói, thủy không cần quá năng, ôn là được. Lão nô biết bạch ma ma vội vàng đem trong tay quần áo dao cho một bên nhị tiểu thư, chính mình cầm mềm mại bố dính nước gấm, tinh tế cấp hải tử rửa mặt, mới phát hiện đứa bé kia dị thường tuấn lãng, làn da trắng nón, nhưng hai mắt có vẻ vô thần, không biết là đói bụng vẫn là mệt mỏi. Linh huyên là rất muốn thân thủ chính mình uy hải tử uống sữa dê, chính là... Nàng hai đời làm người đều cực nhỏ cùng hài tử giao tiếp, cho nên ở thất bại làm dơ hài tử khuôn mặt nhỏ lúc sau, cuối cùng đem hài tử giao cho bạch ma ma. Bạch ma ma tuy rằng cũng là cực nhỏ cùng hài tử giao tiếp, chính là tại hậu cung, muốn học đồ vật tự nhiên là nhiều, cho nên kia hài tử vừa đến nàng trong tay, liền cùng trời sinh nàng sẽ mang hài tử dường như, đem hài tử huy miệng vẫn luôn tạp đi vang, xem mọi người hai mắt đều rời không ra, liền luôn luôn biểu tình thanh lánh ảnh nhi đều hai mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, ảnh nhi ám vệ tính tình đã bị điều dưỡng không sai biệt lắm, liễu xanh tắc bởi vì tuổi còn nhỏ, đi theo linh huyên bên người lại không có quá nhiều yêu cầu, cho nên lộ ra nguyên bản thật tử, tính tình thế nào, linh huyên đều mặc kệ, yêu cầu duy nhất nhất định phải muốn trung thành. tỷ tỷ, hắn hảo đáng yêu yên nhi nhìn hắn uống no lúc sau, tú khí đánh áp, mắt đen đủ cục chuyển động một chút, trong miệng ê e ê -a, a a phát ra làm người nghe không hiểu thanh âm, sau đó chớp chớp hai mắt, liền như vậy ngoan ngoãn ngủ rồi. Ừ, đừng đánh thức hắn linh Huyên cảm thấy thấy thế nào đều không đủ, trong lòng mềm rối tinh rối mù. Bạch Ma Ma, ngươi ôm tiểu thiếu gia đi vào nghỉ ngơi, ta còn có chuyện muốn hỏi một chút Aman. Là Bạch Ma Ma cũng luyến tiếp buông ra hài tử, Vân Linh yên cẳng là nhắm mắt theo đuôi theo sát hướng bên trong đi, Linh Huyên cũng không ngăn cản. Aman bị trà Nhi mang đi quen thuộc một phen, lại ăn một ít đồ vật sau, mới bị mang theo trở về. Quen thuộc chạy nhanh lúc sau Aman nhìn tinh thần rất nhiều, dựa theo Linh Huyên ánh mắt. Aman lớn lên đỉnh tú khí, chỉ là làn da có vẻ có chút thô ráp, nhìn càng hiện tuổi tác, cái này khả năng cùng Bắc Hàn Quốc địa lý hoàn cảnh có quan hệ. Aman bởi vì không hiểu Đông Yến quốc nói, cho nên xin giúp đỡ nhìn Liễu Xanh. Chủ tử, Liễu Xanh đã từng học qua các quốc gia ngôn ngữ, rất nhiều bí ẩn nàng đều hiểu, cho nên Aman nói Bắc Hàn quốc nói, nàng có thể cùng Chi giao lưu ảnh Nhi ngượng ngùng giải thích. nghị chủ tử lúc này nên biết, một ảnh mang về tới vài người là không đơn giản đi. Linh Huyên chớp một chút hai mắt. Mãn hàm thâm ý ánh mắt dừng ở liêu xanh trên người, mơ hồ minh bạch cái gì, nhưng không có trực tiếp mở miệng. Nam nhân kia, vẫn luôn liền dùng như vậy làm nhân tâm động rồi lại ấm áp biện pháp che chở nàng, làm nàng cảm động lại không biết nên như thế nào hồi báo. Đại tiểu thư, cái này là A-man mang về tới thư tử, là đại thiếu gia thân thủ viết liêu xanh cùng A-man giao lưu trong chốc lát lúc sau, rối tay từ A-man trong tay tiếp nhận tin, chuyển giao cho Linh Huyền, sau đó sắc mặt trầm trọng nói, A-man nói, Đại công tử phái ít nhất có mấy chục người một đường che chở tiểu công tử hồi kinh, chỉ là trên đường có mấy người qua đường đuổi giết, A-man bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo tiểu công tử né tránh những cái đó đuổi giết, trà trộn với khất cái. Cùng dân du cư trung gian, bởi vì không hiểu Đông Yến Quốc lời nói, nàng liền giả vờ thành người câm, từ mùa xuân xuất phát, đến mùa thu tiếp cận mùa đông thời điểm, mới đến kinh thành. Nước mắt ở hốc mắt ngưng tụ, linh huyên không biết chính mình nên cảm kích A-man, vẫn là vì niệm nhi mạng lớn mà cao hứng. Liêu sanh, ngươi hỏi một chút nàng, nàng là người nào, vì cái gì ta đại ca sẽ đem hải tử giao cho nàng hộ tống trở về. Đại tiểu thư, nàng nói nàng là bác Hàn Quốc trưởng công chúa bên người nô tỳ, từ nhỏ đi theo trưởng công chúa lớn lên, cho nên lúc này đây đại thiếu gia mới đem tiểu thiếu gia giao cho Aman, bởi vì đại thiếu gia không tin được người khác. Liêu sanh dò hỏi rõ ràng lúc sau, mới nhất nhất trả lời. Linh huyên hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm Aman, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, bùng một tiếng. Thẳng tắp quỳ xuống, đối nàng khái một cái vững chắc đầu, như vậy, đem A-man hoảng sợ, cũng không khỏi quỳ xuống, nàng hoàn toàn không biết trước mắt cô nương vì cái gì muốn làm như vậy. Liêu xanh, ngươi nói cho nàng, ta cảm ơn nàng. Linh huyên mở to phiếm hồng hai mắt, ẩn nhẫn nước nở nói, nàng là vân gia ân nhân cứu mạng. Ai cũng không biết nàng biết niệm nhi là đại ca hải tử, là vân gia trưởng tôn thời điểm, tâm tình có bao nhiêu kích động. Kiếp trước, này hết thể đều không có phát sinh quá, nàng không biết ở nào đó thời điểm. Này sở hữu mộng đều bị mạc sĩ lăng hiên cấp mặt sát. Trọng sinh lúc sau, nàng đau khổ chống đỡ, chỉ vì được đến đại ca nửa điểm tin tức. Mạc sĩ thịnh viêm một lòng muốn mang đại ca trở về, nhưng đường xá xa xôi, rốt cuộc không phải đồng yến quốc thế lực phạm vi, bi, nàng biết, chính mình là ở làm khó người khác. Nhưng hôm nay, đại ca là không có trở về, nhưng hắn nhật tử đã trở lại. Mặc kệ hắn xuất thân thế nào, hắn chính là chính mình nhận định vân gia trường tôn, ai cũng hoạt động không được hắn nửa điểm vị trí. cho nên Nàng mới hướng về phía A-man dập đầu, bởi vì nàng trong lòng kích động, thật sự không chỗ phát thiết, ai cũng không biết nàng giờ phút này kích động muốn ngửa đầu dít gào, càng hận không thể vì kiếp trước tiếp nối hảo hảo khóc giống một hồi. Kiếp trước chính mình, rốt cuộc làm cái gì nghiệt, thế nhưng bạch bạch mất đi nhiều như vậy. Giờ khắc này, Linh Huyên càng hận mạc sĩ lăng hiên tính kế. Liêu xanh cùng A-man nói đại tiểu thư dập đầu ý nghĩa lúc sau, A-man lập tức hoảng loạn phe phẩy chính mình đôi tay, Huyên Huyên nói một đống, từ Liêu xanh giải thích lúc sau mới hiểu được nàng nói ý tứ. Aman ý tứ là trưởng công chúa từ nhỏ đối nàng liền như thân nhân giống nhau. nàng tuy rằng là cung nữ nhưng đã chịu đái ngộ là khác cung nữ hưởng thụ không đến. trưởng công chúa càng là luyến tiếc nàng chịu nửa điểm ủy khuất, cho nên lúc này đây cho dù chết nàng cũng muốn đem tiểu công tử đưa đến kinh thành, đưa đến vân ra. Linh Huyên cảm xúc vững vàng rất nhiều lúc sau nhớ tới Aman nhìn đến chính mình sau kỳ dị hành động, nhịn không được lại hỏi vài câu mới biết được Aman đã đến kinh thành mấy ngày rồi. Chính là nàng tổng cảm thấy bên người nguy hiểm không ngừng, cho nên tùy tiện không dám mở miệng, càng là dùng bùn đem hải tử đổ dơ hề hề, nhìn liền cùng ổ khất cái hải tử giống nhau. Nàng nghe công tử nói qua, thao thế lâu vị trí, vào kinh lúc sau, liền chấp nhất ngồi canh ở bên kia, mỗi ngày có bạc cũng không dám dùng, liền dựa vào ăn xin sinh hoạt. Hôm nay, nàng thấy được xốc lên xe ngựa mạnh vân linh huyền, nhìn đến nàng cùng công tử không sai biệt lắm khuôn mặt, mới nhớ tới nàng chính là chính mình người muốn tìm, mới ở trên đường cái như vậy mở miệng. Linh Huyên rỗi tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, nghĩ chính mình không có so bất luận cái gì thời khắc càng cảm kích chính mình cùng đại ca lớn lên giống mâu thân. Nếu bằng không, Aman không biết ở kinh thành muốn du đáng bao lâu mới có thể tìm được chính mình. Vạn nhất trung gian ra cái sai lầm, nàng cũng không dám suy nghĩ kia đáng sợ kết quả. Đã biết sự tình đại khái trải qua, Linh Huyên làm liêu xanh mang theo Aman đi nghỉ ngơi, này dọc theo đường đi để phòng cảnh giác, nói vậy Aman liền một cái hảo giác đều không có ngủ quá chờ Aman rời đi, trong phòng liền giữ lại ảnh nhi cùng Linh Huyên thời điểm. Nàng mới mở ra Aman kêu ra tới lá thư kia. Vừa mở ra, nhìn đến tin quen thuộc chữ, Linh Huyên nước mắt lại nhịn không được lệch cạch một tiếng, hạ xuống ở giấy viết thư thượng. Sợ nước mắt lộng hồ trên giấy tự, nàng chạy nhanh cầm khăn xoa xoa, làm chính mình chấn định xuống dưới, mới nghiêm túc xem nổi lên tin trung viết. Vân đào ở tin trung viết chính là về năm đó bị đuổi giết bắt đầu, cùng với hắn trong lúc vô ý cùng nam giả nữ trang chăm dặm hồi xuân quen biết xuyên qua nàng là cái cô nương lúc sau, hắn dùng tên giả ấm như gió, cũng trêu chọc một câu, ngươi kêu trăm dặm hồi xuân, ta liền kêu ấm như gió, đợi cho hồi xuân đại địa ấm áp như gió, ngươi ta là cỡ nào thỏa đáng một đôi. Bởi vì hắn không biết sống chết trêu chọc, chọc giận trăm dặm hồi xuân, liền tao ngộ tới rồi trăm dặm hồi xuân đổi giết, đây cũng là mạc sĩ thỉnh viêm sau lại được đến tin tức, chỉ là ở vài lần truy trốn chi gian, vân đảo càng là vài lần cứu trăm dặm hồi xuân, rốt cuộc thân phận của nàng qua cho người. Liền như vậy ở chung, tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm, hai người yêu nhau đến cái gì đều không màng, cuối cùng sinh hạ hài tử lúc sau, gặp phải vô tận đuổi giết, chỉ có thể nhịn đau đem hài tử đưa đến Đông Yến quốc tới. Vân đảo càng là ở tin trung tỏ vẻ, một đường hộ tống hài tử trở về, hắn cũng không biết kết quả như thế nào, chỉ là hy vọng hài tử mạng lớn, bằng không lưu tại Bắc Hàn Quốc, hắn liền một ngày đều sống không nổi. Đợi cho hồi xuân đại địa, ấm áp như gió. Đại ca... Ngươi đây là muốn đau lòng chết ta sao? Linh huyên xem xong rồi tin, nghẹn nào cũng không biết nên nói cái gì. Chủ tử, tiểu thiếu gia có thể đưa về vân gia, đó là ông trời hậu ái, ngươi cũng không thể để tâm vào chuyện vụn vặt. đến cấp tiểu thiếu gia an bài hảo hết thảy, này trong phủ nhưng cái gì đều không có, đến làm người chuẩn bị chuẩn bị. Trong phủ lâu như vậy không có tiểu hải tử, dùng hết thảy đều vẫn là hiện tại không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi ra tới, này không chuẩn bị hảo, cần phải hủy khuất tiểu thiếu gia. Linh Huyên bị Ảnh Nhi cấp rời đi đề tài, đến không có một mình thương cảm, lập tức khôi phục tinh thần, làm cùng bá đi vân gia cửa hàng lấy tốt nhất nguyên liệu, làm tú nương làm tốt nhất quần áo, đều vừa người làm, tiểu liên đuổi, vân gia không kém về điểm này bạc. Cùng bá biết đại tiểu thư ôm trở về hài tử thế nhưng là đại thiếu gia nhi tử, trực tiếp liền quỳ tới rồi trên mặt đất, vẫn luôn giập đầu, trong miệng kích động nỉ non, ông trời có mắt, ông trời phù hộ xem đại gia lại là chua sót không thôi. Hai tử thân phận, vốn nên chiêu cáo mọi người, chính là bởi vì trăm dặm hồi xuân thân phận quá mức mẫn cảm, nghiệp nhi lại là Bắc Hàn quốc hạ nhậm người thừa kế, cho nên linh huyền chỉ nói cho chính mình tương đối tín nhiệm, phân phó bọn họ đều bảo thủ bí mật, ai muốn nói đi ra ngoài, chẳng khác nào liên lụy toàn bộ vân gia gặp nạn. cứ như vậy, vân gia hạ nhân càng không dám tùy ý nói lung tung. Đại tiểu thư là cái tính tình tốt, chỉ cần đại gia trung tâm không nói lung tung, bất luận thị phi ở vân gia nhật tử quá chính là tốt nhất bất quá. vô hình bên trong. Linh huyên làm được so nàng cha mẹ làm càng tốt, bởi vì ân huy cũng thi, vân gia hạ nhân càng là lấy nàng là chủ, không dám bởi vì nàng tuổi còn nhỏ mà có nửa điểm coi kinh. Trưng hai trăm nhà ai hài tử. Những người khác ra, nhìn huy hoàng, nhưng những cái đó dơ bẩn đồ vật quá nhiều, thường thường còn có người không thể hiểu được liền đã chết, cho nên vân gia hạ nhân càng thích lưu tại vân gia, kia miệng liền phong càng hoàn toàn. Sau khi ra ngoài, ai muốn tìm hiểu vân gia tin tức, không đem ngươi đương địch nhân xem cũng đã xem như khách khí. Vân Niệm ở tình ngủ lúc sau, Linh Huyên làm bạch ma ma cấp hải tử hoàn toàn tẩy tẩy thân mình, ở cởi ra hải tử trên người quần áo lúc sau, lộ ra một khối treo ở trên cổ ngọc bội. Đó là một khối có khắc đảo tự ngọc bội, nàng cũng có một khối, Tiên Nhi cũng có, khắc đều là bọn họ tên chung một chữ, cái này cũng gián tiếp tỏ vẻ Vân Niệm thân phận. Nhìn đến mặt trên dây thường dơ thành màu đen, Linh Huyên đem ngọc bội cầm xuống dưới, làm trà Nhi tân bệnh canh một, sau đó tỉ mỉ vớt ve mặt trên dấu vết liền như đại ca ở nàng trước mặt dường như nhìn đến tẩy bạch bạch nộn nộn Niệm Nhi Linh Huyên đem Ngọc Đội Quải tới rồi trên cổ hắn thân thân hắn khuôn mặt nhỏ trong miệng nỉ nó nói Niệm Nhi ngươi nhất định phải bình bình an an lớn lên cùng cô cô cùng nhau chờ cha mẹ ngươi trở về thiên hạ không có không ra phong thường Vân Linh Huyên ở ra như Nam Vương phủ lúc sau bị cái tiểu nha đầu đuổi theo xe ngựa chạy sau đó mang về một cái hài tử chuyện như vậy thực bí ẩn ở kinh thành một ít nhân gia trong nhà truyền khai bao gồm Mặc Sĩ Thịnh Viêm Hắn tính kế mạc sĩ Lăng Hiên, làm Hiên vương phủ lại nhiều một người, cho nên tâm tình rất là không tồi. Lúc này được đến tin tức nói Vân ra nhiều một cái hài tử, liền cảm thấy buồn bực. Người nào sẽ lộng cái hài tử giao cho Vân Linh huyên đâu? Nàng nếu mang vào Vân ra, có thể thấy được đứa bé kia cùng nàng là có điểm quan hệ, cho nên muốn buổi tối đi xem. Mà Tào ra, lúc này, loạn có thể. Vân Hà trở lại Tào ra, không có cùng Tào ra người ta nói cái gì, chỉ là tới rồi Tào thị bên kia. Đem phát sinh sự tình nhất nhất nói ra, cuối cùng sợ hãi run rẩy thân mình nói, Nương, nếu không phải có Vân Linh Huyền, lúc này, Nương đều nhìn không tới Hà Nhi lần này, nàng mới là thật sự nghĩ mà sợ. Tào thị nghe xong Vân Hà nói, hoàn toàn đốc. Ngươi, ngươi thiếu chút nữa đã bị Hiên Vương cấp lời nói, cuối cùng nói không nên lời, nhìn đến nàng đầy mặt sợ hãi run dẩy bộ dáng, tào thị là thật sự cỡ trách không ra khẩu. Nương, chỉ là thiếu chút nữa, bởi vì có mai quận chúa đám người mở miệng hỗ trợ. Cho nên thượng quan Yên Lam bôi nhỏ nữ nhi tội danh cũng không có thành công, hơn nữa, Hiên Vương đáp ứng rồi, qua mấy ngày liền tiếp ta vào phủ Vân Hà nghĩ tới mục đích của chính mình cuối cùng vẫn là đạt thành, liền híp hai mắt, âm môi nói, "Tào gia dung dám lừa gạt tính kế ta, liền chớ có trách ta không khách khí." Tào thị nhìn cùng thay đổi cá nhân dường như nữ nhi, trong lòng có loại chua xót dâng lên, vì cái gì chính mình ngày đêm chờ đợi mục đích đạt tới, cuối cùng một chút vui sướng đều không có đâu. Hà Nhi còn không có tiến Hiên Vương phủ đâu cũng đã bắt đầu tính kế Tào Giai Dung, Tào Giai Dung càng sẽ không bỏ qua nàng, như vậy nhật tử, thật là chính mình muốn sao. Chỉ là, Tào Thị còn không chấp nhận được nghĩ lại, bên kia Tào Gia người được đến tin tức, Trần Thị càng là vứt bỏ hết thể nguy trang, liền nửa điểm khách sáo đều không có, tức giận mắng Vân Hà không biết xấu hổ, cuối cùng muốn vội vàng Tào Thị cùng Vân Hà ra phủ, như vậy, chính là hoàn toàn sẽ rách mặt tư thế. Trần Thị như vậy làm âm ý, Tào Gia một người đều không có xuất hiện, bao gồm Tào Thị vẫn luôn cảm thấy rất thương yêu chính mình cha mẹ tới rồi giờ khắc này Tào Thị nếu vẫn là cái gì đều không do nói vậy thật là cái ngốc tử Tẩu tử ngươi ở làm Thiên đang xem đừng đem tất cả mọi người đương ngốc tử Tào Thị hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau nhìn Trần Thị lanh chào nói không có vân gia bạc chống đỡ, ta đảo muốn nhìn, Tào gia rốt cuộc đi có bao xa nói xong lúc sau không đợi Trần Thị báo nổi thẳng thu thập một ít hành lễ làm người nâng số ít của hồi môn mang theo Vân Hà Hướng chính mình thôn trang mà đi. Không có nửa điểm trước kia vẫy đuôi lấy lòng. Nàng không phải bởi vì Vân Hà muốn vào Hiên Vương Phủ, cho nên mới như vậy kiên cường. Mà là bởi vì, trụ vào thôn trang, Hiên Vương Phủ nếu là quên đi Hà Nhi, kia có lẽ là một chuyện tốt. Chỉ là, chuyện này, như vậy nhiều người nhìn, muốn tránh đi, khả năng sao? Có thể nói, cưới bất luận kẻ nào đều là mặc sĩ Lăng Hiên tính kế, duy độc Vân Hà không phải. Lúc này đây, bởi vì Vân Hà sự tình. Làm cho cả hiên vương phủ hoàn toàn tẩy bài một lần, cũng làm mặc sĩ lăng hiên trong lòng hoa một đoàn lửa giận. Có thể không hoa sao. Vốn dĩ, tính kế vân linh huyên thành bại sự tình, cuối cùng từ thượng quan yên làm gánh vác. Hiện giờ, bởi vì chính mình bị hạ dược, trước mặt mọi người chuyển ra lời đồn đãi, chỉ có thể giải quyết tốt hậu quả, cũng không thể đối thượng quan yên làm thế nào, làm cho hắn là giết trong vương phủ vài người, mới xem như hoàn toàn cho hạ dợ. Mà thượng quan yên làm đâu, thì tại nhìn đến hiên vương trong phủ tình cảnh lúc sau. Trong lòng có chính mình tính toán, nàng muốn chân chính đem bạc nắm giữ ở chính mình trong tay, hảo phương tiện mạc sĩ lăng hiên về sau cả đời cầu chính mình. Tào ra ở kinh thành có binh quyền, sử gia có sử gia quân, này đó đều là mạc sĩ lăng hiên về sau chống đỡ, nàng không thể đối với các nàng hai cái thế nào, ít nhất là ở đại sự không có thành công thời điểm, là không thể đối kia lượng nữ nhân xuống tay, nếu không hỏng rồi mạc sĩ lăng hiên đại sự, chính mình cũng là không đến cái gì chỗ tốt. Giữa người, tự nhiên là muốn bạc. Toàn bộ kinh thành, trừ bỏ quốc hố, chỉ có vân gia có bạc. Đổi tới đổi lui, thượng quan yên làm như cũ đem ánh mắt dừng ở vân gia, dừng ở vân linh huyên trên người, nghĩ thế nào, mới có thể đem vân gia hết thảy đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Nếu là đã không có vân linh huyên, hết thảy mới càng tốt làm. Vân niệm trở về, làm cho cả vân gia đều tràn đầy một mảnh vui sướng. Hắn giống như biết chính mình tìm được rồi thân nhân, đối linh huyên cùng linh yên dị thường dính. Nếu là người khác, hắn đến chừng lớn hai mắt nhìn xem ng giống như ở cân nhắc ngươi là người tốt hay là người xấu, xem đại gia thẳng nhạt chăng đối với Aman đi lưu, Vân Đào ở tin chung nói cho tới Linh Huyền, nói Aman nếu là có thể tồn tại đến kinh thành, khiến cho nàng lưu tại kinh thành, chăm dặm hồi xuân đối nàng giống như tỷ muội. nếu không phải bởi vì lần này bọn họ gây ra họa quá lớn, làm Aman thiếu chút nữa tính mạng khó giữ được, là không có khả năng làm Aman rời đi Bắc Hàn Quốc. Linh Huyên có thể minh bạch trong đó ý tứ, chủ tử sẻ ra chuyện, gánh trách nhiệm thường thường đều là nha hoàn hộ vệ, cho nên nàng Aman lưu lại cũng làm lưu sanh giáo hội nàng nói Đông Yến quốc nói miễn cho sẽ bởi vì ngôn ngữ không thông mà náo ra sự tình tới đến nỗi trăm dặm hồi xuân nghe nói là bị lao hoàng thượng trở thành tương lai chữ quân bồi dưỡng, cho nên các quốc gia nói cơ hồ đều sẽ cùng vân đảo đấu võ mồm, liền càng không có vấn đề lưu lại ngẫu nhiên nhìn Vân Niệm trong lòng nhịn không được nói thầm đây là hoàn nhiệt đâu vẫn là thiện duyên kinh thành luôn là sẽ ra phong vân Linh huyên là đắm chìm ở vui sướng chung, không có chú ý, chính là, có chút người tắc không giống nhau, nương cái này thời cơ cấp linh huyên ra cái nan đề, thế nhưng nói, cái kia bị linh huyên mang về hài tử, là nàng chưa lập gia đình tư thông sinh hạ tới, bởi vì luyến tiếp, cho nên mới giả vợ ở trên đường ngẫu nhiên gặp được. Như vậy tin tức, tới mau, tản cũng mau, chờ đến vân ba tới bẩm báo thời điểm, đã vô pháp ngăn trở. Ta một người sinh ra tới hài tử, ha hả linh huyên đến không có sinh khí, Đã trải qua như vậy nhiều phân tranh cùng tinh kế, điểm này lời đồn đãi, thật sự đã kích không đến nàng. Huyên nhi, tổ mẫu cho ngươi đi một chuyến vân phủ. Ngạch, mang đứa nhỏ này cùng đi vân ba căng ra đầu, có chút khó xử nói. Không có cách nào à, hắn hỗn loạn ở bên trong, sợ huyên nhi bởi vậy mà sinh khí, lại lo lắng chính mình làm không xong sự tình, làm tổ mẫu sinh khí, cho nên trong lòng cùng trang thỏ con dường như, nhảy nhảy thằng nhảy. Hắn hiện tại là tình nguyện đối mặt sinh ý trong sân phân tranh tinh kế cũng không muốn đối mặt trong nhà một đám nữ nhân. Đại ca hảo hạnh phúc ca, cưới đại tẩu lúc sau, hiện giờ đại tẩu mang thai, sự tình gì đều quán không đến chính mình trên đầu, vân giật rời đi, trong nhà liền hắn cùng núi cao vút tận tầng mây hai cái có thể sai phái, nhưng núi cao vút tận tầng mây thân phận có ngại, cho nên rất nhiều chuyện, đều đến hắn đi làm. Linh huyên nhìn vân ba đầy mặt khó xử, phụt một tiếng cười nói, nhìn ngươi như vậy, dối dám, ta ban đầu liền muốn mang hải tử hồi vân phủ. Chỉ là đứa nhỏ này đường xa xa xôi lại đã trải qua vô số sinh tử, đối hoàn cảnh lạ lẫm có chút không thích ứng, chỉ dính ta cùng Yên Nhi, cho nên mới nghĩ quá mấy ngày mang theo hắn đi xem tổ mẫu. Ngạch Vân Ba nghe ra nàng lời nói sùng địch, nhịn không được nghĩ tới kinh thành xa xa, không khỏi ngần ra, ấp đúng nửa ngày lúc sau, mới ấp đúng hỏi, Huyên Nhi, Hán, rốt cuộc là người nào? Vì cái gì cùng Vân ra không có quan hệ người, muốn mang đi gặp tổ mẫu đâu? Linh huyên tự nhiên nghe ra hắn lời nói giải quyết cùng không xác định, liền chơi cái tâm nhãn, ra vẻ cao thâm nói, hắn a, chính là chân chính vân ra người, tổ mẫu thấy, khẳng định sẽ cao hứng không khép miệng được. Bạch ma ma đám người ở một bên nghe xong, đều âm thầm che miệng cười trộm, cũng không tính toán trực tiếp nói cho vân ba thiếu ra, đại tiểu thư khó được cùng hài tử giống nhau nghịch ngợm, đại gia lại như thế nào hảo trọng phá đâu. Linh huyên ba phải cái nào cũng được tới rồi vân ba lô thay biểu tình nhưng toàn bộ đều thay đổi. Cùng nhiều năm bồi dưỡng khôn khéo không quan hệ, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, cuối cùng mơ mơ mảng mảng bị linh huyền phái người đưa ra đi. Đại tiểu thư, ngươi quá xấu rồi chờ đến vân ba đi ra ngoài, trả nhi cái thứ nhất lên án công khai. Chính là, lúc này, không biết vân ba thiếu gia sẽ nghĩ như thế nào đâu. Cầm nương phụ họa theo đuôi một câu, chỉ là khỏe miệng tươi cởi bán đứng nàng, tổng cảm thấy nàng cũng là phi thường vui nhìn thấy như vậy hình ảnh. Dù sao ngày mai liền mang theo niệm nhi đi vân phủ Hiểu lầm giải thích rõ ràng thì tốt rồi, làm hắn trong lòng run sợ một đêm cũng không tồi linh huyên xấu xa nhướng mày đầu, nghị vân ba buổi tối nên là cỡ nào chẳng trọc khó miên. Mọi người vô ngữ, đại tiểu thư ác thú vị thật trọng. Linh huyên đối với kinh thành lời đồn là không có gì phản ứng, nhưng mạc sĩ thịnh viêm lại sinh khí, bởi vì đó là ở hư chính mình nữ nhân thanh danh, làm hắn như thế nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này đâu. Đại ca, kia hài tử, không phải là ngươi đi. Mạc sĩ Mai Nhi nhìn ở trong phòng giống như một đầu tức giận con báo dường như muốn tùy thời lao ra đi xé nát người khác đại ca, nhìn không được treo chọc nói. Phụ vương không biết sự tình, nàng chính là biết rất nhiều. Chương hai trăm linh một trăm dặm hồi xuân. Vân Linh Huyền không ở kinh thành thời điểm, đại ca cũng không ở kinh thành, đến nơi đi nơi nào, chính hắn nhất rõ ràng. Lúc này tới lúc sau, đầy mặt vui sướng, một bộ ta chuyện tốt nhanh khoe khoang biểu tình, muốn cho người không bắt bẻ rác đều khó. Đối với Vân Linh Huyền... Nàng vẫn là man thích, ít nhất không cao ngạo không nóng nảy, không có cùng nàng cái kia đường muội dường như, bị những cái đó vinh hoa mơ hồ hai mắt, một đầu tài đi vào không biết, còn tưởng rằng chính mình được vinh hoa phú quý, đang ở nhà ca đâu. Mạc sĩ thịnh viêm nghe được chính mình muội muội hơi mang treo chọc lời nói, nhìn không được liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận nói thầm nói, nếu thật là là đại ca ngươi hải tử, ngươi cảm thấy đại ca ngươi sẽ làm chính mình thân sinh hải tử lưu lạc bên ngoài sao. Phụ vương nếu là cái thứ nhất biết, thế nào cũng phải chém chính mình không thể. Bởi vì chính mình việc hôn nhân, phụ vương chính là nói, chỉ cần hắn tìm cái nữ nhân, mặc kệ cái gì thân phận, chỉ cần hắn đáp ứng thành thân, liền hảo thuyết. Cái gì thân phận a, quy củ a, đều có thể đặt ở một bên, chỉ cần tìm cái có thể sinh hài tử nữ nhân là được. Hắn là bởi vì Linh Huyên có loại loại không có phương tiện, hơn nữa hiện tại lại ở phòng tiêm lãng khẩu phía trên, nếu là bại lộ ra chính mình cùng Linh Huyên sự tình, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều phải chấn động một chút. Ung thân vương phủ tuy rằng không có binh quyền, chính là thân phận ở bên kia. Hiện tại, hắn cưới vân linh huyền, tương đương nắm giữ toàn bộ vân gia, tỏ vẻ vân gia tiền tài ở trong tay hắn, này cỡ nào dẫn người chú ý, hắn đều không muốn đi suy nghĩ. Thậm chí, cuối cùng liên quan sẽ đem ung thân vương phủ cấp kéo vào nước đục bên trong tới, trộn lẫn một mảnh bình tĩnh. Mai Nhi sờ sờ chính mình ống tay háo, biết đại ca nói rất đúng. Lấy đại ca hiện tại đối vân linh huyền hảo, sao có thể sẽ tùy ý chính mình hài tử bị người ta nói đâu kia. Đứa bé kia là của ai? Vân ra hành động, toàn bộ kinh thành đều ở quan vọng, vân linh huyên đối đứa bé kia có bao nhiêu hảo đâu, chỉ là kia mới làm quần áo, liền từng chuyến hướng vân ra đưa, đừng nói gì đến khắc chân quý hiếm lạ đổ vật Cũng bởi vì như vậy, người ở kinh thành càng thêm tin tưởng, đó chính là vân linh huyên hải tử, nếu không, một cái bạch nhặt được hải tử, vân ra gì đến nỗi như vậy hảo đâu. Đó là vân ra hải tử nhớ tới đứa bé kia thân phận, mạc sĩ thịnh viêm chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ đứa nhỏ này mệnh, thật đúng là chính là đại. ngàn dặm xa xôi, nhiều lộ đổi giết, lăng là bị một tiểu nha đầu cấp làm được. Mai Nhi căm tức nhìn đại ca, cảm thấy hắn cái này trả lời cũng không có trả lời, lại có cái gì khác nhau đâu. Càng là không chiếm được đáp án, càng là trong lòng rồi dám. Mặc sĩ Mai Nhi cảm thấy nhà mình đại ca thật sự là quá xấu rồi, nhưng chính mình sinh khí cũng không thể cùng phụ vương nói, miễn cho về sau đại ca sự tình gì đều không cho chính mình biết, càng khó chịu. Ngày hôm sau, Vân Linh Huyên sáng sớm liền chuẩn bị thức ăn, uy no rồi Niệm Nhi, mang theo Yên Nhi cùng nhau, hướng Vân Phủ đi. Liền tính là ở Kinh Thành, Linh Huyên cũng không dám có nửa điểm lơi lỏng, lăng là đem bên người sẽ võ công người đều mang lên, miễn cho ra sai lầm là tiểu, làm Niệm Nhi đã chịu kinh hách hoặc là bị thương, vậy mất nhiều hơn được. Này có thể nói là Linh Huyên lần đầu tiên như vậy đại trận trưởng hồi Vân Phủ, ở người khác xem ra, này không giống như là đi thăm người thân, đã có điểm như là đi cãi nhau, khu khu. Này chỉ có thể nói là cái mỹ lệ hiểu lầm Biết Linh Huyên muốn tới Người trong phủ đều làm tốt chuẩn bị chờ Nhưng nhìn đến Linh Huyên mang theo như vậy Nhiều người tới Đại gia hai mặt nhìn nhau Có chút lộng không rõ Cấp vân kha thị thỉnh an lúc sau Đại gia ánh mắt liền dừng ở Linh Huyên trong lòng ngực ôm hài tử Trong hai mắt toàn là phức tạp quan mang Không ngoài bọn họ như vậy miên man suy nghĩ Bởi vì vân niệm đứa nhỏ này Cực kỳ giống vân đảo Liên quan cùng Linh Huyên ngũ quan Cũng có một ít tương tự cho nên nhân ra như vậy luận tưởng, thật sự không trách nhân ra. Tổ mẫu, có một số việc, ta muốn cùng ngươi nói một chút Linh Huyên biết đại gia nhẫn mại thời gian cũng đủ lâu rồi, cho nên mới như vậy đề nghị. Đi thư phòng đi Vân Kha Thị trầm mặt trong chốc lát nói. Tứ ca, ngũ ca, các ngươi cũng vào đi Linh Huyên thấy đi vào đều là trưởng bối, trừ bỏ bùi thị cùng Khương Thị ở ngoài, liền quay đầu nhìn Vân Ba cùng núi cao vút tận tầng mây nói. Vân Khải không ở, đại khái là bồi dương thị trở về nhà mẹ đẻ. Núi cao vút tận tầng mây trong hai mắt hiện lên một đạo quan mang. Thấy Vân Ba tung ta tung tăng đi theo đi vào, chính mình ngắm lại, cũng ngay sau đó theo qua đi. Đứa bé kia cùng Huyên Nhi thật sự giống như chờ mọi người đều rời đi hỏi thăm lúc sau, Khương Thị mới chần chờ mở miệng nói: đúng vậy. Bùi thị ngữ khí cũng là phức tạp, không biết Linh Huyên sẽ như thế nào cùng Đại Gia giải thích đứa nhỏ này ngọn nguồn. Không có nhìn đến đứa bé kia thời điểm, chỉ cảm thấy kinh thành ở loạn truyền. Chính là hiện giờ nhìn đến Hải Tử không nói là huyên nhi, ta đều không tin. Nhưng huyên nhi tình huống, chúng ta có thể không rõ ràng làm sao. Tuy rằng thấy thiếu, nhưng hai phủ chi gian tình cảm còn ở, thỉnh thoảng, linh huyên vẫn là sẽ đến trong phủ một chuyến, liền tính là đi giang nam mấy tháng, cũng không có khả năng nhảy ra như vậy đại một cái hải tử tới. Cho nên nói à, này huyên nhi làm việc, càng thêm làm người đoán không ra khương thị là cực kỳ tò mò, nhưng cũng biết, hiện tại không biết sự tình thật muốn, đợi lát nữa chính mình nhi tử cùng nam nhân đã biết chính mình cũng sẽ biết một chút, cho nên cũng không nóng nảy. đến, chúng ta cũng đừng đoán, chạy nhanh phân phó người chuẩn bị đồ ăn đi buổi thị thói quen làm ra. từ tàu thị rời khỏi sau, trong phủ an tĩnh rất nhiều, đại gia nhạc nhẹ nhàng, trên mặt tươi cười đều so trước kia nhiều. đúng đúng, đó là mẫu thân tự phân phó, nhất định phải lưu các nàng tỷ muội ở bên này dùng cơm khương thị vội vàng gật gật đầu, xoay người đi theo buổi thị cùng nhau rời đi. nói bên kia, linh Huyên ôm niệm nhi vào vân gia lão gia tử cái kia thư phòng. Bên ngoài lưu trữ người đều là của nàng, liền yên nhi đều bị thỉnh đi tiểu thiên thính chờ, rốt cuộc rất nhiều sự tình, còn không thể bị nàng biết. Hôm nay, nàng tới Vân Phủ, nhưng không đơn giản chỉ là làm niệm nhi nhận tổ quy tông, còn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Vân Kha Thị bị tận trời đỡ ngồi xuống lúc sau, hai mắt nhìn chằm chằm vào niệm nhi, trong lòng có nói không nên lời phức tạp suy nghĩ, lại không biết như thế nào mở miệng mới hảo. Khi thế, không đơn giản là Vân Kha Thị, sở hữu tiến vào người đều là như vậy chớ mắt nhìn chằm chằm linh huyên làm cho linh huyên không thể không mở miệng giải thích Tổ mẫu ba vị bà bá các ngươi nhất định tò mò đứa nhỏ này thân phận nhưng là huyên nhi có thể nói cho các ngươi đứa nhỏ này thật là vân gia người đinh ruột thịt linh huyên nhẹ vỗ về niệm nhi khuôn mặt nhỏ ôn nhu nói đinh ruột thịt vân kha thị trong lòng như là có cái gì xúc động đột nhiên ruới tay nắm chặt một chút mãn hàng kích động hỏi huyên nhi hắn là hắn là bởi vì quá mức kích động liền lời nói đều cũng không nói ra được. nếu luận thân phận, hắn nên là ngươi tàng tôn, vân gia trưởng tôn, nghịch đại tẩu trong bụng, muốn bài đến mặt sau đi bởi vì tâm tình hảo, linh huyền ngự khí là nhẹ nhàng trung mang theo treo trọng. nàng chính mình đại khái cũng không biết, bởi vì vân niệm trở về, thay đổi kiếp trước rất nhiều sự tình, làm nàng trong lòng tích tụ giảm bớt không ít, tâm tình cũng biến rộng rãi rất nhiều, thường xuyên còn có thể cùng nhân gia khai nói giỡn, trêu đùa niệm nhi thời điểm, trên mặt tươi cười càng là không có đình chỉ quá. Mọi người đều bị Linh Huyên nói cấp chấn trụ. Tăng tôn, trưởng tôn, kia chỉ có một người có thể có tư cách này, đó chính là rơi xuống không rõ Vân Đào. Huyên Nhi, ngươi nói cái này là lục đệ hài tử. Vân Ba nhớ tới cái kia so với chính mình còn nhỏ Vân ra con cháu, nhịn không được thốt ra mà ra hỏi. Năm đó, bởi vì chính mình niên thiếu không hiểu chuyện, cùng Vân Đào luôn là phát sinh một ít xung đột, những cái đó không thoải mái vẫn luôn tạp ở hắn trong lòng, muốn tìm một cơ hội xin lỗi đều không có biện pháp. Bởi vì Vân Đảo không thấy, nay 5 năm tới, Vân gia vẫn luôn không buông tay tìm kiếm Vân Đảo, chính là mọi người đều muốn từ bỏ hy vọng thời điểm. Đột nhiên, Huyên Nhi nói tiến Vân gia hải tử là Vân Đảo, như thế nào có thể không cho đại gia kích động đâu. Đúng vậy, Linh Huyên một bên gật đầu trả lời, một bên đứng dậy đi phía trước đi, ý đồ đem trong lòng ngực hải tử giao cho Vân Khả Thị, bởi vì nàng quá kích động, mãn nhãn đều là mong đợi. Loại này mong đợi, giống như thấy được hy vọng, nàng thật sự không đành lòng đánh vỡ. Vân Kha Thị tay chân hoảng loạn tiếp nhận huyên Nhi trong lòng ngực hài tử, liền sợ chính mình sẽ không cẩn thận bị thương nhân ra. "Niệm Nhi, ngươi cũng thật ra linh huyên thấy Niệm Nhi tới rồi tổ mẫu trong lòng ngực lúc sau, chỉ là mặt mày chi gian có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có khóc nháo, nhịn không được rũ tay điểm điểm hắn tiểu mũi, tức giận cở trách nói, "Bạch ma ma cùng cẩm nương đối với ngươi thật tốt, ngươi khen ngược, nhân ra một ông ngươi, ngươi liền kêu khóc cái mũi không làm, hiện giờ đến ngoan ngoãn. Ngươi nói hắn làm cái gì? Hắn là chúng ta Vân gia người." Tự nhiên biết ai là thân nhân Vân Kha Thị vừa nghe đến Huyên Nhi nói, đối trong lòng ngực hài tử liền càng để ý. Huyên Nhi, ngươi đừng náo loạn, nói nhanh lên, đứa nhỏ này như thế nào chính là Đào Nhi? Ngươi có chứng cứ sao? Tận trời trong lòng liền tính là tin tưởng, cảm nhận được đến đứa nhỏ này xuất hiện quá mức quỷ dị, liền sợ Huyên Nhi không rõ ràng lắm, vạn nhất mắc lưu, liền không hảo. Đại bá, ngươi biết đứa nhỏ này tên thật gọi là gì sao? Linh Huyên không có vội vã giải thích, có một số việc. Đến chậm rãi nói cho bọn họ, bằng không, bọn họ chỉ sợ không tiếp thu được. Gọi là gì? Nay cùng hài tử thân thế có quan hệ gì? Đại bá, hán nũ danh kêu vân niệm thấy mọi người trên mặt sẹt qua một tia khác thường, linh huyên mới sâu kín đi xuống nói, hán đại danh tiêu trăm dặm tử thần. Chăm dặm tử thần. Tận trời tam huynh đệ như là bị cái gì chấn trụ dường như, đồng thời thất thanh kêu, có thể thấy được bọn họ bị hoảng sợ. Cái gì chăm dặm tử thần? Đó là đào nhi hài tử, nên họ vân ra họ. Như thế nào vân niệm thành nhũ danh đâu? Vân Kha thị bất mãn lên ăn nói, hoàn toàn không biết cái kia dòng họ đại biểu tôn quý. Mẫu thân, ngươi trước đừng bực tận trời biết sự tình khả đại khả tiểu. Nói một câu lúc sau, nghiêm túc nhìn Linh Huyên hỏi, đứa nhỏ này mẫu thân là ai? Chăm dặm, đó là Bắc Hàn Quốc quốc họ, hắn là nhất rõ ràng. Thân là Đông Yên Quốc triều thần, nếu là liền còn lại mấy quốc hoàng tộc quốc họ cũng không biết, vậy uổng làm người thần. Chăm dặm hồi xuân, đại bá, không phải ta muốn dọa ngươi, muốn trách liền quái đại ca đi là hắn treo chọc không nên treo chọc người liên quan làm niệm nhi thân phận đều biến phức tạp chương hai trăm linh hai năm đó trận tướng cái gì lúc này tận trời khiêm sợ trực tiếp đứng lên kia hơi chút có chút đại giọng chẳng những hấp dẫn trong phòng mọi người chú ý liền vân niệm như vậy cái tiểu a nhi cũng là đầy mặt tò mò nhìn chăm chú hắn trong lòng ước chừng ở buồn bực cái này công công lúc kinh lúc giống đây là bị bệnh sao ngươi làm gì đâu đại kinh tiểu quái dọa đến tiểu a nhi Vân Kha Thị hiện tại lòng tràn đầy đều là vân gia đời thứ tư, đối chính mình thân sinh nhi tử đều không như vậy để ý. Nương, ngươi biết cái gì a? Kia trong dặm hồi xuân chẳng những là bác Hàn Quốc trưởng công chúa, càng là bác Hàn Quốc người thừa kế duy nhất, con trai của nàng, về sau chính là bác Hàn Quốc tương lai hoàng thượng, người minh bạch sao. Tận trời nhất thời quá mức khiếp sợ, không chút nghĩ ngợi liền đem trong lòng nói thuốc ra mà ra. Sau đó, an tĩnh, trầm mặc, đình trệ, ai cũng không có lại mở miệng. Gì? Vân Niệm như là phát hiện cái gì không thích hợp trong miệng lẩm bẩm một tiếng, vỗ tay nhỏ, nhìn một bên Linh Huyên, lộ ra tươi cười. Đột nhiên khanh khách cười, rất là vui sướng. Căn bản không có bởi vì trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ người mà bất mãn hoặc là không cao hứng. Linh Huyên biết Đại Bá chấn động, chỉ là không nghĩ tới chính mình muốn từ từ tiến dần biện pháp thất bại, bị luôn luôn chấn định Đại Bá cấp phá hủy, không cấm có chút đầu đại. Nàng nhìn Niệm Nhi vô tâm không phổi bộ dáng, nhịn không được rỗi tay chọc một chút hắn trắng non khuôn mặt nhỏ so mò Niệm Nhi tính tình là giống ai. Bên này, Linh Huyên cùng Niệm Nhi chơi bùa, bên kia, Vân Kha Thị ở khiếp sợ lúc sau, túi đầu nhìn trong lòng ngược hải tử, không biết nên hảo hảo che chở, vẫn là lập tức ném trở về cấp Huyên Nhi ôm. Tiêu Nhi, ngươi, ngươi lại ở cùng Nương nói dỡn sao? Vân Kha Thị cứng còn cổ, thật sự là không biết như thế nào mở miệng. Nương, nếu là Huyên Nhi không có cùng ta cái này đại bá nói dỡn, ta đây nói đều là thật sự. Đứa nhỏ này thân phận chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ. Tận trời ánh mắt phức tạp nhìn đứa bé kia liếc mắt một cái, nhịn không được liếc liếc mắt một cái huyên Nhi, nghĩ rằng nếu là vẫn luôn gạt, nên thật tốt. Linh Huyên biết đại bá là ở trách cứ chính mình, đến không có thật sự sinh khí, chỉ là bởi vì Niệm Nhi thân phận quá mức đặc thù. Không phải nói lục đệ rơi xuống không rõ sao. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc núi cao vút tận tầng mây thấy tất cả mọi người còn ở khiếp sợ chung không có phục hồi tinh thần lại, liền nhịn không được mở miệng hỏi. Như thế nào liền cùng Bắc Hàn Quốc công chúa nhắc lên quan hệ đâu? Còn nhiều ra một cái hài tử tới. Nếu là đứa bé kia thân phận thật sự như vậy tôn quý nói, như vậy về sau vân phủ phải càng tiểu tâm cẩn thận. Đúng vậy đúng vậy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vân Kha Thị giống bị nhắc nhở giống nhau, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng phụ hoa hỏi. Kỳ thật, nàng nhất tưởng nói chính là xác định tôn quý hải tử thật là đào nhi sao? Chính là, kia trương cùng đào nhi giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ, nàng căn bản hỏi không ra khẩu. Chỉ cảm thấy hỏi như vậy, quả thực là ở khinh nhờn đứa nhỏ này. Thấy sự tình rốt cuộc hỏi đến nhất quan trọng điểm thượng, cũng là hôm nay tới nơi này thuyết minh niệm nhi thân phận nguyên do, linh huyên thật sâu hô hấp một hơi, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, mở miệng ra, thấp giọng nói, tổ mẫu, vài vị bà bá, hai vị ca ca, các ngươi khả năng không biết, ca ca ta sở dĩ mất tích như vậy nhiều năm, hồi không được kinh thành, không phải hắn không nghĩ trở về, cũng không phải hắn chỉ lo nhi nữ tình trường, mà là... Mà là hắn căn bản cũng chưa về Cuối cùng câu nói kia Nói Linh Huyên có chút nghẹn nào Như thế nào sẽ cũng chưa về đâu Cha mẹ ngươi không còn nữa Nhưng còn có chúng ta này đó trưởng bối đâu, Ai còn có thể khi dễ hắn sao Vân Mặc không rõ hỏi Thấy mọi người trong mắt đều toát ra nghi hoặc Linh Huyên trong lòng không cấm nảy lên một tầng thê lương Kiếp trước Ở bọn họ bao gồm chính mình ở bên trong Tất cả mọi người cho rằng đại ca đã sớm đã chết Lại không biết hắn có như vậy gặp vỡ lại cuối cùng trốn bất quá mặc sĩ Lăng Hiên độc thủ. Không phải có người khi dễ hắn, mà là có người căn bản không nghĩ làm hắn trở về, cho nên hắn bị bắt lưu lạc tới rồi bắc Hàn Quốc Linh Huyên nắm chặt song quyền ngự mang phẫn nộ nói. Như thế nào sẽ đâu? Huyên nhi, đây là người từ nơi nào biết được tin tức. Vân phủ người bị Linh Huyên hôm nay mang đến tin tức chấn động đầu góc đều hồ đồ, căn bản không có biện pháp hảo hảo đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy Linh Huyên nói mỗi một việc đều không thể tưởng tượng. Biết này vài món sự tình làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu, Linh Huyên dứt khoát đứng lên, đối thượng Vân Kha thị hai mắt, thực nghiêm túc nói: "Tổ mẫu, hôm nay Huyên Nhi sở dĩ không có gạt Niệm Nhi thân phận, chính là tưởng nói cho ngươi, vân ra mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng thực tế thượng đã nguy ở sớm tối." "Huyên Nhi, ngươi đừng dọa tổ mẫu, có chuyện gì hảo hảo nói Vân Kha thị ước chừng nghĩ tới phát sinh sự tình gì, lại hồi tưởng khởi Huyên Nhi mang theo Niệm Nhi tới thời điểm, trực tiếp yêu cầu tiến thư phòng, liền vài vị bá mẫu đều không được nghe." Bên ngoài càng là đứng nàng người, chắc là thật sự đã xảy ra rất nhiều bọn họ này đó lao ra hỏa không biết sự tình, làm cho đứa nhỏ này bất đắc dĩ, mới biết được làm như vậy. Huyên nhi, có chuyện gì, ngươi chậm rãi nói, có ngươi vài vị ba ba ở, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại, Chỉ ủy khuất vân mặc vẫn luôn cảm thấy, linh huyên chính là cái loại này gần như yêu nghiệt hài tử, đuổi kịp quan viện không hề thua kém. Chính mình phụ nhân chính là nhiều lần khen huyên nhi, nói không cầu tố nhi về sau có thể học được linh huyên như vậy thông minh có thể học thượng vài phần, về sau cả đời đều có phúc phần. Hơn nữa Linh Huyên thay đổi vân ba tính tình, nhiều ít vân phong trong lòng vẫn là cảm kích. Nghe từng câu quan tâm về, Linh Huyên cảm động cười cười, nghĩ kiếp trước chính mình, rốt cuộc xem nhẹ nhiều ít quan tâm đâu. Hồi tưởng lên, liền cảm thấy chính mình thật thật đáng chết. vai vị bà bá, nói thật, nếu không phải huyên nhi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, thật sự không muốn đem những việc này nói cho các ngươi nàng trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, nghĩ chính mình lại không biết rõ ràng. Về sau không riêng Niệm Nhi nguy hiểm, nói không chừng còn liên lụy Vân Phủ, cho nên mới quyết định đi này một chuyến. Ngươi không nói cho chúng ta biết, chúng ta không phải càng không biết phát sinh sự tình gì sao? Huyên Nhi, không cần út út mở mở, chúng ta là người một nhà, vinh nhục cùng nhau, thật sự xảy ra chuyện, ai cũng trốn không thoát đâu tận trời. Lúc này rốt cuộc khôi phục chấn định, mở miệng nói. Đúng vậy, Vân Phủ cùng Vân Gia nguyên bản chính là một nhà, vinh nhục cùng nhau, cho nên kiếp trước, chính mình liên lụy Vân Phủ. nếu né tránh không được không bằng khiến cho bọn họ biết hiện giờ Vân Gia, rốt cuộc là ở vào một cái cái dạng gì vị trí thượng đi. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Linh Huyên trong lòng đến không có như vậy nhiều cái nặng, như là thở dài nhẹ nhõn một hơi, mới mở miệng đem những năm gần đây, về phát sinh ở Vân Gia sự tình nói một lần, lại ném xuống một quả trọng băng bom, tất mọi người càng là đầy mặt tái nhợt, liền một kia huyết sắc đều không có. ca ca sở dĩ làm người đưa niệm nhi hồi kinh, không phải hắn không nghĩ trở về, mà là hắn vừa đến Đông Yến Quốc địa giới liền sẽ bị người vô tận đuổi giết, vì tồn tại, hắn đành phải ở Bắc Hàn Quốc sinh hoạt. Mấy tin tức này không đơn giản là Kaka đưa về tới, mà là ta đã sớm biết, chỉ là bởi vì Bắc Hàn Quốc không thuộc về Đông Nguyên Quốc, Vân Gia thế lực phát triển đến bên kia đi, thậm chí Kaka cũng không dám làm Vân Gia ở Bắc Hàn Quốc người biết hắn còn sống tin tức, sợ sẽ liên lụy trong nhà Linh Huyên muốn dùng nhất bình tĩnh ngự khí nói cho chính mình thân nhân, phát sinh ở Kaka trên người sự tình. Chính là, nhắc tới đến hai đời không có nhìn thấy Kaka Linh Huyên tâm, ninh sinh sôi đau, mà cha mẹ chết, không phải bởi vì tao nổi ngoài ý muốn, mà là bị người, bị quen thuộc người giết chuyện này, nàng vẫn luôn cũng không dám làm Vân phủ người biết, đặc biệt là tổ mẫu, sợ nàng khó có thể tiếp thu. Không, không có khả năng quả nhiên. Vân Kha Thị vừa nghe, trên mặt không hề huyết sắc không nói, cả người thậm chí đều đang run rẩy. Linh Huyên thấy thế, lập tức đem Niệm Nhi cấp ôm lấy, sợ quăng ngã hắn. Cha mẹ thi thể vẫn đã trở lại, quần áo gì đó đều trải qua xử lý. Các ngươi chỉ nhìn thoáng qua, tin vào những cái đó hộ tống trở về người nói, chỉ cảm thấy cha mẹ vận khí không tốt, chết ở đạo tặc trong tay. Nhưng ta không tin, bởi vì ta biết, cha không biết võ công, nhưng nương sẽ, sao có thể sẽ cùng cha giống nhau gặp nạn đâu. Ở cha mẹ vào quan tài, đính thượng cái đinh lúc sau, ta làm người trộm nổi lên cái đinh, mới xem xét đến cha mẹ trên người miệng vết thương, toàn bộ đều ở trên cổ bị người cắt một đạo, nhất kiếm mất mạng. Không đợi vân phủ người tiêu hóa này đó. Linh huyên tiếp tục đi xuống nói, mà ta cũng là tao ngộ vài lần nguy cơ, nếu không phải ta mạng lớn, chỉ sợ nơi này nàng chỉ chỉ chính mình cổ. Trầm trọng nói, cũng bị cắt nhất kiếm, liền niệm nhi cuối cùng một mặt đều không thấy được. Biết niệm nhi tồn tại, nàng thật sự cảm tạ ông trời, làm chính mình còn sống. Tồn tại, thật tốt. Vân ba cùng núi cao vút tận tầng mây tự giác mà bọn họ so linh huyên đại, nên bảo hộ linh huyên cái này muội muội mới là. Chính là, nghe xong linh huyên nói sau. Bọn họ mới kinh ngạc phát hiện chính mình nhật tử, tốt quá mức căn nhàn. Vì cái gì? Vì cái gì có người phải đối Vân ra xuống tay? Vân Kha Thị không phải ngốc tử, như vậy nhiều năm không chế Vân Phủ hết thảy, lại sao có thể là cái đơn giản đâu? Ta cùng KK sẽ xảy ra chuyện, chỉ là bởi vì ta cùng KK là Vân ra dòng chính, chỉ có không tồn tại, mới có thể có khả năng tan dã Vân ra hết thảy, bao gồm bên ngoài tung tin vị phú khả địch quốc tài phú. Chính là những cái đó tài phú mỗi một năm đều sẽ kiếm đi ra ngoài đến không biết địa phương nào đi mà cha mẹ xảy ra chuyện tuy rằng trong đó có như vậy nguyên nhân nhưng không phải toàn bộ ta tổng cảm thấy trong đó hỗn loạn mặt khác nguyên nhân cho nên mới nghĩ đến hỏi một chút tổ mẫu ở trong trí nhớ có biết cha mẹ có cái gì không giống nhau bằng hữu sao huyên nhi vân kha thị không có trả lời tận trời nhưng thật ra trước mở miệng cha ngươi chẳng những sẽ võ hơn nữa võ công rất cao a lúc này Đổi thành kinh ngạc chính là linh huyên, cái này là nàng thật sự không biết sự tình. Ai, cho rằng từ vân phủ thoát ly đi ra ngoài, vân gia ít nhất không như vậy đáng chú ý, kết quả vẫn là thành nhân ra cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt ta. Vân kha thị trong miệng nỉ non, nói ra nói, lại như là cất giấu cái gì mười mấy năm bí mật, làm mọi người đều không cấm dựng lên lốt thai, đặc biệt là linh huyên mấy tiểu bối. chương 203 chân chính địch nhân. Tổ mẫu, rốt cuộc có chuyện như vậy. Người biết cái gì? có phải hay không? Linh huyên khẩn trương hỏi, trong lòng thật sự muốn biết, rốt cuộc là ai muốn cùng cha mẹ không qua được, hai đời đều bức cha mẹ không hề sinh lộ có thể đi. Huyên nhi A Vân Kha Thị ánh mắt phức tạp nhìn chính mình đầy mặt nôn nóng cháu gái, gian nan mở miệng hỏi, tổ mẫu nói cho ngươi, kỳ thật tổ mẫu chẳng những không chán ghét ngươi mẫu thân, thậm chí mấy cái tức phụ bên trong, nhất thích ngươi mẫu thân, ngươi sẽ tin tưởng sao. Toàn bộ kinh thành người đều biết, Nàng Vân Kha Thị nhất chán ghét chính là làm chính mình nhất đắc y nhi tử tử quan thành thương thượng quan viện. Chính là, Vân gia lưng beo cái gì, ai có thể chân chính biết đâu? Ta tin, mẫu thân như vậy chắc tuyệt bất phàm nữ nhân, ai sẽ không thích đâu. Ha ha, ngươi có thể tin tưởng, tổ mẫu trong lòng cũng liền an tâm ít nhất, nàng ở chính mình cháu gái trong mắt, không phải cái kia đại ác nhân. Tổ mẫu nếu thật sự chán ghét ngươi mẫu thân, đại khái đời này đều sẽ không làm nàng tiến vân phủ. Chính là, mỗi một năm tết nhất lễ lạc. Cha mẹ ngươi tổng mang theo các ngươi tới Vân phủ, Tổ mẫu chỉ là mặt lệnh mà chống đỡ, làm cho người khác xem cũng không có chân chính nhục nhã mẫu thân ngươi, chỉ là làm người biết ta chán ghét mẫu thân ngươi mà thôi. Tổ mẫu vì cái gì muốn làm như vậy? Linh Huyên Trần chờ hỏi, trong lòng đột nhiên nhớ tới, chính mình kiếp trước đi theo Mạc Sĩ Lăng Hiên đi Huyên Vương phủ, yên nhi không đường có thể đi, vẫn là bị tổ mẫu cấp tiếp trở về, dưỡng tại bên người, được đến chỗ tốt so Vân Hà đều phải nhiều. Chẳng lẽ, đây là sự tình nguyên do sao? Bởi vì không có thù hận, không có chán ghét, sở hữu đều là giả, cho nên yên nhi mới có thể được đến tổ mẫu yêu thương. Ai nghe được Linh Huyên nghi vấn, vân kha thị thật mạnh cũng không mại thở dài một tiếng, nhìn chung quanh chính mình nhi tử tôn tử liếc mắt một cái, ngữ mang mạc danh đú sầu nói, này đó hỗn loạn, đều đến từ mẫu thân ngươi năm đó chưa xuất giá khi một câu lời nói đùa, lại cuối cùng trở thành sự thật. Lời nói đùa? Cái gì lời nói đùa? Linh Huyên tò mò. Mẫu thân làm việc, luôn luôn có chừng mực. Sao có thể sẽ bởi vì một câu lời nói đùa? Mai phục hôm nay lại mầm thai hòa đâu. Không riêng Linh Huyên mò, Liên Vân Ba cùng núi cao vút tận tầng mây cũng là cảm thấy nghi hoặc, đến nỗi tận trời Tam huynh đệ, đến không có bao lớn phản ứng, chắc là biết chút cái gì, cho nên bảo trì trầm mặc. Mẫu thân ngươi thượng quan viện là thượng quan gia lão gia tử ôm trở về, nói là bên ngoài thiếp thất sinh, đơn giản là thiếp thất đã chết, mới thương tiếc nàng, ôm nàng trở về. Thượng quan lão phu nhân trong lòng tuy hận Nhưng cũng không nghĩ người khác nói nàng dùng không giới một bé gái, chẳng những mang theo trên người, đối ngoại, đối nàng còn xem như không tồi. Mà mẫu thân ngươi từ nhỏ liền thông minh, cũng minh bạch thượng quan lão phu nhân không phải cái thiện tra, vì trốn tránh thượng quan lão phu nhân cho nàng định hôn nhân. Ở trước mắt bao người, tương thuận ai có thể cho nàng một mảnh thiên, nàng là có thể hứa nhân ra vinh hoa phú quý cả đời năm đó đưa tới chấn động, hiện tại hồi tưởng lên, đều lánh không được làm nàng cảm thấy thượng quan viện thông minh. Vinh hoa phú quý cả đời linh huyên thấp giọng nỉ non, ấp úng ngẩng đầu hỏi, "Tổ mẫu, mẫu thân theo như lời, là hiện tại Vân gia bạc triệu gia tài sao?" "Bạc triệu gia tài? A, mẫu thân ngươi năm đó ương thuận chính là Phú Khả địch quốc. Nàng chính mình cũng không biết, đối thượng quan viện là kính nể vẫn là chán ghét, nhưng nàng xác thật là cái có bản lĩnh." "Thiên, linh huyên kinh hô, rốt cuộc minh bạch sự tình rốt cuộc ra ở nơi nào? Phú Khả địch quốc, rốt cuộc hứa hẹn, nhân gia chỉ biết cảm thấy mẫu thân ở nói dỡn. Chính là Đương mẫu thân gả cho phụ thân, từ vân phủ thoát ly, mỗi tiếng nói cử động đều bại lộ ở người khác hai mắt dưới, lăng là đem hai bàn tay trắng vân ra thành lập thành hiện giờ phú quý bộ dáng ai có thể nói, năm đó thượng quan viện lời nói là ở nói hổ nói tà đâu. Chỉ sợ, càng nhiều người là đang hối hận, hối hận nhất thời bỏ lỡ, thế nhưng bỏ lỡ nhiều như vậy. Tổ mẫu, năm đó thượng quan lão phu nhân phải cho tứ thẩm hứa chính là nhà nào a Vân ba bắt được trong lời nói trọng điểm, ra tiếng hỏi. Ai lại là một tiếng thở dài, vân khá thị nhìn mấy tiểu bối, lắc đầu nói, những việc này, nguyên bản liền không nên lại bị nhắc tới. Chính là, huyên nhi nói nhiều như vậy, tổ mẫu mới biết được, vân ra nguy cơ không có giải trừ, nhân ra vẫn như cũng là theo dõi vân ra bạc triệu gia tài, cho nên mới sẽ từng bước ép sát. Tổ mẫu, ta muốn tìm đến giết hại cha mẹ hôn phạm, vì bọn họ báo thủ. Cũng muốn tìm đến đại ca, đem vân ra hết thể trả lại cho hắn, cho nên cầu xin ngươi, nói cho ta. Ta muốn biết hai là cùng vân gia có thù hán người. Linh Huyên không nghĩ như vậy mất đi cha tìm hung phạm manh mối. Nếu là có thể, nàng thậm chí đều muốn đi thượng quan gia chất vấn, cũng may, rất nhiều sự tình, tổ mẫu đều là biết đến. Cũng không phải nói có thù hán, thượng quan lão phu nhân năm đó cho ngươi mẫu thân định thân sự là xử ra một vị công tử, nhân phẩm không tồi, sai liền sai ở thượng quan gia cái kia lão độc phụ tưởng hủy hoại mẫu thân ngươi, lăng là muốn mẫu thân ngươi cho nhân gia làm tiểu thiếp. Mẫu thân ngươi lòng dạm như thế cao người, như thế nào có thể đồng ý đâu. Hơn nữa, xử ra cái kêu công tử bên người có rất nhiều thị thiếp, mẫu thân ngươi là thả chết không cả. Sau lại, không biết làm sao vậy, lại nhận thức chấn quốc công gia đại công tử, ba người cảm tình là nói không rõ, toàn bộ kinh thành đều ở suy đoán, rốt cuộc ai sẽ được mẫu thân ngươi đi, cuối cùng lại ra ngoài mọi người dự kiến, mẫu thân ngươi lựa chọn ngươi phụ thân, còn ân ái cả đời lại nói tiếp, vân kha thị trong lòng cũng là cảm khái và ngàn. Linh huyên nghe xong đại khái sự tình lúc sau, trong đầu nhớ lại hai cái nho nhã như tiên nhân giống nhau nam nhân, lúc ấy, chính mình con nhỏ, vẫn chưa cùng mẫu thân có cái gì khúc mắc, cả ngày đi theo mẫu thân bên người, vài lần tiếp xúc tới rồi hai cái xa lạ nam nhân, chỉ là bọn hắn tới lúc sau, cha mẹ đều là ở, không khí cũng là cực hảo. Chính là, không biết khi nào bắt đầu, bọn họ liền không có lại đến, mà cha mẹ thân cũng không ở nhắc tới bọn họ. Tổ mẫu, xử ra không phải lương phi nương nương nhà mẹ để sao? Bọn họ mấy cái huynh đệ không nhiều lắm là ở chiều mưu sự, không biết vị nào công tử cùng tứ thẩm nguyên bản là có hôn ước. Vân Ba bởi vì làm buôn bán, tìm hiểu đến thế tộc tình huống tự nhiên là nhiều. Hắn là sử gia ngũ công tử, tuổi tác cùng ngươi tứ thẩm kém 2 tuổi, đơn giản là năm đó niên thiếu khinh quần, bỏ lỡ cùng ngươi tứ thẩm nhân duyên, ngược lại cùng ngươi tứ thẩm trở thành bằng hữu Chỉ là, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, hắn tiếp nuối cả đời, cuối cùng rời nhà trốn đi, nhiều năm chưa trở lại kinh thành. Người trẻ tuổi cảm tình, thật là làm đầu người đau. Kia Trấn quốc công gia công tử đâu? Linh huyên gấp không chờ nổi hỏi. Trong trí nhớ, cái kia tuổi trẻ nam tử vừa đến trong phủ, liền sẽ bế lên chính mình xoay quanh, dẫn tới chính mình Khanh khách cười to lúc sau, mẫu thân liền sẽ ở một bên hận rối, nói hắn đem chính mình cấp xuống hư. Chính là, sử ra công tử không có xuất hiện lúc sau, cái kia công tử cũng không có ra tới, hai người giống như thương nghị dường như, cùng biến mất ở vân gia trong tầm mắt, làm người không thể hiểu được. Hắn là chấn quốc công duy nhất nhi tử, họ thi danh minh lỗi, là chấn quốc công người thừa kế duy nhất. Năm đó, bởi vì thi gia thân phận đặc thù, cho nên lão quốc công là chết cũng không đồng ý đuổi kịp quan gia liên hôn. Mẫu thân ngươi cũng là cái quật cường, cũng không hỉ thi gia như vậy gia đình giàu có, cho nên cuối cùng lựa chọn phụ thân ngươi. Vân Kha thị đem nàng biết đến hết thể chậm dai đa đến, ngữ khí không nhanh không chậm, thậm chí ngữ điệu đều đè thấp, bởi vì nàng thấy được niệm nhi đầu nhỏ giống như gà con mổ thóc, có một chút không một chút. Biết hài tử là mệnh nhọc, vốn dĩ, cha mẹ ngươi thành thân lúc sau, sở hưu trước kia ân đoán đều tan thành mây khói. Chính là, bởi vì mẫu thân gom tiền bản lĩnh, lại làm mọi người không tâm lòng, phải không? Linh huyên không phải ngốc tử, cũng đã trải qua kiếp trước tàn nhẫn, biết tiền bạc đối với sử gia cùng Trấn quốc công nhân ra như vậy tới nói, là nhất quan trọng. Sử gia là bởi vì có sử gia quân, đó là nhất thiêu tiền. Mà Trấn quốc công có thể ở kinh thành trở thành đại tộc, cũng không phải một cái đơn giản. Duy Nhất Nhi tử mất tích, chấn quốc công chẳng những không có xuất ruột, ngược lại là một sửa phía trước trưng dương, trở nên dị thường điệu thấp, có thể thấy được là đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành như vậy. Vân Kha Thị nhìn thoáng qua ôm niệm Nhi còn vẻ mặt ẩn nhận huyên Nhi, trong lòng rất là cảm thán, đứa nhỏ này, thật là cực kỳ giống thượng quan viện, cùng kinh Nhi là một chút đều không giống. Đúng vậy, mẫu thân ngươi gom tiền bản lĩnh, đừng nói người khác, ngay cả hoàng thượng đều xem thế là đủ rồi Vân Kha Thị nhớ tới cái gì. Cười khổ mà nói, ngươi lại khái không biết, mười mấy năm trước, ở các ngươi còn không có sinh ra thời điểm, Đông Yến Quốc là ở tứ quốc chi gian là nhất bậc nhược, là bởi vì ngươi mâu thân, mới thay đổi hết thảy, Một quốc gia, quốc phú mới có thể dân cường, cái này là nhất đơn giản đạo lý. Cho nên, phụ thân không đơn giản chỉ là một cái thương nhân, phải không? Linh huyên cả người căng chặt, nhớ tới mạc sĩ thịnh viêm trong lúc vô ý nói lên một câu, lại nghĩ tới cha mẹ vừa mới chết thời điểm. Vân ra mỗi đêm ra ra vào vào không ngừng qua lại người, cho nên lạnh lùng mở miệng, tuy rằng là do hỏi, nhưng ngự khí là thực xác định. Huyên nhi, phụ thân ngươi là chúng ta bốn huynh đệ nhất có bản lĩnh, cho nên năm đó hắn từ quan, khiến cho chấn động là có thể nghĩ. Người khác đều cảm thấy hắn là bị mẫu thân ngươi mê hoặc liền lý trí đều không cần, lăng là làm chính mình thành một cái cả người hơi tiền thương nhân. Chính là, người khác cũng không biết, phụ thân ngươi chẳng những tài học cao, thậm chí võ nghệ cũng cực cao, mặt ngoài là rời đi triều đình. Nhưng thực tế thượng, chỉ là chuyện minh vì ám, như cũng là ở vì triều đình làm việc. Tận trời trầm mặt hồi lâu lúc sau, tiếp mâu thân nói, đem chính mình biết đến đều nói ra. Ta đây phụ thân rốt cuộc là ở vì triều đình làm chuyện gì? Kiếp trước, vì cái gì không có người đã nói với chính mình này đó? Nếu là, nàng biết chính mình phụ thân là mệnh quan triều đình, thậm chí so thượng quan lượng quan chức đều phải cao, kia chính mình còn đuổi kịp quan yên làm tương đối cái gì? Nếu là biết cha mẹ chết là người có tâm cô ý vì này, kia nàng còn sẽ cùng mạc sĩ lăng hiên đi đến cùng nhau sao? Nếu là có người nói cho nàng, nàng cũng liền sẽ không làm ra thân giả đau, thủ giả mau chuyện ngu xuẩn tới. Chính là, vì cái gì như vậy nhiều bí mật, như vậy nhiều sự tình, đều không có người nói cho chính mình đôi câu vài lời đâu. chương 204 thay đổi vận mệnh quốc gia. Cái này, chúng ta cũng không biết, bởi vì chúng ta hỏi, phụ thân ngươi đều không có trả lời, nói không biết đối chúng ta càng tốt, vài lần lúc sau, bao gồm ngươi tổ mẫu ở bên trong. Chúng ta đều không hỏi. Nhớ tới, tận trời liền cảm thấy tiếc nuối. Nếu là biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn hẳn là lấy ra đương đại ca huy nghiêm tới, nhất định phải buộc tứ để đem bí ẩn sự tình nói ra, miễn cho hiện tại lưu lại như vậy nhiều mê hoặc giải quyết không được. Linh huyên không có hỏi lại đi xuống, đại bá không biết sự tình, nói vậy tổ mẫu cũng là không biết. Mà chuyện này, có lẽ mạc sĩ thịnh viêm biết, chính mình vẫn là tìm hắn hỏi một chút rõ ràng mới biết được. Đến nỗi hôm nay tới nơi này mục đích, đã tới cho nên nàng kết thúc cái này đề tài ôm Niệm Nhi hướng Vân Kha Thị Sân đi nghỉ ngơi bởi vì tiểu gia hỏa ngủ rồi phía trước đùi Thị phái người tới thông chi nói có thể dùng nữa Linh Huyên làm ảnh Nhi cùng Liêu Xanh Lưu lại chiếu cố Niệm Nhi chính mình tắc mang theo Hiên Nhi đi phía trước dùng nữa trải qua lần này trường đàm Linh Huyên cảm thấy chính mình cùng Vân phủ chi gian ngăn cách tiêu trừ biết tổ mẫu trán ghét mâu thân chỉ là ở giả vờ trong lòng nhịn không được vì mẫu thân đau lòng nàng biết chính mình không phải thượng quan gia người Trong lòng khẳng định khát vọng thân tình, lão phu nhân như thế giúp đỡ bọn họ, nàng khẳng định muốn thân cận, bằng không cũng sẽ không một năm đưa như vậy nhiều đồ vật hướng vân phủ đi. Chính là, thân phận thượng đặc thù, vì bảo hộ mọi người, thân nhân cũng chỉ có thể trở thành kẻ thù. Nàng hiện tại thực may mắn chính mình có thể sống lại một đời, có thể biết được như vậy nhiều sự tình, nếu không nói, nàng thật sự liền chính mình kẻ thù là ai cũng không biết, sống uổng phí hai đời. Linh huyên là không biết, nàng ở điều tra sự tình chân tướng thời điểm có người cũng ở điều tra đứa bé kia thân phận chỉ có ngốc tử mới có thể tin tưởng đó là vân linh huyền hải tử chân chính không tin nhắn lại người đã xuống tay ở dò xét mà lúc này bắc hàn quốc mấy đạo nhân mã ở giết đông đảo vô tội hải tử lúc sau vẫn là không có tìm được vân đảo cùng trăm dặm hồi xuân rơi xuống biết vân đảo dùng tên giả ấm như gió là đông yến quốc người cho nên một đường phái người tra tìm theo sát đuổi tới kinh thành nghe nói vân gia sự tình vân gia chạm vào là nổ ngay trong kinh thành không ổn định. Mấy đạo nhân mã ở quan khán, Linh Thừa Tướng chỉ cảm thấy cùng Vân Linh huyên nhắc lên, đều không có cái gì sự tình tốt, cũng may Nguyệt Nhi liền phải xuất giá, nếu không lại dây dưa đi xuống, không biết sẽ cho Ninh ra rước lấy cái gì tai họa đâu. Chính là, hắn may mắn qua sớm, chờ đến Vân Linh huyên thân phận thật sự bại lộ lúc sau, hắn chẳng những không hy vọng chính mình nữ nhi cùng Vân Linh huyên quá mới lạ, thậm chí còn hận không thể làm chính mình nữ nhi quý vì Hoàng tử Phi cũng đến ba ba cùng nhân ra nhắc lên quan hệ đâu. đương nhiên. Này đó đều là lời phía sau. Tự nhiên, không rõ lai lịch thế lực tiến vào kinh thành, mọi người đều sẽ cảnh giác, đặc biệt là những cái đó tiểu tâm cẩn thận. Linh huyên có thể có hiện tại sinh hoạt, có thể nói, có một nửa là bởi vì mạc sĩ lang hiên, nói cách khác, nàng liền tính là trọng sinh, cũng không biết đã chết vài lần. Bồi dưỡng ám vệ, tiền điện thoại bao nhiêu nhân lực vật lực, không phải dùng bạc có thể giải quyết. Linh huyên liền tính là trọng sinh, ngắn ngủ mấy năm chi gian, căn bản không có biện pháp được đến tưởng ảnh nhi. Một ảnh như vậy võ công cao cường ám vệ. Cũng bởi vì ám vệ đều là mặc sĩ thịnh viêm đưa, cho nên nàng căn bản không có cái gì tin tức nơi phát ra con đường, liền tính là có, cũng là kinh thành nhân gia tìm hiểu dư lại tới, căn bản không phải đến từ trực tiếp. Nếu nói Vân Linh Huyền kiếp trước nhất xui xẻo chính là gặp mặc sĩ lang Hiên, như vậy đời này, nàng nhất may mắn chính là gặp mặc sĩ Thịnh Viêm, thời thời khắc khắc đều che chở an toàn của nàng. Ở biết niệm nhi thân phận lúc sau, càng là chú ý kinh thành thế cục, rốt cuộc, Vân Niệm thân phận quá mức đặc thủ. Đừng nói là Bắc Hàn quốc người, liền chỉ cần là Đông Yến quốc người, liền đủ để muốn vân ra mệnh. Vu hoan giá hỏa những việc này, mọi người đều sẽ không xa lạ, vì bản thân chi tư, chết bao nhiêu người đều không sao cả. Trong lúc này, Hiên Vương phái người tiếp Vân Hà tiến vương phủ, Tào Thị trong lòng đối Tào gia thất vọng tột đỉnh, nghĩ Vân Hà như vậy đi vào liền cùng Tào Gia dung đấu ngươi chết ta sống, cái gì chỗ rửa đều không có, liền muốn tìm Vân Nhiệt, tưởng Vân Hà hồi vân phủ, ít nhất Vân Hà từ vân phủ ra cửa. Đối Vân Hà tới nói là tốt nhất kết quả, chính là chờ nàng phái người đi Vân phủ tìm người thời điểm được đến tin tức chính là Vân Dật đã ra kinh, này một hai năm đều sẽ không trở về. Nàng vừa nghe trực giác nói cho nàng, chính mình Nhi Tử là đã xảy ra chuyện, cho nên nàng vội vàng đi Vân phủ chất vấn Vân Mặc, nói hắn vì nâng tiếp thất thượng vị, không thiết hại chết chính mình con vợ cả, ý đồ đáng chết. Vân Mặc đối tảo thị những cái đó chu tâm nói, đã sớm đã không có miễn dịch, chỉ lạnh lùng trở về một câu dật nhi vĩnh viễn là ta vân mặc con vợ cả, điểm này, không nhọc ngươi lo lắng. Ta vân mặc một cái nữ nhi hủy ở trong tay của ngươi, chẳng lẽ còn muốn hại ta một cái khác nhi từ sao? Tao thì tự nhiên cái cổ nói vân mặc không hiểu nàng tâm, còn yêu cầu vân mặc làm vân hà hồi vân phủ, hảo từ vân phủ ra cửa. Ta đã sớm nói qua, vân phủ đích nữ, không có cùng nhân vi thiếp, làm thiếp, liền không phải vân phủ người. Vân mặc tự nhiên cự tuyệt, lại làm cho tảo thị mọi cách dây dưa, nhất định phải hắn giao ra vân dật tới Nếu không liền đi cáo hắn. Tao thị Vân mặc cuối cùng không thể nhịn được nữa, căm tức nhìn nàng, lạnh giọng chất vấn nói, "Hà Nhi bị ngươi dưỡng mí mắt như thế thiện, ngươi càng là đem giật Nhi giáo dưỡng văn võ không phải, ta cái này đương phụ thân nếu lại không vì Nhi tử mưu tính, ngươi là tưởng hủy hoại ngươi nhi tử cả đời, ngươi mới cam tâm sao? Ngươi vẫn là Hà Nhi cùng giật Nhi thân sinh mẫu thân sao? Nhất định phải bọn họ gắt gao cầu tạo ra, mới có xuất đầu ngày sao?" nay đó chất vấn, áp lực ở trong lòng hắn đã bao lâu Lâu đến hắn đều mau quên mất. Tào thị hơi ha mồm, muốn biện giải, chính là, chính mình đều từ tào ra ra tới, chính mình làm ẩm mỹ này hết thảy, lại tính cái gì đâu. Tuy rằng vân mặc có một cái di nương, nhưng chỉ có một, cùng khác trong phủ so sánh với mấy cái thậm chí mười mấy tới nói, đã cực nhỏ. Hơn nữa liền tào ra đều có di nương, liền chính mình phụ thân ở phía sau tới thượng vị lúc sau, cũng có mấy cái tuổi trẻ mạo mỹ di nương, nhưng chính mình, vì sao cùng vân mặc tích cực như vậy nhiều năm. Vẫn là từ lúc bắt đầu, nhà mẹ đẻ người liền có lòng đang châm ngòi, căn bản không có nghĩ tới chính mình quá cái gì ngày lành đâu. Ngươi thật sự vì giật nhi hảo, liền ngừng nghỉ một ít, nếu không hiện tại làm hắn trở về, ai đều sẽ không quản hắn nửa đời sau, ngươi thật sự cho rằng con của ngươi sẽ không căm hận ngươi cả đời sau. Vân mặc đối tạo thị đã nản lòng thoái chí, liền nửa điểm thương tiếc đều không có, cho nên căn bản xem không hiểu nàng trong mắt về điểm này lưu luyến, cuối cùng cho nhất trong mắt cảnh cáo lúc sau, cũng không quay đầu lại rời đi cô đơn lưu lại tảo thị thử cái loại này nói không rõ, nói không rõ tư vị. Hiên vương phủ. Người nói chính là thật sự. Mạc sĩ Lăng Hiên cảm thấy mấy ngày nay phát sinh sự tình, không có một kiện là đối chính mình tốt. Bắt đầu là tính kế vân linh huyên thất bại, lại hỏng rồi chính mình thanh danh, lại bất đắc dĩ nạp một cái cái gì đều không có dùng vân hà, lại đến chính là vô pháp hung hăng cảnh cáo thượng quan yên Lam, trong lòng hoa kia đoàn hỏa, quả thực liền phải tặc rớt. Chính là, gần nhất gió hêm sóng lặng Hắn muốn tìm cha đều không được. Vân ra, không thể lưu, hắn biết. Chính là, tùy tiện động vân ra, tương đương sẽ kinh động phụ hoàng, hắn lại không dám ra tay tàn nhẫn, liên tiếp tính kê vân linh huyên thất bại, liền tính là bại hoại nàng thanh danh đều không được, làm hắn cảm thấy sự tình quỷ dị đến cực điểm. Tính kế người khác, hắn chỉ cần kế hoạch chú đáo, bố trí thỏa đáng, sự tình gì không thể thành công, liền như lúc trước tần tuần phụ, còn không phải chết ở chính mình trong tay, chết vô đối chứng, thành kẻ chết thay. Nhưng ở tính kê vân linh huyên điểm này thượng, hắn đều cảm thấy, vân linh huyên giống như yêu nghiệt giống nhau, giống như đều có thể biết chính mình muốn làm cái gì, quỷ dị làm người sởn tóc gáy. Tiểu nhân cha rõ một phen, những người này xác thật là bác Hàn Quốc cánh vương thủ hạ, vì chính là tìm hiểu bắc Hàn Quốc trưởng công chúa trăm dặm hồi xuân sinh hạ tư sinh tử rơi xuống tới bẩm báo người đem cha xét tin tức một năm một mười nói cái rõ ràng, hận không thể lập tức có thể chứng minh cấp vương ra xem, chính mình nói chính là lời nói thật. Tư sinh tử Đối với bác Hàn Quốc đặc thủ, hắn thân là hoàng tử, tự nhiên là rõ ràng. Đến nỗi cái kia cánh vương, hắn cũng biết một ít, là bác Hàn Quốc hoàng thượng huynh đệ nhi tử, cũng là trăm dặm hồi xuân lúc sau ngôi vị hoàng đế người thừa kế. ân căn cứ thuộc hạ điều tra, kia hải tử đánh giá chính là vân gia đại tiểu thư trong tay đứa bé kia, cũng không biết như thế nào liền thành vân gia. Vân gia cùng chủ tử, thật đúng là chính là đối hướng, sự tình gì đều có thể va chạm đến cùng nhau. Ngươi xác định Vân Linh Huyên trong tay đứa bé kia chính là chăm dặm hồi xuân cái kia Tư Sinh Tử. Mạc sĩ lăng Hiên thanh âm có chút kích động run rẩy. Nếu thật là, vậy sẽ là cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Này, khởi bẩm chủ tử, kia hải tử tử vừa sinh ra đã bị ôm đi, không phải ai đều gặp qua. Chỉ có tìm được chăm dặm công chúa bên người cung nữ mới có thể chứng minh chuyện này. Nguyên bản chắc chắn ngữ khí ở nghe được như vậy dò hỏi lúc sau chuyển biến. Nếu không phải, kia tương đương là đem chính mình mạng nhỏ giao ra đi. Mạc sĩ lăng hiên thu liễm khỏe miệng ý cười, lãnh liệt một chút thay đổi chính mình tâm tình thuộc hạ, trong mắt ẩn hàm sắc khí, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Linh huyên là không biết, nàng trọng sinh, chẳng những thay đổi chính mình cùng vân gia mọi người vận mệnh, cũng thuận thế thay đổi Đông Yến quốc vận mệnh quốc gia liên quan, cũng đào ra đông đảo bí mật. Đông Yến quốc, bởi vì vân miệm đã đến, phong vân biến hóa, cũng hoàn toàn kéo ra Đông Yến quốc ngôi vị hoàng đế chi tranh, đó là kiếp trước Linh huyên không có gặp được. Kiếp trước Mạc sĩ lăng hiên. Thực thuận lợi ở chính mình hỗ trợ hạ, được đến Hoàng thượng tín nhiệm, có thể nói, thượng vị nhất thuận lợi, căn bản không có bao nhiêu người cường hãn ngăn trở quá. Linh huyên tử vân phủ bên kia được đến như vậy nhiều manh mối, biết mấu chốt một chút, vẫn là ở chỗ mạc sĩ thịnh viêm, cho nên ở suy tư vài ngày sau, làm ảnh nhi đi tìm mạc sĩ thịnh viêm, lại không biết bởi vì Bắc Hàn Quốc cánh vương người tới kinh thành, liên quan mạc sĩ thịnh viêm cũng công việc lưu đủ lên, cho nên không có nửa đêm tiến vân ra thời gian. Đương ảnh nhi được vân linh huyên mệnh lệnh Đi tìm Mạc Sĩ Thịnh Viêm, làm hắn cần phải đi một chuyến Vân gia thời điểm, thực sự làm Mạc Sĩ Thịnh Viêm giật mình không nhỏ, đây chính là Linh Huyên lần đầu tiên như vậy yêu cầu. Chương 205 đêm thăm Vân gia. Linh Huyên yêu cầu, Mạc Sĩ Thịnh Viêm liền tính là hy sinh buổi tối không ngủ được thời gian, cũng đến làm được, huống chi chỉ là đi theo mỹ nhân hẹn hò đâu, hắn tự nhiên là cầu mà không được. Biết Mạc Sĩ Thịnh Viêm muốn tới, Linh Huyên làm tất cả mọi người rời đi, niệm Nhi càng là giao cho Bạch Mama cũng chưa để ý tới tiểu gia hỏa kia đầy mặt thủy khuất, giống như bị người vứt bỏ rồi dám biểu tình. cũng không biết cái này tiểu gia hỏa giống ai. Aman dọc theo đường đi mang theo hắn chạy trốn lại đây, tới rồi kinh thành, thấy chính mình cùng Yên Nhi lúc sau, cô đơn liền cuốn lấy các nàng hai cái tiểu cô đương, đối Aman đều không thích, làm cho Aman thương tâm hồi lâu. ở Liễu Xanh Dã dỗ hạng, Aman tiến bộ thần tốc, có thể cùng đại gia đơn giản giao lưu, làm cho nàng cực kỳ cao hứng. từ Aman ngày thường sinh hoạt thái độ có thể thấy được tới cái này tiểu cô nương cũng là cực kỳ ái mỹ đi theo trăm dặm công chúa bên người nhật tử quá cũng là cực hảo nhìn đến vân gia rất nhiều quý trọng đồ vật đều không có phát động một chút bí mắt, có thể thấy được trăm dặm xuân về đối nàng hảo huyên nhi ngươi đây là tưởng ta sao Mạc sĩ thịnh viêm đến thời điểm nhìn đến linh huyên chẳng những đang đợi hắn thậm chí còn bị trà nóng cùng điểm tâm kia chính là chính mình nhiều lần ra vào vân gia tới nay nhất chu đáo chiêu đãi linh huyên sắc mặt tưởng đỏ nhìn mạc sĩ thịnh viêm không đứng đắn bộ dáng hờn dỗi nói lại nói hiếu nói vượng khiến cho ngươi đi ra ngoài uống gió tây bắc đi đây là thẹn quá thành giận mặc sĩ thịnh viêm thấp giọng nói thầm một câu sau đó lập tức ngoan ngoãn gật đầu nói hảo không nói hiếu nói vượng huyên nhi chính là tưởng ta ngươi tức giận ửng đỏ giống như phấn mặt nhiễm trắng non hai má ở ngông lung ánh đến hạ, càng có vẻ vũ mị ta làm ngươi tới cũng không phải là cùng ngươi nói giỡn, là có đứng đắn sự tình muốn hỏi ngươi đâu có thể hay không còn nàng một cái lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cái kia thanh lãnh cao quý nam tử Mà không phải hiện tại cái này nói năng ngọt sướt, nhìn đến chính mình trong mắt liền lập lòe nóng cháy hỏa hoa đáng khinh nam A. Hắn như vậy ánh mắt, xem nàng tim đập lợi hại, còn có vài phần không biết làm sao. Nói đi, chuyện gì? Vui bùa khai qua sau, mặc sĩ thịnh viêm cũng trở nên nghiêm túc lên. Hiện giờ kinh thành tình thế, không thể không làm hắn nghiêm túc A. Ta phụ thân. Rốt cuộc ở vì triều đình làm cái gì? Linh huyên trần chờ một chút, vẫn là hỏi ra khẩu. Mặc sĩ thịnh viêm có vẻ tương đương kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn nàng hỏi ngược lại, hảo hảo, như thế nào liền hỏi cái này. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chuyện này, vẫn là lén gạt đi cho thỏa đáng, miễn cho cấp vân gia chọc phải càng nhiều phiên thoái. Linh huyên nhớ tới chính mình có một lần hỏi qua mạc sĩ Lang Hiên, hắn trả lời, liền muộn thanh nói, ta biết ngươi ý tứ, muốn cho vân ra đứng ngoài cuộc, chính là. Vân ra vẫn luôn bị liên lụy bên trong, ta liên tiếp tao ngộ tinh kế, đại ca bị bắt lưu tại Bắc Hàn Quốc cũng chưa về, ta cũng không biết kế tiếp, còn có cái gì dạng phiên thoái. Cho nên cho dù chết, cũng cho ta chết minh bạch, hảo sao? Cái gì có chết hay không? Sự tình nơi nào có ngươi tưởng như vậy không xong? Vừa nghe ra nàng lời nói mang theo tuyệt vọng suy sút mạc sĩ thịnh viêm liền cảm thấy tâm hung hăng chịu một chút, rối tay ôm lấy nàng, dùng kiên định thanh âm nói cho nàng, ta sẽ không làm ngươi cùng vân gia xảy ra chuyện bảo hộ ngươi cùng vân gia, cũng là trách nhiệm của ta. Rúc vào trong lòng ngực hắn, Linh Huyên đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Trọng sinh lúc sau, nàng ngây ngốc trang kiên cường. Dung thờ ơi lạnh nhạt thái độ đối mặt hết thể làm khó dễ, trong lòng nói cho chính mình, có thể tồn tại, còn sống, nên thấy đủ. Nàng tồn tại, chính là vì báo thủ. Chính là, mỗi một lần đương nàng gặp được nguy hiểm, cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, liền thấy được hắn ra tới bảo hộ chính mình, bảo hộ chính mình, cũng không nói cái gì yêu cầu, như vậy tình, như vậy ái, nàng đột nhiên cảm thấy tâm ấm áp. Có lẽ, đời này quán thượng như vậy cái nam nhân, có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Viêm mặc sĩ thịnh viêm bởi vì vân linh huyên như vậy thân mật xương hồ, cả người chấn động một chút, còn không có tới cấp tinh tế dư vị, đã bị nàng phía dưới nói cấp chấn trụ. Người biết không? Đêm khuya mộng hồi, ta làm rất nhiều ác mộng, trong mộng, mặc sĩ lăng hiên thành đồng yến quốc hoàng thượng, vì được đến vân gia hết thảy, hắn lấy vân gia phản quốc vì danh, chém giết bao gồm vân phủ ở bên trong 200 hơn mạng người. Chờ mộng tỉnh lại, ta sợ hãi, ta thật sự sợ hãi, cuối cùng gặp được kết quả, như cũ sẽ là như vậy Cái loại này sợ hãi bất lực thanh âm cùng biểu tình, không phải Vân Linh Huyên ở giả vờ, mà là nàng gánh vắc quá nhiều, thật sự không biết nên nói cho ai. Linh Huyên trong lòng giấy rủa mạc sĩ thịnh viêm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bởi vì nàng cả người căng chặt, kia bất an cảm xúc thật sâu ảnh hưởng tới rồi mạc sĩ thịnh viêm, cảm thấy nàng nói, đều là thật sự, nàng nói, là thật sự phát sinh quá ở nàng trên người, cho nên làm nàng đối mạc sĩ lăng hiên hận ý như vậy thâm. Đã từng. Hắn vẫn luôn nghi hoặc vân linh huyên đối mạc sĩ lăng hiên hận ý từ đâu mà đến, bởi vì hai người chưa từng có nhiều ít giao thoa. Chính là, vân linh huyên đối mạc sĩ lăng hiên hận ý cùng phong bị, chỉ cần là có tâm, liền sẽ phát hiện đến. Không riêng gì hắn, liền vệ vương đều cảm thấy không thích hợp, nhưng chính là cha tìm không ra bất luận cái gì nguyên nhân, không khỏi làm nhân tâm sinh nghi hoặc. Hiện giờ, nghe nàng như vậy một giải thích, hắn đến cảm thấy linh huyên là khẳng định trải qua quá cái gì, biết chút cái gì, cho nên mới sẽ nói như vậy. Chỉ là, hắn vô luận như thế nào suy đoán, đều sẽ không nghĩ đến, trong lòng ngực cái này tuổi trẻ cô nương là đã trải qua hai đời làm người, nên biến phản bội cùng tuyệt vọng tư vị, một lòng chỉ nghĩ báo thủ. Người yên tâm đi, vân gia sẽ không xảy ra chuyện, chỉ cần có ta ở. Bảo hộ vân gia, không phải bởi vì nàng, mà là cái kia chính là hắn sứ mệnh. Mạc sĩ Thịnh Viêm nói, Linh Huyên không hiểu, nàng cảm thấy hắn nói như vậy, là bởi vì chính mình, cho nên đem vân gia cũng nạp vào hắn bảo hộ trong phạm vi. Nhưng cũng là hắn, làm chính mình mới có thể bình an sống đến bây giờ. Nâng lên khóc xương đỏ hai mắt, linh huyên nhìn hắn, nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi. Sớm nên nói với hắn một tiếng, hắn vì chính mình yên lặng làm sự tình, quá nhiều. Liêu sanh bản lĩnh, làm nàng đã biết những người này đều là mạc sĩ thịnh viêm cấp cô y an bài, lại lén gạt đi chính mình, còn tưởng rằng kia thật là một ảnh tìm được nhân tài đâu. Vươn mang theo thô thô hoa văn ngón tay, cẩn thận leo trên mặt nàng dính nước mắt, nhẹ giọng nói, không cần cùng ta nói cảm ơn. Nếu là có thể, ta hy vọng Vân Đảo không ở thời điểm, thế ngươi khiêng lên Vân gia hết thảy, chúng ta cùng nhau tới bảo hộ. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Hai mắt đẫm lệ mông lung hai trong mắt đối thượng hắn nghiêm túc chân thành tha thiết mắt đen, Linh Huyên cảm thấy chính mình hoàn toàn luân hãm, chẳng sợ vạn kiếp bất phục, cũng sẽ không hối hận. Muốn cùng nhau bảo hộ Vân gia cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi đem ngươi yêu cầu đồ vật từ Vân gia tìm ra, Linh Huyên cảm thấy đã khóc, kể ra quá sau, trong lòng nặng nghề giống như lập tức đã không có. Ngược lại lộ ra một mà sán lạn tươi cười, biểu đạt chính mình tâm tư, cũng tỏ vẻ chính mình tin tưởng hắn. Nguyên bản lưu luyến không khí, bị linh huyên tươi cười cấp đánh vỡ, nhưng làm mạc sĩ thịnh viêm trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. hắn là thật sự đau lòng nàng khóc thút thít thương tâm bộ dáng, trong lòng thống hận chính mình cái gì đều làm không được. Cái này, ha ha, thật đúng là có điểm khó khăn mạc sĩ thịnh viêm cào cào chính mình đầu, có chút không thể nề hà nói, ta cùng ngươi nhận thức 5 năm. Ngươi cũng biết bao nhiêu người ra vào vân ra muốn tìm kiếm kia đồ vật, kết quả liền ngươi cũng không biết, ngươi cảm thấy ta còn có khả năng sẽ tìm được sao. Linh huyên nghe xong hắn nói sau, hơi hơi như mày nói, cha mẹ tàng đồ vật, xác thật khó có thể nắm lấy nhớ tới cái kia dấu ở hoa hoa lỗ thai chìa khóa, lại ở đại ca bên kia lưu lại hộ, quả thực là bức người nổi điên. Kiếp trước, cũng không biết mạc sĩ lăng hiên ở lâm mụ mụ dưới sự trợ rút, là như thế nào tìm được những cái đó ngoạn ý.